Là thiếu trưởng môn đang hỏi chuyện, nhanh mau trả lời. Trong điện thoại di động truyền đến đối thoại âm thanh, mang đến tin tức người kia tựa hồ giật nảy mình, nhưng vẫn là rất nhanh tổ chức ngôn ngữ, có chút bối rối nói, "Là Lục Luyện Tiêu. Chúng ta tìm tới một cái từ đại chiến bên trong trốn tới Cựu Cung kiếm phái võ sư." Nghe hắn nói là Thiên Đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. Cựu Cung kiếm phái người chết ở trên tay hắn, trưởng môn, đại trưởng lão, thậm chí tống trưởng môn bọn họ đều là bị Lục Luyện Tiêu tàn nhẫn sát hại. Lục Luyện Tiêu Tiêu Chính Phảng phất không chịu nhận kết quả này, nghiêm nghị nói, không có khả năng. Không thể nào là Lục Luyện Tiêu. Trước đây không lâu ta còn gặp qua Lục Luyện Tiêu, hắn mặc dù được xưng là Hôn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, đồng thời nắm giữ lấy tên là Thượng Cổ Kỳ Độc bí thuật, có thể tuyệt không có khả năng làm gì được phụ thân ta cùng đại trưởng lão bọn hắn. Tuyệt không có khả năng. Kia, khả năng này là tiểu nhân tìm hiểu phạm sai lầm, ta cái này liền đi tìm những người khác lại lần nữa xác nhận. Bị quát mắng người kia hùng hồn nói, Trương Khải Tinh lại là tiến lên phía trước nói, "Ta là Trương Khải Tinh." Sau đó trực tiếp hỏi, "Chuyện khác lại mặc kệ, Hạng Vân Thiên Thái thượng trưởng lão đâu? Nhưng có Thái thượng trưởng lão hạ lạc." "Thái thượng trưởng lão?" Điện thoại thanh âm bên trong kinh hoàng bên trong mang theo do dự, "Chúng ta, chúng ta đến nơi chiến trường." Trừ phát hiện Tiêu Trường môn, Lý trưởng lão bên ngoài, còn tại cách đó không xa nhìn thấy một bộ có chút mơ hồ thi thể. Nhìn trang phục, rất giống Thái thượng trưởng lão. Cứ việc biết được Tiêu Trường môn, Lý trưởng lão bỏ mình, trong lòng bọn họ đã có dự cảm không lành, có thể khi tin tức kia chân chính bạo xuất đến, vẫn phảng phất kinh lôi nổ vang tại bốn vị thần cảnh lão hải, chấn động đến bọn hắn trong đầu một trận ông ông tác hưởng. Thái thượng trưởng lão? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Một hồi lâu, một vị thần cảnh trưởng lão mới tự lẩm bẩm, cả người tựa hồ co quắp tại trên chỗ ngồi. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, dịch dương không tại. Thương chấn cũng tại đường biên giới lên cùng Thái huyền đế quốc cao thủ giằng co, ai giết đến Thái thượng trưởng lão? Ai giết đến hắn? Tiêu chính Phảng phất không chịu nhận kết quả này, cuối cùng hét lớn một tiếng, giả. Giả. Nhất định là giả. Lúc này, Trương Khải Tinh lại phảng phất phát giác được cái gì, có biến. Ngay sau đó, hắn ngay lập tức xông ra phòng họ, nhảy lên mà lên, đứng ở tường viện lên, người nào, lén lén lút lút, cút ra đây cho ta. Luyện thân chúng sinh cảnh. Một thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm thước mười bậc mà lên, cũng giống vậy. Đứng tại viện trên tường Trương Khải Tinh nhìn xem đạo thân ảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, Lục Luyện Tiêu. Ta từ Thiên Hải đến, đưa chư vị đoàn tụ. Chương 283: Quyết chiến. Lục Luyện Tiêu. Cái kia tin đồn hại chết trưởng môn tiêu giận, đại trưởng lão Lý Giang Sơn, thậm chí bọn hắn ly giang kiếm phái thái thượng trưởng lão Hạ Vân Thiên Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. Mặc dù hắn trong lòng một chút cũng tin tưởng lời đồn đại này, Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn diện sát Lục Luyện Tiêu quyết tâm. Nhất là, hắn cũng không thế nào trên người Lục Luyện Tiêu cảm nhận được bao lớn nguy cơ. Lục Luyện Tiêu, ngươi thật to gan, thế mà còn dám tại trước mặt chúng ta hiện thân. Trương Khải tinh hét lớn một tiếng, khí huyết chi lực kích phát, đứng ở viện trên tường hắn đột nhiên bay lên mà lên, giống như ứng kích trường không, trường kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất trong hư không diễn dịch ra một đạo kiếm khí trường hà, nháy mắt hướng Lục Luyện Tiêu cuốn giết tới. Nhận lấy cái chết. Trương trưởng lão cẩn thận Tiêu Chính sau lưng một tôn thần cảnh đột nhiên đứng dậy, Lục Luyện Tiêu dám can đảm đến chúng ta Ly Giang kiếm phái khiêu khích, tất nhiên không có sợ hãi. Coi chừng có những người khác mai phục. Chúng ta liên thủ. Đang khi nói chuyện, hắn bay vút mà lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp lựa chọn cùng Trương Khải Tinh đồng loạt ra tay, hợp kích Lục Luyện Tiêu. Triệu tập tất cả võ sư. Hôm nay dù là trả giá lại đại đại giới, cũng muốn đem Lục Luyện Tiêu chém giết nơi này. Tiêu Chính càng là hét dài một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh cùng một vị khắc thần cảnh theo sát lấy hướng Lục Luyện Tiêu khởi sướng công kích. Rất tốt, Diêm ta thì thưởng thức các ngươi loại này. Lục Luyện Tiêu thân hình có chút nửa ngồi. Sau một khắc, đại địa giạn nước. tự tìm đường chết dũng khí. Bùi bạo, thổ mảnh, đá vụn. Nương theo lấy Lục Luyện Tiêu phảng phất lò xo so thẳng băng trùng sát thân ảnh sông lên hư không, kim hồng sắc huyết quang từ hắn trên người lấp lánh. Trong khoảnh khắc hắn vận tốc sông phá 500 cây số. Tại không đến nhất giây bên trong, Giữa hai bên trăm mét ở giữa khoảng cách bị hoành nhiên xe rách, tứ kiểu kiếm mui kiếm mang theo lôi đỉnh vạn quân quanh mình, hung hăng chạm đến đánh giá sai lục luyện tiêu tốc độ, có chút xử trí không kịp để phòng Trương Khải Tinh trước người. Loại tốc độ này, Trương Khải Tinh đồng tử kịch co lại, kiếm khí trong tay trường hà ẩm vang rơi xuống, giống như tấm lụa, hóa công làm thủ. Có thể theo lục luyện tiêu công kích mà tới, thật giống như một viên xe rách màn mưa đạn tháo, trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà nhao nhao s mang theo bọc lấy thế lôi đỉnh vạn quân lục luyện tiêu một kiếm ầm vang ở giữa chém chúng trương khải tinh thân thể dù là vị này luyện thần chúng sinh cảnh cường giả ngay lập tức lựa chọn hóa công làm thủ nhưng tại loại này tuyệt đối cường đại thuần túy lực lượng xuống cũng là không có một chút tác dụng nào Bành! khí lãng xen lẫn vô số màn mưa nổ tan tứ phương phương viên trăm mét nội không khí bụi bặm vì đó nhất thanh trên mặt đất một chút trồng dùng cho mỹ quan thưởng thức hoa hoa thảo thảo tức thì bị xé thành phấn vụn bị xung kích sóng cuốn về phía phương xa Liên đối lấy tại mặt đất cắt ra từng đạo vết kiếm. Phốc phốc. Máu tươi tràn ngập. Đối mặt loại này cuồng bạo công kích, Trương Khải tinh miệng phun máu tươi, cả người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, nháy mắt đem sau lưng tường viện tạp thành phấn vụn, mảnh đá tung bay bên trong lại dư thế không giảm đụng vào nội viện, đụng xuyên phòng nghị sự vách tường, cuối cùng đập xuống đất, cài ra một đạo dài mười mấy mét công ránh. Trương trưởng lão. Theo sát mà đến vị kia thần cảnh trưởng lão phát ra một trận khó có thể tin la hét. Có thể phía trước, lục luyện tiêu mui kiếm đã theo công kích thân hình, vút qua mà tới. Một kiếm này bởi vì vừa mới đánh bay Trương Khải Tinh, lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, không thấu đáo lúc mới bắt đầu cuồng bạo hung mãnh lại là để vị này thần cảnh coi là có cơ hội để lợi dụng được. Cho ta chịu. Khí huyết bộc phát. Vị này thần cảnh đón trùng sát mà đến lục luyện tiêu một tiếng bạo giống. Không chờ hắn mà nói tới kịp hoàn toàn nói xong, một cái thanh âm trầm thấp thay hắn chưa xong lời nói, chấn động thân thể của hắn tâm hồn. Trong chốc lát, hắn phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé nát trái tim, đau khổ kịch liệt cùng ngũ tạng lục phủ phụ tải tỉnh lại nhục thân bản năng, khiến cho hắn vừa mới bộc phát khí huyết chi lực rất xuống ngàn trượng. Sau một khắc, kiếm quang bay lượn. Vị này thần cảnh biểu lộ ngưng kết bên trong mang theo hoảng sợ, đầu lâu thuận tứ kiểu kiếm núi kiếm cuốn lên hư không. Sở Trường lão, một vị khác thần cảnh cùng tiêu chính trực giác cảm giác đại nao kịch chấn, bị trước mắt một màn kích thích có loại tê cả da đầu cảm giác. Nhất là bọn hắn liên tưởng đến vừa rồi tuyến nhân truyền đến tình báo tiêu giật lý giang sơn bao quát thái thượng trưởng lão hạng vân thiên ở bên trong hư hư thực thực bị thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu giết chết đối với cái tin tức này mấy hơi thở trước bọn hắn hay là chẳng thèm ngó tới có thể theo dưới mắt lục luyện tiêu vừa đối mặt ở giữa trọng thương luyện thần chúng sinh cảnh trưởng lão trương khải tinh chém giết luyện thần chân ngã cảnh xử trưởng lão bước này cường đại đến đã ẩn ẩn vượt qua thần cảnh phạm chủ không phải do bọn hắn không tin hiu Tại tiêu chính cùng một vị khác thần cảnh phương trưởng lao rung động không hiểu lúc lục luyện tiêu một cái công kích dưới chân tại mặt đất lại lần nữa mở lực nương theo lấy kiên cố đại lý thạch bản ầm vang dạn nước hắn cơ hồ duy trì lấy giống trọng thương trương khải tinh một dạng chiêu số lại lần nữa hướng vị kia phương trưởng lao đánh tới cứ việc phương thức đơn giản lại trùng sát thời khắc đi thẳng về thẳng nhưng đương huyết hồng sắc kim quang tràn ngập thân thể của hắn tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn tại loại này cực hạn tốc độ xuống. Căn bản lại không cần đến thi triển cái khác tinh diệu chiêu thức, hoặc là nói, loại này cực hạn tốc độ xuống, tinh diệu chiêu thức cũng không tốt lại thi triển. Tung Hoành Kim Quang. Phương trưởng lão không cam lòng gầm thét ra Lục Luyện Tiêu thi triển ra bí pháp thời khắc, thân hình của hai người đã trực tiếp đụng vào nhau. Tại loại tốc độ này cùng hơn xa ba lần thần cảnh thể phách, lực lượng hạ, Phương trưởng lão kiệt lực phòng thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cho dù ngăn lại Lục Luyện Tiêu tứ cửu kiếm phong mang, lại ngăn không được gần chứa tại trên thân kiếm kinh động. Kiếm khí, cương khí băng tán. Phương trưởng lão trong tay bội kiếm trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số lưỡi kiếm bắn ngược lấy quán xuyên thân thể của hắn, xé rách nội tạng của hắn, đem cả người hắn đánh ra mười mấy lỗ máu, thủng trăm ngàn lỗ. Loại thương thế này, cho dù thần cảnh đối tự thân lực không chế tinh tế đến đâu, đối thương thế chữa trị cùng tự lành lực lại cao, vẫn chỉ có một con đường chết. Phương trưởng lão, tiêu chính phát ra một trận thống khổ la hét, vì sao lại dạng này? Thiếu trưởng môn, trốn, mau trốn! mau Đụng nát vách tường, ném tới phòng nghị sự trương khải tinh chật vật nhắc nhỏ lấy. Có thể sau một khắc, một đạo kiếm khí đã xuyên thủng hư không, quán xuyên đầu của hắn. Nói đưa các ngươi đoàn tụ, nghĩ phá hư danh dự của ta. Lục luyện tiêu jun lên kiếm, ánh mắt chuyển hướng ly giang kiếm phái cuối cùng một tôn thần cảnh, tiêu chính. Lúc này, hậu phương truyền đến một trận rộn rộn ràng ràng la hét, nhanh, có địch nhân tập kích. Người nào dám đến chúng ta ly giang kiếm phái làm cản. Ngay sau đó liền thấy hơn 10 vị võ sư cấp tốc bị triệu tập mà tới. Nhìn thấy những này võ sư, tiêu chính mặt tái nhợt lên cuối cùng có một tia sinh cơ, quá to, lên, lên, ngăn lại hắn, giết hắn. Ly Giang kiếm phái võ sư tính ra hàng trăm, một hai trăm vị võ sư cùng nhau tiến lên, tạo thành chiến trận, cho dù đối mặt 10 cái tám cái thần cảnh đều có thể vây giết. Lục luyện tiêu mạnh hơn, đều còn không có mạnh đến so sánh chân chính hư cảnh cấp độ. Nếu không sớm đã đem tu vi của mình cảnh giới công khai, trọng trấn hôn nguyên tông. Chỉ cần không phải hư cảnh, dựa vào nhân số, chồng cũng có thể đem lục luyện tiêu để chết. Nhìn xem những này nhận được mệnh lệnh mãnh liệt mà lên võ sư, lục luyện tiêu thân hình dừng lại. Triệu tập tất cả vũ sư đệ tử. tiêu chính đại hống, đồng thời cấp tốc đem hơn 10 vị có ngưng cường cảnh tu vi đệ tử, chấp sự gọi đến bên cạnh thân. Ly Giang kiếm phái ngay tại nhằm vào cựu cung kiếm phái thời kỳ mâu chốt. Ở tại tinh thành chính là vì tùy thời tiếp ứng thiên hải thị bên kia động tĩnh, trong môn võ sư tám thành đều tại bốn phía. Còn lại hai thành, nhất thành thủ vệ bạch điểu châu tổ nghiệp, một cái khác thành thì có đủ loại nhiệm vụ vô pháp điều động. Dưới mắt theo tiêu chính la hét, ngoài viện đầu người phun trào, đã tụ tập hơn trăm người. Lục luyện tiêu nhìn xem mãnh liệt mà đến đám người, tứ cửu kiếm vạch một cái. Trực tiếp tại cửa sân vạch ra một đạo vết kiếm. Quá tuyến người chết có thể loại hành vi này nhưng căn bản chấn nhiếp không nổi giữa sân võ sư theo tiêu chính ra lệnh một tiếng giết hắn mãnh liệt mà tới võ sư lập tức gầm thét cùng nhau tiến lên lục luyện tiêu từ lục dục ma công bên trong diễn sinh ra đến âm công chi thuật tại u minh chi môn trong hầm mộ có thể đối võ sư tạo thành to lớn tổn thương khiến cho lâm vào cuồng bạo hỗn loạn tự giết lẫn nhau bên trong có thể tại chống chải khu vực hiệu quả đại giảm nhưng Liên cùng hư cảnh chính diện cùng chết chừng 20 vị thần cảnh tạo thành trận thế không làm gì được, nhưng vừa đánh vừa lui, tìm chút thời giờ liền có thể diệt sát 20 tôn thần cảnh đồng dạng, hắn, đồng dạng có thể sử dụng loại chiến thuật này. Nương theo lấy thân hình hắn nhảy lên, vọt thẳng nhập một chỗ võ sư ít khu vực, nháy mắt đại khai sát giới. Đại lôi âm thuật, cựu Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm thuật đồng thời thi triển, không có bất kỳ cái gì một vị võ sư là hắn một hiệp chi địch. Đợi đến chu vi vết võ sư số lượng ra tăng lúc, hắn liền thả người liên chiến tiếp tục thẳng hướng một khu vực khác trong lúc nhất thời thời ngang khắp đồng máu chảy thành sông tiêu chính nhìn xem một màn này cắn chặt răng nhìn trong chọc vào lục luyện tiêu thân cảnh luận đến thể phách cũng bất quá cùng hoán huyết viên mãn võ sư tương đương thôi dù là lục luyện tiêu thực lực mạnh hơn từng cái võ sư giết tiếp cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao tự thân thể năng khí huyết chờ hắn đem thể có thể hòa khí huyết tiêu hao không sai biệt lắm chính là hắn tự kỳ suy Huyết vụ tràn ngập bên trong lục luyện tiêu thân hình tung hành, lại lần nữa giết xuyên ly giang kiếm phái võ sư một chỗ vây quanh. Liên một đoạn như vậy thời gian, chết ở trong tay hắn võ sư đã vượt qua 20 người. Hơn 20 người bỏ mình, vẫn chưa để những võ sư kia e ngại, ngược lại làm bọn hắn càng thêm điên cuồng. Tất cả mọi người minh bạch, thần cảnh cùng võ sư trên lệnh cũng không phải là không thể vượt qua lạch trời. Ác chiến đến tận đây, vị này thần cảnh 89 phần mới đã khó mà chống đỡ được, nói không chừng sau một khắc, chính là hắn kiệt lực bỏ mình bị loạn kiếm ám sát thời điểm hưu lúc này lục luyện tiêu trong tay tứ cửu kiếm kiếm cương lấp lánh phía trước ba đại võ sư trực tiếp bị kiếm cương của hắn xe rách nhân cơ hội này hắn bay vút mà lên liền muốn nhảy lên bức tượng thoát thân mà ra chờ chính là người giờ khắc này một mực lược trận trơ mắt nhìn xem trong môn võ sư chịu chết tiêu chính đột nhiên mở to hai mắt tại lục luyện tiêu muốn phá vây thoát thân thời khắc dưới chân hắn kình đạo theo sát lấy bộc phát ngay mắt giết tới lục luyện tiêu sau lưng lục luyện tiêu Ngươi có lẽ xác thực rất mạnh, có thể dám một thân một mình xông ta ly giang kiếm phái, đây là ngươi cả đời sai lầm lớn nhất. Sai lầm. Lục luyện tiêu nhìn tiêu chính một chút, ngươi tựa hồ tính sai một sự kiện, võ sư vây giết thần cảnh có thể thành công tiên đề, là tại thần cảnh lao ra khỏi vòng vây du đấu lúc, có võ sư có thể ngăn trở hắn nhất thời một lát. Có thể ta muốn giết xuyên vòng vây của các ngươi, ai có thể cản ta. Sau một khắc, kiếm cương bột phát. Lục luyện tiêu tứ cựu kiếm mang theo lôi đỉnh vạn quân uy thế chém chúng tiêu chính trùng sát mà đến thân hình. Bằng. Song kiếm va chạm, cương khí bắn ra, ánh lửa vang khắp nơi. Tự cho là lục luyện tiêu tiêu hao nghiêm trọng tiêu chính cả người bị một kiếm này bên trong ẩn chứa khủng bố cự lực quanh kích bay rất ra ngoài, hướng phía dưới đám người rơi xuống. Nhất là một kiếm này bên trong ẩn chứa cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm bên trong xuyên thấu chi lực, một kiếm đã đem tiêu chính kích thương. Trái lại lục luyện tiêu muộn nhờ hai kiếm chạm nhau kình đạo cấp tốc đằng không mà lên, đã rơi vào vòng vây phía ngoài nhất. Rơi xuống đất lúc một vị trốn được chậm chạp võ sư bị hắn một kiếm đeo đầu. Tiếp tục. Lục Luyện Tiêu kiếm quang quét qua, hôm nay không đánh xong, ai cũng chớ đi, chúng ta quyết chiến đến hướng đông. Chương 284, thuận giả sinh nghịch giả tử, thuận người sống nghịch người chết. Bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực, chân chính nguyện ý vì tông môn liều mạng người, chỉ có ba bốn thành. Tức một cái gần 200 vị võ sư thế lực bên trong. Bỏ được vì tông môn đánh nhau chết sống sẽ không vượt qua 100 cái. Cùng loại hôn nguyên tông như vậy đạt năm thành, thậm chí sáu thành người cuối cùng chỉ là số ít. Mà cái này 3-4 thành võ sư bên trong, tại biết rõ địch nhân không thể chiến thắng, vẫn khẳng khái chịu chết người, lại chỉ còn lại không tới 3 thành. Thựa như cựu cung kiếm phái. Cuối cùng tại lãnh đỉnh quang bên người thay hắn tử chiến người, cũng bất quá hơn 10 người. Lục luyện tiêu lao ra khỏi vòng vây đánh giết hơn 20 vị võ sư, một kiếm đánh tan tiêu chính. Ngay sau đó thân hình nhất chuyển, lại lần nữa đầu nhập đối cái khác võ sư rào sát bên trong, lại lợi dụng lăng tiêu cử lãng thân pháp ưu thế tiến hành du đấu, theo thời gian chuyển rời, từng vị võ sư nhao nhao đổ xuống. Mà lại, lục luyện tiêu đánh giết phương thức không chỉ là đơn thuần lợi dụng kiếm thuật, còn bao gồm đại lôi âm thuật. Thường thường tại thân hình hắn bay ngược kéo dài khoảng cách lúc, đại lôi âm thuật liền thi triển mà ra. Song phương cách quá gần, tại đối phó những cái kia không phải ngưng cương cấp võ sư tình huống dưới hắn thậm chí không cần đến cô ý kích phát toàn thân khí huyết phồng lên ngũ tạng cộng minh liền có thể dùng đại lôi âm thuật đem một tôn võ sư hoanh sát tại loại này hiệu suất kinh người hạ giữa sân võ sư rất nhanh đã đổ xuống hơn 40 người lục luyện tiêu làm sao có thể mạnh tới mức này tiêu chính phảng phất xem trên trăm võ sư tại không có gì dễ như trở bàn tay thu gạt lấy ly giang kiếm phái từng vị võ sư tính mệnh lục luyện tiêu trong mắt tràn đầy chua xót hắn thậm chí có một loại bị khuất lần thứ nhất đi huân nguyên tông lúc Lục luyện tiêu rõ ràng vẫn chỉ là một cái đệ tử, mặc dù bị hôn nguyên tông xưng là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, còn đoạt được hôn nguyên bảng tiểu bảng thứ nhất, có thể những cái kia thành tựu tại hắn vị này thần cảnh đã nắm giữ trường Hà Lạc Nhật kiếm ý ly giang kiếm phái thiếu trưởng môn trước, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lần thứ hai hắn được nghe lại lục luyện tiêu cái tên này lúc, đã là hắn tại U Minh Chi Môn trong hầm mỏ diệt sát hơn 10 vị thần cảnh, khiến cho cửu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông bao quát lấy thương chấn cầm đầu võ đạo hiệp hội không thể không tạm hoán đối hôn nguyên tông vây quét từ đó để hôn nguyên tông có cơ hội thở dốc Hôn nguyên tông chủ lưu dọc theo lăng vân sơn mạch thoát đi đại thương quốc tiến vào xích tinh quốc cảnh bên trong một bộ phận khác rời khỏi hôn nguyên tông gia nhập thiên đạo kiếm tông lấy loại phương thức này kéo dài hơi tàn đợi đến lần thứ ba được nghe lại lục luyện tiêu danh tự lúc tuy nhưng đã tin đồn xương hắn giết bọn hắn ly giang kiếm phái thái thượng trưởng lão giết hắn phụ thân ly giang kiếm phái trưởng môn luyện thần chúng sinh cảnh tương lai có hy vọng hư cảnh tiêu dần, về phần chết ở trong tay hắn thần cảnh trưởng lão không biết mấy người. Dưới mắt, khi hắn tận mắt thấy Lục Luyện Tiêu bản nhân lúc, hắn đã giết tới bọn hắn Ly Giang kiếm phái đại bản doanh, nói rõ hướng về phía hủy diệt Ly Giang kiếm phái mà tới. Thế gian thế cục biến hóa nhanh chóng, quả thực để hắn đáp ứng không xuể. Tựa hồ trước đây không lâu các loại Ly Giang kiếm phái đánh tan Cựu Cung kiếm phái, liền có thể chiếm lấy Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng tam đại bay lên chi địa. Hắn cái tuổi này nhẹ nhàng thành tiểu thần cảnh, đồng thời tương lai hư cảnh có hy vọng thiếu trưởng môn cũng đem theo thời gian trôi qua chấp trưởng cái này tòa khổng lồ võ đạo cơ nghiệp, danh tiếng vô lượng, nhưng bây giờ, bởi vì Lục Luyện Tiêu, tông môn hủy diệt đã đang ở trước mắt. Lúc này, theo những cái kia rõ ràng không có cùng Lục Luyện Tiêu giao thủ, lại vẫn cứ chết bất đắc kỳ tử mà chết võ sư càng ngày càng nhiều, may mắn còn sống sót võ sư phảng phất nghĩ đến cái gì. Lập tức, hoảng sợ cảm xúc trong đám người bộc phát thượng cổ kỳ độc là hơn một tháng trước lục luyện tiêu độc chết đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái võ đạo hiệp hội hơn 200 vị võ sư, hơn 10 vị thần cảnh thượng cổ kỳ độc loại này quỷ dị vô hình công kích cùng hơn một tháng trước nghe đồn thượng cổ kỳ độc giống nhau như lúc lục luyện tiêu tại dùng thượng cổ kỳ độc độc giết chúng ta lúc trước đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái võ đạo hiệp hội bị nhất khẩu khí độc chết hơn 10 vị thần cảnh, mấy trăm vị võ sư dưới mắt chúng ta trong sân võ sư không hơn trăm hơn người. Làm sao chống đỡ được loại độc này giết? Hiện tại thời gian còn thiếu, độc tố chưa toàn bộ bục phát, đợi đến độc tố lúc bục phát, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Trốn, mau trốn. Đủ loại la lên không ngừng trong đám người văng lên. U Minh Chi môn quặng mỏ trận chiến kia mặc dù chỉ chết 9 vị thần cảnh, gần 200 vị võ sư, có thể nghe đồn từ trước đến nay sẽ có một chút sai lệch cùng quyết đại, trong khoảng thời gian này đã sớm biến thành thần cảnh hơn 10 người, võ sư mấy trăm người. Độc chết mấy trăm vị võ sư cái này là kinh khủng bực nào tỷ lệ tử vong thượng cổ kỳ độc khủng bố lại thêm lục luyện tiêu nhẹ nhõm chém giết hai ba mươi vị võ sư vẫn một bộ không chút phí sức tình trạng tại cái này tử vong uy hiếp hạ, còn lại võ sư lập tức sụp đổ từng cái nhau nhau trốn hướng bốn phương tám hướng cũng có mấy vị đối tông môn trung thành cảnh cảnh võ sư kêu gọi xung quanh người nghĩ muốn phản kích có thể theo lục luyện tiêu đem mấy người kia đánh chết trong mắt thế cục lại khó mà duy trì tất cả võ sư giải tán lập tức ta ly giang kiếm phái Tiêu chính nhìn xem chạy tứ phía võ sư nhóm, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Giờ khắc này trong lòng của hắn rất rõ ràng, đại thế đã mất, ly giang kiếm phái, song không phải diệt tại cựu cung kiếm phái chi thủ, cũng không phải bị cái khắc đỉnh tiêm võ đạo thế lực hoặc là võ đạo hiệp hội tiêu diệt, mà là bị lục luyện tiêu nhất người đánh tan. mắt thấy lục luyện tiêu chém giết mấy vị võ sư về sau, rút kiếm hướng tiêu chính chạy đến, một vị trung thành cảnh cảnh võ sư vội vàng nói, thiếu trưởng môn đi mau. Chúng ta thay ngươi ngăn trở hắn. Đi. Tiêu chính liên tưởng đến lục luyện tiêu không chỉ một lần thi triển đi ra tung hoành kim quang, sắc mặt đau thương, đi được sao? Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đun? Thiếu trưởng môn. Các ngươi đi thôi. Tiêu chính phất phất tay, đào mệnh đi thôi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lục luyện tiêu có lẽ sẽ bỏ qua những cái kia chạy tán loạn võ sư, nhưng hắn tuyệt đối không tại được tha thứ phạm vi bên trong. Thiếu trưởng môn. Vây bên người hắn từng vị chấp sự. Đệ tử trong mắt mang theo không cam lòng. Đi thôi. Tiêu chính dần dần đứng thẳng người. Bên cạnh hắn mười mấy người, lập tức có mấy cái ấy náy nhanh chóng nhanh rời đi, nhưng vẫn có sáu người thủ vệ bên cạnh hắn, một bộ đồng sinh cộng tử kiên quyết. Các ngươi, hà tất phải như vậy. Tiêu chính thở dài một cái, đồng thời nhìn xem lục luyện tiêu, ta vốn cho rằng, ta mới là đại thương vương quốc võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi số một số hai nhân vật thiên tài, không nghĩ tới, so với lục tông chủ đến, ta thế mà chênh lệch nhiều như thế nghe nói ngươi từng hướng huấn nguyên tông đưa ra khẩu hôn ta thái nguyên phong đại diện phòng chủ nhiệm thanh ti lục luyện tiêu nói vâng tiêu chính thừa nhận xuống dưới đây là chúng ta ly giang kiếm phái kế hoạch một bộ bành mặt đất chấn động lục luyện tiêu nhân kiếm hợp nhất mang theo nhất cổ cuồng bảo khí lang ngầm vang giết tới bảo hộ thiếu trường môn hai vị cách tiêu chính gần nhất ngưng cương đại thành chấp sự đồng thời hét lớn cầm kiếm hoành kích có thể lục luyện tiêu nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút cương khí bộc phát trực tiếp đem bọn hắn chặn đường mà đến lợi kiếm đánh bay, trong tay tứ cựu kiếm nháy mắt quán xuyên tiêu chính thân thể, cũng mang theo công kích chi thế đem cả người hắn đâm đến thổ huyết bay ra. "Ta, Lục Luyện Tiêu, không đồng ý." Lục Luyện Tiêu thuận quán tính, vững vàng rơi vào tiêu chính trước người. Tiêu chính há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể đại lượng máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra, khiến cho hắn đã vô pháp phát ra âm thanh, một lát mất đi âm thanh. "Thiếu trưởng môn." Giết Còn lại mấy vị đệ tử bị thương gào thét, đối lục luyện tiêu khởi sướng tự sát thức công kích. Có thể chỉ một lát sau. Sáu người đều biến thành thi thể, ngã vào vũng máu. Nhìn xem những người này, lục luyện tiêu lại khẽ ngẩng đầu, nhìn qua viện lạc, cùng trên đường đi vượt qua 50 cô thi thể. hắn phảng phất nhìn thấy hôn nguyên tông diệt vong, cựu cung kiếm phái hủy diệt, cùng trước mắt, ly giang kiếm phái kết thúc. Võ đạo giới. Đây chính là võ đạo giới quy tắc. Cường giả vi tôn. Võ đạo hiệp hội cứ việc trói buộc được thần cảnh bá chủ, trung tầng võ sư, trói buộc được võ giả bình thường, có thể đối đỉnh tiêm thế lực đến nói, bọn hắn làm việc, từ trước đến nay muốn làm gì thì làm. Nhiều nhất là tìm không có trở ngại lý do qua loa tất trách một chút võ đạo hiệp hội, qua loa tất trách một chút đại thương chính phủ thôi. Trật tự. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm. Xuất hiện loại nguyên nhân này, chủ nếu là bởi vì không có trật tự. Đại thương hoàng thất, quý tộc nghị hội, quân giới, võ đạo giới, thương giới, Đại thương vương quốc bên trong, đủ loại thế lực cơ cấu thực tế quá nhiều, không có nhất mới có thể làm được một nhà độc đại. Đại thương hoàng thất cũng không được. Hoàng thất người cũng phải nhận quý tộc nghị hội chế đức. Dưới loại tình huống này, mỗi một phương đều có mình nội bộ quy củ, cái khác phương có thể giám sát, đề điểm ý kiến, nhưng nếu như dám tùy tiện nhúng tay, liền sẽ khiến mánh liệt bắn ngược. Năm đó không thiếu có quốc vương hùng tài đại lượng, muốn trung ương tập quyền, thành lập một bộ hoàn chỉnh trật tự, có thể quý tộc khác. Võ đạo giới đỉnh tiêm thế lực cấp tốc phản đối, cuối cùng vị kia quốc vương tại trên vương vị đợi không đến một năm, bởi vì lây nhiễm tổn thương bệnh, không thể không thối vị nhộn trước. Húng chi? Cho dù thật thành lập một bộ hoàn chỉnh trật tự, ai lại dám cam đoan, bộ này trật tự thật sự có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Thiên diễn tứ kiểu, đồn khứ kỳ nhất, thiên đạo còn không hoàn toàn, húng chi nhân đạo. Lục luyện tiêu trong lòng nói một tiếng. hắn quay người, xuất ra một cái điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. U Minh Bộ tại Hoàng phủ ương thời kỳ kinh lịch một vòng khuyết trương chiêu, đến mức tại rất nhiều đỉnh tiêm thế lực một bên đều có nhã tuyến. Trong đó, Nguyên bản cùng Hỗn Nguyên Tông đối trọi gây gắt cửu cung kiếm phái càng là giám sát trọng điểm. Có vượt qua hai cái tiểu đội, 20 người tiểm phục tại Tinh Châu. Lại thêm dùng cho giám sát Minh Hữu Ly Giang kiếm phái người, có thể điều động nhân thủ vượt qua 30 người. Dưới mắt Ly Giang kiếm phái, cửu cung kiếm phái đều trở thành lịch sử, những này U Minh Bộ bên trong người trừ hoạch tâm hơn 10 cái, còn lại đều có thể rút. Lục luyện tiêu tiến vào ly giang kiếm phái, rất mau tới đến ly giang kiếm phái. Hoặc là nói, cựu cung kiếm phái điển tịch cất giữ chi địa, lật nhìn lại. Không bao lâu, hơn 20 người đi tới ly giang kiếm phái bên ngoài. Bọn hắn nhìn xem một chỗ thi thể, phảng phất quỷ vực ly giang kiếm phái, từng cái trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Đến. Lục luyện tiêu đem một quyển điển tịch buông xuống, kiểm lại một chút, tất cả mọi thứ, có giá trị đều mang đi. Vâng, tông chủ. Cầm đầu hai người vội vàng đồng ý. Ừm, ta lại tọa chấn một ngày, các ngươi cứ việc chuyển. Lục luyện tiêu nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngựa khí dừng lại, mặt khác, cho ly giang kiếm phái bạch điểu châu Sơn môn phát thông điệp. Nội dung là... Nội dung... Lục luyện tiêu ngẩng đầu, nhìn xem cái này gần như biến thành phế tích việt lạc, bình tĩnh nói, thuận người sống, nghịch người chết. chương 285, chấn động. Ly giang kiếm phái bị đánh tan. Trong tông môn tất cả thần cảnh toàn quân bị diệt Thái thượng trưởng lão, trưởng môn, phó trưởng môn, thiếu trưởng môn, cạn kiệt bỏ mình, liền ngay cả võ sư cũng tử thương gần nửa, tổn thất nặng nề. Dạng này một cái tông môn, đã không còn có chiếm cứ một châu lực ảnh hưởng. Theo lục luyện tiêu dẫn theo ưu mình người tiến đến ly giang kiếm phái, đem ly giang kiếm phái tu hành điện tịch, quý giá tài nguyên di chuyển không còn, tuyên cáo cái này đỉnh tiêm thế lực từ đó kết thúc. Đồng dạng kết thúc, còn có cho tới nay, khoái gió nổi mưa cựu cung kiếm phái. Tin tức này trải qua một buổi tối lên men, ngày thứ 2 truyền khắp toàn bộ đại thương võ đạo giới. Đỉnh tiêm thế lực Hai đại có được hư cảnh tọa chấn đỉnh tiêm thế lực, trong vòng một đêm, hôi phi yên diệt. đông dạng tại trận đại chiến này bên trong bỏ mình, còn có 2 tôn hư cảnh, 18 tôn thần cảnh, tính ra hàng trăm võ sư. Lục luyện tiêu cuối cùng chỉ là một người. Vô luận đoạt lại vạn hoa truyền thông ảnh thị thành trận chiến kia, hay là tại tinh thành hủy diệt ly giang kiếm phái trận chiến kia, đều có không ít người sống sót thoát đi đem một trận chiến này, chân tướng chỉ tốt ở bề ngoài truyền phát ra ngoài. tất cả mọi người thông qua đôi câu vài lời tình báo tin tức, sắp xếp như ý trận này dẫn đến hai cái đỉnh tiêm tông môn hủy diệt, hai tôn hư cảnh vỡ lạc, 18 tôn thần cảnh bỏ mình chi chiến tiền căn hậu quả. lục luyện tiêu liên hợp ly giang kiếm phái, trước dẫn xuất cửu cung kiếm phái thái thượng trưởng lao phó hy cùng kỳ tông môn lục đại thần cảnh, đem phó hy cùng lãnh hùng đồ, lãnh vô nguyệt đám người vây giết. một trận chiến này qua đi, ly giang kiếm phái lấy được thắng lợi. Nhưng bản thân cũng thương vong thảm trọng, vị kia thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên 89 phần 10 tại Phó Hy trước khi chết phản công xuống người cũng bị thương nặng. Nhân cơ hội này, Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Luyện Tiêu đột nhiên nổi lên. Đám người liên hệ đến Lục Luyện Tiêu từng đi theo Hỗn Nguyên Tông thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đỉnh tu tiên, suy đoán ra Lục Luyện Tiêu cực khả năng tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất. Mà căn cứ bọn hắn trong môn điển tịch ghi chép, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất một khi tu thành, đem để người tu luyện trực tiếp vượt qua luyện thần chân ngã cảnh. Luyện Thần Thiên Địa cảnh, đặt tới tương đương với Luyện Thần Chi đỉnh Luyện Thần Chúng Sinh cảnh. Cũng chính là thần cảnh đỉnh phong. Lại thêm từ xưa đến nay, Hỗn Nguyên Tông liền có Thái Khư kiếm ý vô địch thiên hạ thuyết pháp. Có thần cảnh đỉnh phong tu vi, như Lục Luyện Tiêu lại chấp trưởng Thái Khư kiếm ý, chiến lực mạnh, tuyệt đối có thể ở vào bình thường Luyện Thần Chúng Sinh cảnh phía trên, lại thêm Hỗn Nguyên Tông thất tinh chuyển hồn thuật hoàn thiện. Lục Luyện Tiêu tập sát trọng thương hạng vân thiên sẽ không còn là không hề khả năng. Tập sát trọng thương hạng vân thiên, tiến thêm một bước đánh bại Chém giết tiêu giận, Lý Giang Sơn đứng người, cũng không phải là hy vọng xa vời. Chớ nói chi là Hỗn Nguyên Tông thượng cổ kỳ độc là chuyện gì xảy ra cho đến nay, tất cả mọi người không có một cái thuyết pháp. Biết được tin tức này về sau, từng cái đỉnh tiêm võ đạo thế lực chấn kinh ngắn ngủi 2 tháng, kế Hỗn Nguyên Tông về sau, lại có cửu cung kiếm phái, Lý Giang kiếm phái hai đại đỉnh tiêm thế lực tan thành mây khói, hóa thành lịch sử bụi buổi밤, đồng thời cũng vì lục luyện tiêu vị này, Thiên Đạo kiếm Tông tông chủ tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất kỳ tích quật khởi dẫn đầu huấn nguyên tông người từ diệt vong trong tuyệt cảnh sinh sinh giết ra một đầu sinh lộ đến mà cảm thấy sợ hại than phục thử hỏi lúc ấy không có hư cảnh tọa chấn huấn nguyên tông hoặc là nói thiên đạo kiếm tông tại bị cựu cung kiếm phái võ đạo hiệp hội đại nhật kiếm tông thậm chí ly giang kiếm phái đều để mắt tới tình huống dưới theo lý thuyết diệt vong đã ở trong một sớm một chiều có thể lục luyện tiêu lại có thể hợp tung liên hành diễn dịch như thế một hồi kinh thiên xoay chuyển khiến phó hi hạng vân thiên bỏ mình cựu cung kiếm phái Ly giang kiếm phái tan thành mây khói, bọn hắn ngược lại ổn định cục diện. Cứ việc vẫn có kim như tinh chủ thương chấn, đại nhật kiếm tông dịch dương hai đại uy hiếp như có gai ở sau lưng, nhưng... Thương chấn bị kéo tại tinh châu, bạch điểu châu biên cảnh cùng thái huyền đế quốc giằng co, trong thời gian ngắn khó mà thoát thân. Cho dù hắn có thể thoát thân, lại muốn có ý đồ với thiên đạo kiếm tông, thần võ minh người cũng sẽ không lại để hắn quá mức nhẹ nhõm như ý. Còn lại đại nhật kiếm tông dịch dương, tu thành thái khư kiếm ý. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất cũng mà còn có cho đến nay chưa bị phá giải thượng cổ kỳ độc nơi tay, chỉ cần Lục Luyện Tiêu hướng U Minh Chi Môn trong hầm mỏ vừa trốn, Đại Nhật Kiếm Tông Dịch Dương chưa hẳn dám mạo hiểm truy sát đến U Minh Chi Môn trong hầm mỏ đi. Đến tận đây, nhìn qua Tựa Hồ chú định suy yếu Hôn Nguyên Tông, hoặc là nói Thiên Đạo Kiếm Tông, thế mà bị hắn lấy sức một mình sinh sinh bàn sống, hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau, không biết bao nhiêu người phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Lục Luyện Tiêu. Quả nhiên là nhân trung chi long. Vị này lục tông chủ tuy không phải hư cảnh, có thể làm ra sự tích, thành tựu, cho dù ta thân là hư cảnh cũng mặc cảm. Hôn nguyên tông được một vị trung hương chi chủ. Như không phải là bởi vì gặp đại nạn, tông môn chí ít còn có thể kéo dài gần trăm năm huy hoàng. Lục luyện tiêu bất tử, hôn nguyên tông truyền thừa liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt, đơn giản là đổi một loại phương thức truyền thừa tiếp thôi. Đủ loại tán thưởng không ngừng bên hai. Đã có các đại đỉnh tiêm thế lực tông chủ, trưởng môn cũng có phía sau bọn họ hư cảnh cấp thái thượng trưởng lao tự mình lên tiếng. Ngắn ngủi một ngày, thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu hai cái từ ngữ, tại võ đạo giới bên trong đã có uy danh hiển hách lại không chỉ giới hạn tại thiên hải thị, hôn nguyên tông các loại phạm vi nhỏ lưu truyền. Không qua tất cả mọi người rõ ràng, thiên đạo kiếm tông có thể hay không triệt để bán sống, còn phải chờ đại nhật kiếm tông phản ứng qua đi mới có thể làm quyết định. Đại nhật kiếm tông cùng hôn nguyên tông chính là tốt địch dưới mắt huân nguyên tông nguyên phó tông chủ tu thành huân nguyên thái khư thánh điện đồng thời cực kỳ cao điệu nhất cử hủy diệt cửu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái đại nhật kiếm tông không có khả năng thờ ơ thương chấn cuối cùng không tính võ đạo dưới một viên lại thêm giờ phút này hắn toàn bộ thời gian tinh lực đặt ở cùng thái huyền đế quốc tây bộ trong quân khu đỉnh tiêm cao thủ rằng co bên trên cũng là không có đủ nhàn rỗi đi thời khắc chú ý hắn cho rằng đã lắng lại xuống tới thiên hải thị gió thổi cỏ lây đến mức tại ngày thứ hai mười giờ sáng nhiều hắn mới tiếp vào tin tức Lục luyện tiêu. Thiên đạo kiếm tông cái kia lục luyện tiêu. Nhìn xem vị này mang đến tin tức thuộc hạ, thương chấn mang trên mặt một kia lửa giận, phát sinh loại đại sự này, vũ võ đâu, chỉ lâm phong đâu, bọn hắn vì cái gì không ngay lập tức hướng ta báo cáo. Đại nhân, vũ võ, chỉ công tử hắn, đã bất hạnh gặp nạn. Vị này thuộc hạ trong thần sắc mang theo một kia cực kỳ bi ai, căn cứ võ đạo hiệp hội bên kia tin tức phản hồi, hạng vân thiên phục sát phó hi Lúc. Vu Võ mang theo đại nhân lưu cho hắn phụ thể chi khí uy hiếp hạng Vân Thiên, dự định cứu Phó Hi. Làm sao hạng Vân Thiên dứt ý đã quyết, lại mặc trên người mang theo chi bảo kim tiền ý địa. Thế mà trội cứng lấy phụ thể chi khí công kích đem Phó Hi giết chết. Mà Vu Võ loại hành vi này cũng là đem chém giết Phó Hi hạng Vân Thiên chọc giận, cuối cùng sát hại Vu Võ. Chi công tử cùng cung tiểu thư đáng chết, thương chấn trong miệng mắng chửi. Hắn đã là mắng hạng Vân Thiên, lại là mắng Vu Võ. Ly Giang Kiếm Phái cùng Cựu Cung Kiếm Phái ở giữa thế nhưng là túc địch, ân đoán gút mắc tiếp tục mười mấy năm, có có thể giết chết Phó Hi cơ hội Hạng Vân Thiên như thế nào sẽ từ bỏ. Lần trước Ly Giang Kiếm Phái tiếp nhận Thần Võ Minh điều giải, một phương diện Thần Võ Minh cường đại, bọn hắn không thể không cho cái thế lực này mặt mũi. Một phương diện khác, Hạng Vân Thiên không có vây lại Phó Hi, không khỏi đánh cỏ động rắn, tự nhiên mượn sườn núi xuống lửa, vu võ cho là mình trong tay phụ thể chi khí có thể để cho Hạ Vân Thiên sợ ném chuột vỡ bình. Quả thực là ngu không ai bằng. Chỉ sợ dưới tình huống lúc đó, cho dù hắn vị này hư cảnh ở đây, hạng Vân Thiên cũng là sẽ liều phải trọng thương đem Phó Hi giết chết. Má một lát, Thương Chấn lại lần nữa nhìn về phía cái này thuộc hạ, Âu Dương Lực, cái kia Lục Luyện Tiêu đến cùng chuyện gì xảy ra? Tin tức của người đáng tin. Hắn thật tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cùng Thái Khư kiếm ý. 89 phần 10, chỗ có tin tức đều chỉ hướng điểm này, mà Lục Luyện Tiêu năm đó bị Vương Đạo Đỉnh mang theo rời đi Hỗn Nguyên Tông đi dưới núi Phát Ca. Đương Minh Tinh trên thực tế chính là vì Hồng Trần luyện tâm, hắn thông qua loại phương thức này hoàn thành đối chúng sinh cản ngộ, Điểm này chúng ta Hồn Nguyên Tông nội tuyên có thể trăm phần trăm xác định. Được xưng là Âu Dương Lực Thuộc Hạ trầm giọng nói, hắn mắt thấy Hồn Nguyên Tông hủy diệt, cảm xúc thay đổi rất nhanh, về sau dẫn thân vào Hồng Trần bể khổ, đột nhiên sinh lòng đốn ngộ, tiến tới đem Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện luyện thành. Mà căn cứ tư liệu ghi chép, Hồn Nguyên Tông Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất tu hành rất khó, chỉ khi nào tu thành trực tiếp chính là thần cảnh đỉnh phong, hồng chân luyện tâm. Thương chấn liên tưởng đến mình lúc trước cùng vu võ hai người liên quan tới lục luyện tiêu, vị phát ca huy động nhân lực suy đoán, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. bọn hắn vốn cho rằng lục luyện tiêu muốn thông qua phát ca thu hoạch được cực cao nhân khí, mượn trương này nhân khí làm bảo toàn tính mạng mình hộ thân phủ, lúc kia trong lòng của hắn còn đang cười nhạo, lại có danh tiếng minh tinh lại như thế nào, toàn dân thần tượng lại như thế nào, hắn thương chấn đến lúc đó thật muốn giết hắn. Hắn có lại nhiều nhân khí đều không dùng, lấy quốc gia lực lượng đem hắn bôi đen, dễ như trở bàn tay. Chỉ là không nghĩ tới, Lục Luyện tiêu mục đích thực sự, thế mà là Hồng Trần Luyện Tâm, lấy mau chóng tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Lần này đánh mặt, để hắn mất hết mặt mũi. Lúc này, bên ngoài truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, đại nhân, tiền tuyến có biến, tướng quân mời ngài đi uy hiếp một phen những cái kia Thái Huyền Đế quốc võ giả. Thái Huyền Đế quốc? Thương trấn nhíu mày, hắn nghĩ đi một chuyến Thiên Hải thị. Nhưng bây giờ Thái huyền đế quốc xâm lấn mới là đại thương quốc họa lớn trong lòng. Húng chi? Cho dù đi thiên hải thị, muốn thế nào giết chết lục luyện tiêu cũng cần như đổ một chút. Hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, một khi tới gần lục luyện tiêu, hắn tất nhiên có thể phát giác. Cựu cung kiếm phái đem tung hoành kim quang môn bí pháp này truyền cho hắn, nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể trên tay phó hy chạy ra mười mấy cây số, một khi kịp phản ứng hắn chạy trốn tới U minh chi môn quạt mỏ. Đại nhân! lúc này ngoài cửa thanh âm lại lần nữa vang lên Hiển nhiên là đang thúc giục gấp rút thương chấn không lo được suy nghĩ nhiều đại nhật kiếm tông đâu bên kia nhưng có động tĩnh gì trước mắt còn không có động tĩnh bất quá huấn nguyên tông gia lục luyện tiêu như thế một vị tu thành huấn nguyên thái khư thánh điển yêu nghiệt đại nhật kiếm tông tất nhiên muốn hành động tốt ta lại đi một chuyến tiền tuyến đại nhật kiếm tông một khi có gió thổi cỏ lay ngay lập tức nói cho ta thương chấn dặn dò vâng Âu Dương Lực đồng ý xích châu Đại Thương thập cửu châu một trong. Ở vào đại thương phía tây, cứ việc không tính là cằn cỗi, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được giàu có. Toàn bộ Sích châu nhân khẩu không cao hơn 4000 vạn. 20 năm trước Đại Nhật Kiếm Tông cùng hôn Nguyên Tông khai chiến, cuối cùng chiến bại, không thể không trốn xa ngàn dặm, trốn đến nơi này. Lúc này, tại Sích châu phía tây Đại Nhật Kiếm Tông tông môn biên giới ngoài chấn nhỏ, một đạo người mặc bao trùm toàn thân trường bào lão giả, ngay tại một chỗ chỗ thoáng mắt ngồi, nhìn xem tiểu chấn môn khẩu lui tới người đi đường. Đại Nhật Kiếm Tông Sơn môn tu kiến thời gian ngắn ngủi, con đường không nhiều, mà muốn đi thiên hải thị, nhất định phải đi đường này. Lúc này, nếu có bất kỳ một cái nào hôn nguyên tông trưởng lão ở đây nhìn thấy vị lão giả này, tuyệt đối đều có thể ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đúng là bọn họ hôn nguyên tông mất tích gần 2 tháng, sinh tử chưa biết thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình. Chương 286, Hoành không xuất thế. Đại Nhật Kiếm Tông. Toàn tông trên dưới còn sót lại ngũ đại thần cảnh hội tụ nhất đường. Đúng thế. năm vị thần cảnh. Trường môn Khương Chính, Phó trưởng môn Khương Hưng, luyện thần chúng sinh cảnh phụ trách tọa chấn tông môn Đại Nhật Kiếm chủ nghĩa tử dịch thiên ai, cùng Hoàng Tử Vân, la lăng hai vị trưởng lão. Đại Nhật Kiếm tông mặc dù hủy diệt túc địch hôn nguyên tông, có thể tự thân trả ra đại giới cũng là vô cùng thẳng trọng, cho đến bây giờ toàn tông còn lại thần cảnh chỉ còn lại như thế năm cái. Lúc này, ngũ đại thần cảnh hội tụ nhất đường, không ngừng thương thảo nhằm vào hôn nguyên tông hoặc là nói Hỗn Nguyên Tông Dương nghiệt Thiên Đạo Kiếm Tông bước kế tiếp kế sách. Chúng ta năm đó kỹ càng hiểu qua Hỗn Nguyên Tông truyền thừa, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển mới là Hỗn Nguyên Tông chân chính hạch tâm, mà muốn tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển có hai loại phương pháp, loại thứ nhất chính là lấy thần cảnh chi thần, tu thành Thái Khư kiếm ý cùng tiên thiên luyện khí thuật, dựa vào tự thân tu vi cảnh giới, chuyển tu Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển, bởi vì hắn bản thân đã tương đương với thần cảnh đỉnh phong, rất dễ dàng liền có thể tu thành Hỗn Nguyên. Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất Có thể bởi vì kinh lịch luyện khí hóa thần, lại thêm nhảy qua tầng thứ nhất lúc tinh khí ôn dưỡng, tinh khí của bọn hắn thần cũng không viên mãn, bình thường tu luyện tới Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 2, tầng thứ 3 liền là cực hạn. Dịch Thiên ngay giới thiệu, giống Vương Đạo Đỉnh, chính là đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tu luyện tới tầng thứ 3. Không viên mãn, liền tương đương với tồn tại thiếu hụt. Loại thiếu sót này tại thấp cảnh giới lúc còn tốt, có thể đến hư cảnh, cần lấy mình tâm thế thiên tâm, lấy huyết nhục chi khu gánh chịu thiên địa chi lực. Tựa như một cái vỡ vụn cái chậu, trang một điểm tạp vật tự nhiên không thành vấn đề, cần phải đi chứa nước, tự nhiên khắp nơi tiết lộ. Ta nhớ được Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 2 liền tương đương với hư cảnh, có hư cảnh như vậy dẫn thiên địa chi lực cho mình dùng thủ đoạn, bất quá loại này hư cảnh so với chân chính hư cảnh đến yếu hơn một bậc. Chỉ có thể nói nửa bước hư cảnh. Bọn hắn yếu chỉ là bởi vì chưa từng tu luyện Thái Khư Kiêu ý, tiên thiên luyện khí thuật bên trong vạn vật sinh hóa nguyên nhân, cũng không phải là chỉ bản thân lên yếu, hệ thống khác biết tôi. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cầu trường sinh. Chúng ta võ đạo phản hư thì chiến thiên đấu địa, tựa như hai cái đồng dạng thể phách người trưởng thành, một dạy học trưởng người, một tòng quân tham gia quân ngũ, đánh lên tự nhiên cái sau càng hơn một bậc. Nhưng nếu như người giáo sư kia đồng dạng tiến hành huấn luyện, mặc dù bởi vì chuyên nghiệp tính cuối cùng sẽ có một chút trên lệnh, nhưng lại không kém là bao nhiêu. Dịch Thiên ngay nói, lục luyện tiêu có thể giết đến trọng thương hạng vân thiên, đánh chết luyện thần chúng sinh cảnh tiêu giật cùng luyện thần thiên địa cảnh lý gia sơn có thể thấy được hắn hiện tại tất nhiên luyện thành huân nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất đã đứng tại hư cảnh trước đại môn mà huân nguyên thái khư thánh điện nhập môn khó khăn nhất tầng thứ hai tầng thứ ba độ khó so với tầng thứ nhất đến ngược lại trên lệch một chút về phần tầng thứ tư kia là một mảnh khác lĩnh vực nếu để lục luyện tiêu tu thành huân nguyên thái khư thánh điện tầng thứ hai dịch thiên ngay mà nói để giữa sân tứ đại thần cảnh sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng tuyệt không thể để lục luyện tiêu đột phá đến huân nguyên thái khư thánh điện tầng thứ hai Bản thân hắn là Hỗn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Không, thiên phú của hắn thậm chí có thể xưng ngàn năm mới gặp, chí ít hắn kia đồng thời lúc ấy cùng hắn phân đỉnh đối kháng thượng quan kiếm tâm hiện tại đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Một khi để lục luyện tiêu tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, hắn tất nhiên nghị trăm phương ngàn kế lĩnh ngộ Thái Khư kiếm ý. Cho đến lúc đó. Khương Chính nói đến đây, sắc mặt đã hết sức khó coi. Muốn đối phó Lục Luyện Tiêu, chỉ có thể mời kiếm chủ xuất thủ, Lục Luyện Tiêu chém giết Hạng Vân Thiên, tiêu trợ. Lý Giang Sơn đám người, tất nhiên cũng sẽ bị thương, chúng ta cùng Thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, lấy sư tử vô thọ chi thế đem hàn khí diễm triệt để bóp chết, không cho hắn cơ hội thở dốc. Khương Hưng theo sát lời nói. "Đúng, việc này không nên chậm trễ, ta cái này liền đi mời nghĩa phụ." Dịch Thiên Ngai nói đứng dậy. "Có thể lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại nghị sự đại điện bên ngoài, tốt, sự tình ta đã biết." Nhìn ngươi nhỏ, Khương Chính, Dịch Thiên Ngai, Khương Hưng đáng người liền vội vàng hành lễ, "Kiếm chủ" Đuổi đến hiện trường đại nhật kiếm chủ dịch dương khẽ gật đầu, quét mấy người một chút, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút, chúng ta cái này liền xuất phát, chạy tới Thiên Hải thị. Vâng. Khương Chính rất nhanh đi tiến hành an bài. Khương Hưng thị cười nói, có kiếm chủ thân tự xuất thủ, Lục Luyện Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy nhưng chưa hẳn. Dịch Dương lắc đầu, không chừng Lục Luyện Tiêu đang chuẩn bị lấy âm u quỷ kế gì trở lấy ta đây. Bất kỳ âm u quỷ kế gì tại kiếm chủ ngài thực lực tuyệt đối trước mặt đều chỉ là hư ảo. Khương Hưng nói. Dịch Dương không nói gì. Trên thực tế tại nhất giờ trước, hắn liền cảm thấy một cỗ nhàn nhạt nguy cơ từ Thiên Hải thị phương hướng xa xa truyền đến. Nguyên nhân chính là như thế, ngay tại tiềm tu hắn gọi đến đệ tử, hỏi thăm Thiên Hải thị động tĩnh, biết được Lục luyện tiêu hủy diệt Cửu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái trừ hơn cao thủ tiền căn hậu quả, cũng tại Dịch Thiên nhai dự định mời hắn ra mặt lúc đuổi tới Nghị sự đại điện. Mà bây giờ, khi hắn hạ quyết tâm thật muốn đi trước Thiên Hải thị lúc, loại nguy cơ này cảm giác trở nên mạnh hơn. Có thể thấy được Lục Luyện Tiêu tuyệt đối bày ra đáng sợ cảm bẫy chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Bất quá Khương Hưng nói cũng đúng, Âm Nhu Quỷ Kế Thủy Chung là Âm Nhu Quỷ Kế, hắn mang theo đại Nhật kiếm tông ngũ đại thần cảnh, để bọn hắn cẩn thận đi đầu dò đường, nô ra Lục Luyện Tiêu cả bẫy, chỉ cần đem hắn bắt tới, chờ đợi hắn, liền chỉ có một con đường chết. Những lời này hắn tự nhiên sẽ không hướng mấy người nói rõ. Khương Chính hiệu xuất rất nhanh, lập tức gọi đến hơn 10 vị ngưng cương đại thành đệ tử, an bài cố xe Một đoàn người lên đường ra Đại Nhật Kiếm Tông, thẳng hướng Thiên Hải Thị phương hướng mà đi. Cỗ xe ra Đại Nhật Kiếm Tông, Dịch Dương cảm giác được loại kia cảm giác nguy cơ tựa hồ lại cường một điểm. Trong lúc nhất thời hắn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Lục Luyện Tiêu chuẩn bị đại lượng thuốc nổ, đến lúc đó muốn cùng ta Ngọc Thạch câu phần? Trong lúc nhất thời hắn âm thầm khuyên bảo mình, đợi đến Thiên Hải Thị, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Trước đoàn xe đi, rất nhanh đã phải xuyên qua mười mấy năm qua. Rất nhiều thương nhân vì phục vụ đại nhật kiếm tông mà tạo dựng lên tiểu chấn. Lúc này, dịch dương nguy cơ cảm ứng lại lần nữa kéo lên. Trong lúc nhất thời, thần sắc của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng, chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lục luyện tiêu cùng một vị nào đó hư cảnh hợp tác, cũng tại thiên hải thị di giật đái lao. Không được. Tại đến thiên hải thị trước ta liền phải sớm xuống xe, để Khương Chính đám người đi đầu, ta thì ẩn thân chỗ tối, tùy thời mà động. Đồng thời hắn còn đối Khương Chính phân phó một tiếng. Để tuyến nhân toàn lực tìm hiểu Thiên đạo kiếm tông tình báo, nhất là Lục Luyện Tiêu tình báo, ta muốn biết hắn tất cả gió thổi cỏ lay. Khương Chính mặc dù cảm thấy kiếm chủ đại nhân quá mức cẩn thận, bất quá cân nhắc đến Lục Luyện Tiêu chiến tích kinh khủng. Lại thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Liên hắn thận trọng nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch, ta cái này liền để bọn hắn toàn lực tìm hiểu, dù là toàn bộ bại lộ thân phận cũng muốn lấy được Lục Luyện Tiêu trực tiếp tư liệu." "Tốt, liền cái này." Dịch Dương nhẹ gật đầu, "Chính muốn nói gì?" Có thể lời nói vừa mới nói ra miệng, hắn đột nhiên ngưng trệ tại chỗ, ngay sau đó không thể tin nhìn về phía tiểu trấn vùng ngoại Âu ngàn mét chỗ. Nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ lạ lẫm lại quen thuộc, nhưng lại tuyệt không nên nên xuất hiện đáng sợ lực trường. Không có khả năng. Dịch dương nhịn không được la thất thanh. Sau một khắc, thiên địa lực trường mang theo bao lấy khí thế bộc phát, một cỗ trùng trùng điệp điệp, phảng phất thiên đạo thần phạt khủng bố kiếm ý trực trùng vân tiêu, xé rách khí lãng. Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng cái phương hướng này băng băng mà tới. Đây không có khả năng. Dịch dương nhất tiếng gầm nhẹ, theo sát lấy khí thế ngút trời, đụng nát hơi kiếng xe, từ trên xe nhất ngày ra. Hư cảnh. Lúc này khương chính, khương hưng, dịch thiên ngai đám người đồng thời kinh hô lên. Có hư cảnh phục kích. Thật to gan. Giang tại chúng ta đại nhật kiếm Tông Sơn môn phục xuống kích đại nhật kiếm chủ. Hư cảnh cường đại một điểm ở chỗ đối thiên địa chi lực vận dụng Dựa vào thiên địa chi lực đơn độc thần cảnh, hoặc là số ít mấy vị thần cảnh đối đầu hư cảnh hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng nếu có một vị khác hư cảnh quấy nhiễu được hư cảnh đối thiên địa chi lực vận dụng, ảnh hưởng hư cảnh thủ đoạn mạnh nhất thi triển. Hư cảnh, đơn giản là so thần cảnh có được mạnh hơn thể phách, tốc độ, bộc phát thôi, thần cảnh dù như cũ không bằng, nhưng cũng đã có uy hiếp, thậm chí chém giết hư cảnh từ cách. Đây cũng là đương hư cảnh cùng thần cảnh thành đoàn lúc, không có vị nào hư cảnh dám can đảm đơn thương độc mã tiến hành tập kích nguyên nhân. Kiếm ý pha không, phản phất một viên lướt qua hư không lưu tình. Không đến hai cái hô hấp, một thân ảnh đã lấy gần như tầng trời thấp phi hành tốc độ tung hoành mà tới. Dịch dương nguyên bản có chút không dám tin tưởng, có thể khi thấy rõ cái kia đạo dết tới trước mắt thân ảnh lúc, lại là nhịn không được mở to hai mắt, vương đạo đỉnh. Vương đạo đỉnh. Người đến. Thế mà là Hỗn nguyên tông vị kia Thái Thượng trưởng lão, vị kia hơn một tháng trước, theo lý thuyết đã bị hắn cùng phó hy, thương chấn ba người vây giết. Hẳn phải chết không nghi ngờ luyện thần phản hư cảnh cường giả, Vương Đạo Đình. Dưới mắt hắn không chỉ sống thật tốt, khí thế trên người càng kinh người hơn. Dịch Dương. Vương Đạo Đình bang bang hữu lực thanh âm quanh quần trời cao, "Ngươi liên hợp Cửu Cung Kiếm phái phó hy, Kim Nưu tinh chủ thường chấn diện ta Hôn Nguyên Tông, hôm nay ta Vương Đạo Đình, để ngươi Đại Nhật Kiếm Tông nợ máu trả bằng máu." Sau một khắc, giữa thiên điệu tựa hồ hiện hóa ra nhất tòa cự đại lỗ đen hư ảnh, Thái Khư Thái Khư bên trong phảng phất ẩn chứa thôn phệ hết thể hủy diệt, theo vương đạo đỉnh giết tới, hướng phía dịch dương ầm vang rất xuống. Thấy cảnh này, đồng dạng bộc phát uy thế dẫn dắt thiên địa chi lực dịch dương biểu lộ lập tức ngưng kết. Lĩnh vực hiển thánh, địa thượng tiên quốc, bành, Thái Khư rơi xuống, Liên phảng phất một tòa chân chính, có được thực chất Thái Khư lỗ đen đánh vào dịch dương lấy mình tâm thế thiên tâm khiêu động thiên địa lực trường bên trong, cả hai va chạm sát na, dịch dương khiêu động thiên địa lực trường trực tiếp bị cái này cỗ hủy diệt hết thể. Xoắn nát hết thể Thái Khư vòng xoáy xé rách, thôn vệ, tiêu diệt, giữa song phương tại thiên địa chi lực giao phong bên trên, nháy mắt phân ra được thắng bại cao thấp. Không được. Dịch Dương phát ra một trận sợ hãi gầm rú, thế mà ngay cả nửa điểm tới đối kháng dũng khí đều không có, lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Người trốn không được. Ở vào Thái Khư trong lỗ đen vương đạo đỉnh thân hình vượt qua hư không, trường kiếm trong tay ám sát, Thái Khư kiểm ý, tung hoành trời cao, cho dù Dịch Dương kiệt lực ngăn cản nhưng tại cố này tựa như ẩn chứa thái khư lỗ đen chi lực oanh kích hạ, vận thân hình kịch chấn, khóe miệng chảy máu, bay rất ra ngoài. Một kiếm, quyết phân thắng bại. Hôm nay, lúc này, Đại Nhật kiếm gãy, Đại Nhật tông hủy diệt. AS, mấy hôm nay mệt quá, sáng mai làm bù. Chương 287, Đại Nhật kiếm tông hủy diệt. Vạn kiếm quý khư. Vương đạo đỉnh trên thân khí thế cấp tốc kéo lên. Thân thể của hắn không hề giống biểu hiện ra ngoài như vậy hoàn toàn khôi phục, giờ phút này vì cầu tốc thắng, Đại thắng, hắn trực tiếp thi triển ra thất tinh chuyển hồn thuật, đem tự thân lực lượng ngưng tụ đến cực hạn. Tất cả lực lượng tựa như thăng hoa, trong lúc nhất thời, thái khư hác động bên trong tất cả năng lực phun trào, thật giống như từ bên trong bắn ra một trận gệm mạ xạ tuyến bạo, trùng trùng điệp điệp hủy diệt kiếm quang đều bao trùm dịch dương thân thể. Dịch dương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cấm thuật thi triển, phía sau càng là giống như hiển hóa ra một đạo đại nhật hư ảnh. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt đạo này đại nhật hư ảnh vừa hiển hóa đã bị thái khư hắc động cưỡng ép vặn mèo, thôn phệ. có thể dù là như thế, dịch dương vẫn đem hết toàn lực điều động đại nhật hư ảnh lực lượng buộc phát ra vạn đạo hừng hực kiếm quang. ầm ầm, kịch liệt oanh minh tại kiếm quang, cùng giống như gậy mạ xạ tuyến bạo va chạm ở giữa không ngừng bộc phát, thật giống như một vòng dày đặc pháo hỏa tiễn bão hỏa thức quanh tạc. oanh minh, bạo tạc, nương theo lấy mặt đất dung chuyển, gió lốc bao tô tán, đuổi mù cuồn cuộn. Liên tục không ngừng lấy dịch dương trô đứng phía dưới càn quét ra. Loại này cường bạo oanh kích tiếp tục không đến một cái hô hấp, sau lưng của hắn diện hóa ra đến cái kia đạo đại nhật hư ảnh dẫn đầu không chịu nổi gánh nặng, bị thái khư hắc động hoàn toàn méo mó. Xé rách, thôn phệ. Mất đi thiên địa chi lực gia trì, dịch dương kiếm trong tay quang uy lực rớt xuống ngàn trượng. Phanh. Sau một khắc, trong tay hắn đại nhật kiếm tại một giây đồng hồ mấy chục lần, hơn trăm lần kịch liệt va chạm hạ, đứa gãy. Đại nhật kiếm. Đoạn mất. Dịch Dương đột nhiên mở to hai mắt. Có thể từ Thái Khư Hắc Động bên trong bắn đi ra vô tận kiếm quang, Thái Khư kiếm ý cũng sẽ không bởi vì đại nhật kiếm đoạn mà đình trệ. Cuồng bạo hơn kiếm quang dòng lũ quần quật mà tới. A. Nương theo lấy Dịch Dương một trận tuyệt vọng gầm rú, hắn kia phí công phun ra ngoài kiếm khí bị ẩn chứa vô tận hủy diệt Thái Khư kiếm ý hết thảy xé rách, kiếm quang tung hành, ngay sau đó cuốn lên thân thể của hắn. Đầu tiên là trên cánh tay huyết nhục bị xé nứt, xương cốt bị xoắn nát, tiến một bước. Không. Nháy mắt. Vạn kiếm xuyên tim. Lột thịt gọt xương. Dịch dương trên thân thể huyết nụ, gân lạc, xương cốt tại cái này kinh khủng kiếm quang lan tràn xuống từng khúc xé rách, cho đến. Hồi phi yên diệt. Ha ha ha ha. Thái khư hắc động bên trong, vương đạo đình phát ra một trận thoải mái lâm ly, nhưng lại dẫn một kia thê lương cười to. Kiếm quang tiêu tán. Dịch dương lúc trước chỗ đứng phía dưới phương viên vài trăm mét phảng phất bị pháo hỏa tiễn cày một lần, khắp nơi tràn đầy thẳng hoành giao thoa vết kiếm, bạo kiếm cương. Kiếm khi đem cái phạm vi này nội bùn đất, mặt đất sinh sinh nhấc lên, ném trên không trùng, lại trùng điệp rơi xuống, khiến cho ngàn mét phương viên một mảnh hỗn độn, về phần nguyên bản trồng phía trên hoa cỏ cây cối, con đường, kiến trúc, càng là hết thệ san thành bình địa. Không chỉ dịch dương chỗ đứng phía dưới, liền ngay cả ngoài ngàn mét tiểu trấn biên giới, cũng có mấy chục tòa nhà công trình kiến trúc sụp đổ, nứt ra, càng xa xôi tiểu trấn cư dân ra pha lê, đồ sứ nhao nhao vỡ nát. Phía chiến trường này Tựa như là phát sinh một hồi phạm vi nhỏ địa chấn. Vương Đạo Đỉnh, Hôn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đỉnh, thế mà không chết? Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Không phải nói Vương Đạo Đỉnh đã chết tại kiếm chủ, Phó Hi, Thương Chấn ba người vây giết xuống sao? Hắn làm sao? Lại sống? Kiếm chủ, cách đó không xa, Khương Chính, Khương Hưng, Dịch Thiên nhai từng tôn thần cảnh lúc này mới vừa vặn kịp phản ứng. Ngũ đại thần cảnh, bao quát những đệ tử kia, Nhìn xem kia phiến bị bùi mù cùng hủy diệt ba động bao phủ chiến trường, từng cái mở to hai mắt. Chỉ là, Dịch Dương cùng Vương Đạo Đình ở giữa đại chiến phát sinh thực tế quá nhanh. Dịch Dương tại phát giác được Vương Đạo Đình tu vi lại đột phá tiếp, có thể hiển hóa ra địa thượng tiên quốc lúc liền ý thức được, mình lại không phải là đối thủ của hắn, cho nên ngay lập tức bứt ra nhanh lùi lại, nghĩ phải thoát đi chiến trường. Chỉ tiếc, phát giác được Dịch Dương ý đồ Vương Đạo Đình ngay lập tức thi triển cấm thuật, đem tự thân chiến lực nhảy lên tới cực hạn. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân tại trong mấy giây đem dịch dương tại chỗ quanh sát. Nương theo lấy vương đạo đình cười to, khương chính, khương hưng, dịch thiên ngai các loại trong lòng người cũng có dự cảm không lành. Không có khả năng. Cùng là hư cảnh. Nghĩa phụ chưa chắc sẽ thua. Dịch thiên ngai tự lẩm bẩm Trên thực tế trong lòng của hắn lại biết, đây là hắn không nguyện ý tiếp nhận chân tướng sự tình. Vương đạo đình tại một kiếm ở giữa liền đem dịch dương kích thương, nhất là. Hắn tại cuối cùng nói tới kia lời nói. Lĩnh vực hiển thánh, địa thượng tiên quốc. Đây là hư cảnh phía trên cảnh giới. Võ sư, có luyện tạo, hoàn huyết, ngưng cương phân chia. Luyện thần, cũng coi chân ngã, thiên địa, chúng sinh có khác. Phản hư, cũng giống như thế. Trên thị trường hơn 9 thành hư cảnh, đều chỉ là bước đầu tiên, tức lấy mình tâm thế thiên tâm, lấy tự thân sinh mệnh lực trưởng khiêu động thiên địa chi lực thiên nhân cảnh. Nhưng ở thiên nhân cảnh cũng không phải là phản hư cực hạ Đương thiên nhân cảnh hư cảnh gánh chịu thiên địa chi lực cường đại đến cực hãn lúc, liền có thể chân chân chính chính luyện hư thành chân, hiển hóa lĩnh vực, để lĩnh vực của mình lấy một loại gần như chân thực phương thức tồn tại, mấy nhiêu được thiên địa tự nhiên vận chuyển. Loại năng lực này, tại cổ láo trong điển tịch được xưng là địa thượng tiên quốc, địa thượng thần quốc. Giai đoạn này, cũng được xưng là hiển thánh cảnh. Mà tu vi cảnh giới đạt đến một bước này người, cũng là được tôn xưng là thánh giả, tôn giả. Phản hư hiển thánh thánh giả. Tôn giả đối thiên địa chi lực trưởng khống nhảy lên tới một loại toàn cấp độ mới, có thể dùng gần như tức đoạt phương thức hoàn toàn áp chế phản hư thiên nhân cảnh đối thiên địa chi lực vận dụng, tiến tới trong chiến đấu thu hoạch được ưu thế cực lớn. Trừ phi mấy vị thiên nhân liên thủ để hiện thánh thánh giả tiếp ứng không xuể, nếu không tại một trọi một tình huống dưới thiên nhân cảnh tại hiện thánh cảnh trước mặt, cơ hồ không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Đây cũng là dịch dương tại ý thức đến vương đạo đỉnh tu vi sau khi đột phá, không chút do dự xoay người bỏ chạy nguyên nhân. Dịch thiên ai, khương chính các loại trong lòng người đã có suy đoán, có thể cái suy đoán này hậu quả quá mức đáng sợ, đáng sợ đến bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, đến mức đang nghe Vương Đạo Đình cười to về sau, năm người vẫn chưa từng rời đi, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến bụi mù tràn ngập chi địa, tựa hồ mong mỏi, có thể phát sinh kỳ tích. Đáng tiếc, thế giới chân thật vận chuyển cũng không lấy hắn trong lòng người chờ đợi mà thay đổi. Đứng bụi mù bên trong, Vương Đạo Đình mang theo ung um tùn sát khí. Ngút trời kiếm ý hiện hiện về sau, dịch thiên ngai, Khương Chính, Khương Hưng, la lăng đám người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, một trái tim càng là giống như rơi vào vực sâu vạn trượng. Kiếm chủ, làm sao sẽ? Dạng này, Vương Đạo đỉnh, tâm tình tuyệt vọng chiếm cứ nằm trong lòng của người ta. Khương Chính cái thứ nhất từ loại này tuyệt vọng, hít thở không thông tâm tình tiêu cực bên trong dãy rùa ra, gầm nhẹ nói, trốn. Phân tán trốn, trốn được một cái là một cái. Đang khi nói chuyện hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng cùng Vương Đạo Đình tương phản tốc độ phóng đi. Trốn! Vương Đạo Đình sai bước, cứ việc thi triển cấm thuật khí tức của hắn có sở hạ trượt, nhưng... Đối phó chỉ là năm vị thần cảnh, vẫn là tính tuyệt đối nghiên ép. Bành! Nương theo lấy hắn đột nhiên ra tốc, chỗ đứng phía dưới như là bị đạn pháo đánh trúng, ầm vang dặn nước. Sau một khắc, thân hình của hắn lướt qua trời cao, lấy 500 cây số, thậm chí 600 cây số giờ đụng nát khí lãng. Nháy mắt giết tới khương chính vị này, đại nhật kiếm tông tông chủ trước người. A, cảm thụ được vương đạo đỉnh trên thân kia cố khiến người hít thở không thông thiên địa áp bách, khương chính không chút do dự gào thét lớn, đem liều mạng cấm thuật kích phát đến cực hạn, khí huyết trên người, tinh thần, thậm chí cả ý chí hết thảy thiêu đốt, hóa thành một vòng phát ra hừng hực quang mang đại nhật, theo kiếm quang lên không, tựa hồ muốn phân thiên trừ hải. Đáng tiếc, tại vương đạo đỉnh tới gần khương chính mấy chục mét thời khắc trên người hắn hiện thánh thái hư lỗ đen trực tiếp đem cái này vòng chói trang đại nhật vật mèo sụp đổ thôn vệ nương theo lấy vương đạo đình kiếm quang chém giết khương chính hừng hực cuồng bạo kiếm quang nháy mắt tán loạn giống như dùng thiết truy đi đánh một tòa ngu xuẩn Khoảnh khắc băng diệt kiếm quang dư thế không giảm rào lên khương chính thân thể vị này đại nhật kiếm tông tông chủ vừa đối mặt ở giữa đều không có chống đỡ hạ, tại chỗ chết thảm đánh giết khương chính vương đạo đình không có nửa điểm đỉnh trệ cùng lưu tình thân hình lại lần nữa bay vút mà lên liên chiến nào về phía trong mấy người thực lực mạnh nhất dịch thiên nai nghiền ép, tựa như hạng vân thiên cùng phó hi kịch chiến, cũng bên trong phụ thể chi khí một kích sau vẫn có thể tùy tiện chấn sát vù võ tôn này luyện thần thiên địa cảnh đồng dạng vương đạo đình mặc dù thi triển thất tinh chuyển hồn thuật, nhưng bây giờ có thể bạo phát đi ra chiến lực diện sát dịch thiên nai vẫn không cần tốn nhiều sức. vẹn vẹn một kích, vị này luyện thần chúng sinh cảnh cường giả tính cả mấy chục mét mặt đất bị đánh thành phấn vụn, còn lại khương hương các loại tam đại thần cảnh kiệt lực chạy trốn từng cái thậm chí dùng bí thuật đem tốc độ kích phát đến cực hạn, vẫn không thể trốn qua Vương Đạo Đình truy sát. 10 phút đồng hồ không đến, Đại Nhật Kiếm Tông vị cuối cùng thần cảnh bị chém giết. Từ đó, tất cả cao tầng bị tàn sát trống không. Còn chưa đủ, làm xong những này, Vương Đạo Đình tựa hồ còn ép không được lửa giận trong lòng, quay người, bay vút mà lên, thân hình giống như phá toé hư không đạn tháo, lấy chừng 600 cây số giờ thẳng hướng Đại Nhật Kiếm Tông mà đi. Tại Đại Nhật Kiếm Tông rất nhiều đệ tử còn chưa kịp phản ứng lúc, thân hình của hắn trực tiếp rơi xuống tại đại nhật kiếm tông trước sân môn, mang theo khỏa lấy địa thượng tiên quốc chi lực hắn phảng phất một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, lúc rơi xuống đất bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng tại chỗ tại mặt đất xoay ra một cái hơn trăm mét đường kính hố to, phồng ốc, đền thờ, sanh hóa, pho tượng, tại thân hình hắn rơi xuống buộc phát lực lượng trước hết thể chấn thành trôn phấn, lực lượng kinh khủng đem trong khu vực này mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn bùn đất vén lên hư không, lại hung hăng hướng bốn phương tám hướng rơi xuống mà đi. Các bụi mảnh vụn xen lẫn tại lực lượng buộc phát sóng xung kích bên trong, giống như từng khỏa lớn nhỏ không đều đặn, điên cuồng vút bốn phương tám hướng tất cả công trình kiến trúc, khiến rất nhiều công trình kiến trúc nho nhau, nhau sụp đổ. Cách hơi gần một chút đệ tử tức thì bị những này tùng tóe bắn đi ra mảnh đá trọng thương, thậm chí đánh xuyên tại chỗ bỏ mình. Hai nạn, thân là hư cảnh vương đạo đình đem luyện thần phản hư bực này được xưng là thay nan cấp cường giả lực lượng diễn dịch vô cùng nhào nhuyễn, chân chân chính chính đem hủy diệt tính thay nạn dẫn đầu đến đại nhật kiếm tông. Sợ hãi, hủy diệt, bùi mù, hỏa diễm, tràn ngập tại mảnh này thành lập 20 năm công trình kiến trúc bên trên. Giống như lúc trước đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái giết tới hôn nguyên tông lúc, trắng trợn phá hư, sắt lục tràng cảnh đồng dạng. Khiến người run rẩy, sợ hãi doanh minh tiếp tục gần nhất giờ. Sau một tiếng, vương đạo đỉnh rời đi. Bùi mù dần dần tiêu tán, đại nhật kiếm tông sơn môn một lần nữa hiện hiện, đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Đến tận đây... Cái này truyền thừa đến nay tổng niên hạn gần 200 năm đỉnh tiêm thế lực hóa thành lịch sử, biến mất tại liệt diễm cùng đùi bằm bên trong. Cái này tiêu đề cùng hôm trước giống như A. Trưng 288, Hải Hòa, Đại Nhật Kiếm Tông, Song. Từ lục luyện tiêu tập sát hạng Vân Thiên, Tiêu Giật, Lý Giang Sơn các loại ly Giang kiếm phái nhân viên, cũng tiến một bước hủy diệt cửu cung kiếm phái, chấp trưởng vạn hoa truyền thông ảnh thị thành về sau, tất cả mọi người liền đều tại rung động hắn cường thế. Chớ nói chi là hắn sau đó theo sát lấy thẳng hướng Tinh Châu, đem ly giang kiếm phái toàn tông trên dưới trạm thảo trừ căn. Rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần lục luyện tiêu bất tử, Hỗn Nguyên Tông truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt, chỉ là đổi một loại phương thức truyền thừa tiếp thôi. Mà truyền thừa tiếp trước mặt là bất tử. Bất tử trước mặt chính là Đại Nhật Kiếm Tông. Nhìn Đại Nhật Kiếm Tông biết được lục luyện tiêu cái này Hỗn Nguyên Tông dư nghiệt quật khởi mạnh mẽ sau sẽ có phản ứng như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều thế lực đều để người đang ngó trường Đại Nhật Kiếm Tông, lưu ý lấy Đại Nhật Kiếm Tông nhất cử nhất động. Cùng loại với thương chấn như vậy Đại Nhật Kiếm Tông có bất kỳ gió thổi cỏ lay ngay lập tức hướng ta báo cáo mệnh lệnh không phải số ít. Dưới loại tình huống này, Đại Nhật Kiếm Tông hủy diệt, không biết có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Bất quá Đại Nhật Kiếm Tông hủy diệt mặc dù để người rung động, nhưng càng khiến người ta thật lâu vô pháp hồi thần, hay là vương đạo đỉnh hành không xuất thế. Vị này hơn một tháng trước liền đã truyền ra bị chém giết hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão không chỉ còn sống giết tới Đại Nhật Kiếm Tông, đồng thời biểu hiện ra ngoài thực lực so theo dự liệu càng mạnh, đến cái hô hấp ở giữa cường sát Đại Nhật Kiếm Tông hư cảnh cường giả, Đại Nhật Kiếm Chủ Dịch Dương, loại này cường đại, thẳng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Sa nghiêng nhìn bị chém giết Đại Nhật Kiếm Chủ Dịch Dương, cùng sau đó bị hắn tại mấy phút nội đuổi kịp, đánh chết Đại Nhật Kiếm Tông ngũ Đại Thần cảnh. Những này quan sát đến Đại Nhật Kiếm Tông mới nhất động tĩnh tuyến nhân nhóm run một cái, nhanh nhanh nhanh, ngay lập tức đem tin tức cáo tri trưởng môn. Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Vương Đạo Đình cũng không có bỏ mình, hắn sống, hắn lại sống, ta liền biết một tôn hư cảnh, cái kia dễ dàng chết như vậy, nhất là Hôn Nguyên Tông Vương Đạo Đình, chính là chúng ta Đại Thương Quốc hư cảnh bên trong xếp hàng đầu nhân vật. Đại Nhật Kiếm Tông mặc dù liên hợp phó hy thương chấn tam đại hư cảnh chi lực, có thể chỉ cần một ngày không nhìn thấy thi thể của hắn chúng ta liền không nên tin tưởng Vương Đạo Đình đã tử vong. Vương Đạo Đình không chỉ chưa chết, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, lấy thế tối khô lạp hủ chém giết Dịch Dương, Đại Nhật Kiếm Tông rất nhiều thần cảnh về sau, càng đem Đại Nhật Kiếm Tông san thành bình địa. Nhanh đem tin tức đưa về. Dịch Dương căn bản không từng có cùng Vương Đạo Đình quyết đấu dũng khí, cũng hô lên lĩnh vực hiền thánh, Địa thượng tiên quốc thanh âm, không biết nó ý. Mời thống lĩnh nhìn rõ. Từng vị tuyến nhân nhanh chóng đem tin tức truyền về. Mà những tin tức này tại truyền đến riêng phần mình tông môn, thế lực trên tay về sau, cũng là mang đến sóng to gió lớn. Lúc trước Phó hi Hạng Vân Thiên Hai Đại Hư Cảnh bỏ mình, đã để võ đạo giới chấn động không ngừng, nhưng lúc này đây dịch dương bị giết, mang tới chấn động chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là dịch dương lúc ấy hô đi ra lĩnh vực hiển thánh, địa thượng tiên quốc chi Ngôn, càng làm cho rất nhiều hư cảnh rung động, thổn thức. Những cái kia tuyến nhân không biết cái này tám chữ ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn những này hư cảnh lại có chút rõ ràng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hư cảnh buổi ngồi mãi thôi. Hôn Nguyên Tông, quả nhiên là mệnh không có đến tuyệt lộ, trước ra một cái lục luyện tiêu, lại ra một vị thánh giả, quả nhiên là nội tình hùng hậu. Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông, thậm chí cả Ly Giang kiếm phái tính toán Hôn Nguyên Tông, quả nhiên là tự tìm đường chết. Lĩnh vực hiền thánh, địa thượng tiên quốc ca, nghĩ không ra vương đạo đỉnh thế mà phóng ra một bước này. Không phải nói bước này truyền thừa từ Tam Thanh đạo tu hành giả lấy võ nhập đạo, gần như không có khả năng tại hư cảnh con đường lên tiến thêm một bước ca. Từ nay về sau, đại thương cảnh nội lại thêm ra một tôn cường giả đỉnh cao. Hắc, lần này có ý tứ, đại thương vương thất có phiền phức Chúng ta thần thông tông cùng hốn nguyên tông những năm này hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút qua lại. Người tới, bắt ta bái thiếp đi hôn nguyên tông, ta muốn bái phỏng vương đạo đỉnh vương thánh giả. Mượn trận chiến này, nguyên bản tại mọi người nhìn lại đã bị hủy diệt hốn nguyên tông một lần nữa trở về tất cả mọi người tầm mắt đối bất luận cái gì đỉnh tiêm thế lực đến nói chỉ cần trong môn tọa chấn hư cảnh chưa chết liền không tính là diệt vong. Huống chi huấn nguyên tông vương đạo đình còn trên hư cảnh đi xuất quan khóa tính một bước bước vào hiển thánh có như thế một tôn cường giả tại huấn nguyên tông danh hiệu vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. So với cái khác đỉnh tiêm thế lực hư cảnh nhóm thồn thức càng khái từ đường biên giới lên cùng thái huyền đế quốc hư cảnh xa xa rằng co một phen vừa trở về tới chỗ mình ở thương trấn lập tức bị âu dương lực mang tới tin tức cho nói ngẫu. Làm nên lấy xa hoa thảm, treo đầy chữ danh chữ đắc họa trong phòng, Thương Chấn nhìn xem vội vàng đến đây hồi báo Âu Dương Lực, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đại Nhật kiếm tông diệt. Vâng, đại nhân, toàn bộ đại Nhật kiếm tông đều hết rồi. Không có khả năng. Lớn như vậy một cái đại Nhật kiếm tông, tại sao lại bị không có rồi? Thương Chấn thông suốt đứng người lên, huống chi, đại Nhật kiếm tông còn có thân là hư cảnh dịch dương tọa chấn, hắn cùng Phó Hi khác biệt, Phó Hi bị Vương đạo đỉnh chém xuống một tay, chiến lực lại thế nào khôi phục? Đoán chừng cũng chỉ thừa thời kỳ toàn thịnh tám thành, có thể dịch dương, khôi phục lại sau coi như ta muốn thắng hắn, nhiều nhất cũng chỉ có 60% chắc chắn, có như thế một tôn cường đại hư cảnh tòa chấn, đại nhật kiếm tông làm sao có thể bị người khác hủy diệt. Dịch dương, đã bỏ mình. Không chỉ hắn, đại nhật kiếm tông khương chính, khương hưng, dịch thiên nhai các loại ngũ đại thần cảnh, cạn kiệt bỏ mình, hiện tại toàn bộ đại nhật kiếm tông trừ một chút mèo con tông nhỏ. Ngay cả ngưng cương võ sư đều chưa chắc có thể góp đủ số lượng một bàn tay. Âu Dương Lực nói, lập tức nói, là Vương Đạo Đỉnh. Giết Dịch Dương, thủy diệt đại Nhật kiếm tông người chính là Vương Đạo Đỉnh. Vương Đạo Đỉnh. Thương trấn cả người giật mình tại nguyên chỗ. Vương Đạo Đỉnh. Cái này hơn một tháng đến nay, hắn vẫn luôn tại để người âm thầm điều tra Vương Đạo Đỉnh thi thể, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chính là lo lắng Vương Đạo Đỉnh vẫn chưa bị chân chính giết chết còn có thể một lần nữa chữa trị khỏi thương thế dẫn đầu Hỗn Nguyên Tông Đông Sơn tái khởi, biến thành hắn vô cùng lớn hoạn. Không nghĩ tới, thật là hắn. Vâng, rất nhiều người đều tại lưu ý Đại Nhật Kiếm Tông động tĩnh, Vương đạo đỉnh hành không xuất thế chém giết Đại Nhật Kiếm chủ Dịch Dương, hủy diệt Đại Nhật Kiếm Tông, hơn 10 người tận mắt nhìn thấy. Vương đạo đỉnh, thương chấn một thanh ngồi xuống, trong lòng một mực lo lắng sự tình luân là chân thực, trong lòng của hắn lại có loại không hiểu thở dài một hơi cảm giác. Ta liền biết Trong vòng hơn một tháng cũng không tìm tới vương đạo đỉnh thi thể, tam chín phần mười sự tỉnh tại chiều xấu nhất phương hướng phát triển, hiện tại xem ra. Quả là thế. Thương chấn nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Cứ việc chọc như thế một tôn đại địch, tương lai hắn chỉ sợ sẽ có đại phiền toái nhưng hắn trung quy là vương thất hư cảnh, ngược lại không phải đặc biệt e ngại. Đại nhân, căn cứ tuyến nhân truyền đến tình báo, vương đạo đỉnh giết dịch dương, chỉ cần mấy hơi thở mặc dù là bởi vì hắn thi triển bọn hắn huấn nguyên tông cấm pháp thất tinh chuyển hồn thuật nguyên nhân nhưng lúc ấy dịch dương còn hoảng sợ hô lên một câu mấy hơi thở huấn nguyên tông thất tinh chuyển hồn thuật hoàn thiện sau lại có uy lực như thế thương chấn nhíu mày hắn nói cái gì lĩnh vực thiên thánh địa thượng tiên quốc Âu Dương Lực nói cái này tám chữ để thương chấn nao nao sau một khắc hắn đột nhiên đứng dậy toàn thân trên dưới khí tức cũng là một trận bước lên phun trào ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào Âu Dương Lực Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới nói là lĩnh vực hiền thánh, địa thượng tiên quốc, Âu Dương Lực không phải thần cảnh, bị thương chấn tôn này hư cảnh buộc phát khí thế đè ép cả người phảng phất huyết dịch đều muốn ngưng kết, thân hình càng là nhịn không được liền lùi lại ba bước. Nhưng thương chấn thất thố như vậy hỏi thăm, hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo, vội vàng nói là. Lời nói này là Dịch Dương nói tới lĩnh vực hiền thánh, địa thượng tiên quốc, đến cái hô hấp, thương chấn giờ phút này trên mặt không còn có lúc trước tỉnh táo. Thông Giông, hắn bước ra một bước kia, làm sao có thể lấy võ nhập đạo người luyện khí hóa thần, bản nguyên thấm hụt, muốn bước ra một bước kia khó khăn cỡ nào? Vương Đạo đỉnh. hắn làm sao có thể? Đinh Linh Linh, nhưng vào lúc này, thương chấn trên thân điện thoại vang lên, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong truyền đến một thanh âm, hồn nguyên tông tin tức thù đã tới chưa? Thanh âm này, Thiên Sướng Tinh Chủ, 12 Hoàng Kim cường giả quan hệ tự nhiên có thân sơ xa gần phân chia thương chấn liền cùng thiên xứng tinh chủ quan hệ khá tốt tại hắn thi triển phụ thể chi thuật lâm vào suy yếu lúc chính là thiên xứng tinh chủ ra mặt thay hắn tuần sát thiên không phòng ngừa nhỏ vụn hạng người thừa cơ đánh lén dưới mắt hắn gọi điện thoại tới Hiển nhiên là quan tâm thành phần chiếm đa số thu được thương chấn trầm giọng nói đại nhật kiếm tông thật là vương đạo đỉnh tiêu diệt đúng mà lại đủ loại tin tức đều chỉ hướng một cái đối ngươi rất chuyện bất lợi thực vương đạo đỉnh Cực khả năng đã phóng ra một bước kia, bước vào thánh giả lĩnh vực. Thánh giả, làm sao có thể? Đại Nhật kiếm tông cho tin tức của ta rõ ràng là Vương Đạo đỉnh đã không được. Đồng thời cái tin tức này chúng ta cũng làm cho người xác nhận qua. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Thế giới này vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm lâm vào hẳn phải chết không nghi ngờ hãm cảnh lúc, có lẽ khả năng trực tiếp tử vong, chỉ khi nào bọn hắn có thể sống qua tới, trải qua sinh tử liền có thể phá rồi lại lập. Các ngươi mặc dù trọng thương vương đạo đỉnh, nhưng lại chưa thể ngay lập tức giết hắn, mãnh liệt cầu sinh dụ, lại hoặc là không muốn nhìn thấy hốn nguyên tông truyền thừa trên tay hắn đoạn tuyệt, thế là kích phát của hắn sinh mệnh tiềm năng. Đáng chết! Thương chấn rất muốn dùng một loại thực vật để hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Loại này sát xuất nhỏ sự tình thế mà cũng có thể để cho hắn đụng phải. Bậy hạ bên kia nói thế nào? Thái huyền đế quốc đến quá nhanh, căn cứ chúng ta khẩn cấp thu thập tư liệu phân tích. Chúng ta nguyên cho là bọn họ ít nhất phải 2-3 năm sau mới có thể khởi sướng tiến công, có cái này 2-3 năm, chúng ta không nói thống nhất võ đạo giới, chí ít có thể để đại bộ phận võ đạo giới thế lực hiệp giúp bọn ta chống cự thái huyền đế quốc, kết quả không nghĩ tới. Thế công của bọn hắn đến nhanh như vậy. Bọn hắn cũng không có muốn khởi sướng toàn diện xâm lấn y tứ, chỉ là nghĩ đe dọa tinh châu cùng Bạch Điều Châu. Thương chấn lập tức nói, nhưng vấn đề là, một số người tin, một số người... Không cam lòng chịu chúng ta vương thất chế hành vô cực thánh điện, cùng liên hợp bốn nhà đỉnh tiêm thế lực thần võ mình. Thậm chí đã có Thái huyền đế quốc người cùng bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Một khi bọn hắn loạn, Thái huyền đế quốc cuối cùng chỉ sợ cũng không chỉ đe dọa tinh châu cùng bạch điểu châu đơn giản như vậy. Thiên xứng tinh chủ nói, kia bệ hạ cùng bạch dương tinh chủ có ý tứ là Hài hòa, ổn định, chương 289, tạm hoãn, hài hòa, ổn định, thương chấn sắc mặt có chút khó coi. Cũng không phải là muốn muốn ta đi cấp hốn Nguyên Tông Vương Đạo đỉnh nói xin lỗi đi. Làm sao có thể, điểm này thân sơ có khác ta tin tưởng Bạch Dương Tinh Chủ cùng Bệ Hạ đều có thể phân rõ ràng. Bất quá có Vương Đạo đỉnh tại, ngươi sau đó phải đối phó hốn Nguyên Tông, Thiên Đạo Kiếm Tông, cùng chiếm cư U Minh Chi Môn một chuyện liền phải từ bỏ. Cái khác, chúng ta sẽ phái người đi đàm. Thiên xứng Tinh Chủ nói. Thương chấn nghe, cảm xúc ngược lại là thoáng dịu đi một chút. Biết được Vương Đạo đỉnh chưa chết, bản thân hắn liền biết. U Minh chi môn quặn bỏ không minh dịch sợ là muốn cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội. Bất quá Thái Huyền Đế quốc người chỉ sợ chưa hẳn vui lòng nhìn thấy chúng ta Đại Thương quốc nội bộ yên ổn thái bình. Thương Trấn trầm giọng nói, ta cho rằng cần lấy chiến tranh đến cầu hòa bình, cùng Thái Huyền Đế quốc đánh một trận chiến tranh cục bộ, để bọn hắn ý thức được gặm xuống chúng ta Đại Thương cần thiết trả ra đại giới, khiến cho bọn hắn rời khỏi Tinh Châu cùng Bạch Diệu Châu, chỉ cần bọn hắn lui, vô cực thánh điện cùng thần võ minh tự nhiên liền an định lại. Bệ hạ có cân nhắc qua vấn đề này, nhưng, không phải tất cả mọi người nguyện ý đánh trận chiến tranh này, nhất là trong nước thế cục cũng không thế nào an bình tình hùng dưới. Trong nước thế cục chưa chắc có chúng ta trong tưởng tượng bết bát như vậy, vô cực thánh điện mặc dù no ngoe muốn động, có thể tại không có năm chắc trước, tuyệt không dám biểu lộ ra, thần võ minh cùng Thái huyền đế quốc cấu kết. A, bọn hắn rất rõ ràng, Thái huyền đế quốc đối đái võ đạo giới là thái độ gì? Bởi vậy, loại này liên hợp nhiều nhất giới hạn tại dựa thế nếu như bọn hắn thật đầu nhập Thái Huyền Đế Quốc, chẳng khác nào đoạn mất tông môn truyền thừa, cái này cùng đem bọn hắn tông môn hủy diệt khác nhau ở chỗ nào? Thương Trấn phân tích nói, Đông Diệu Thần Châu cường quốc bên trong cũng chỉ có chúng ta Đại Thương quốc mới dung hạ được bọn hắn những thế lực này, rất là quan suy đoán, nhưng vạn nhất bọn hắn muốn lấy Đại Thương Vương quốc mà thay vào đâu? Thiên Xứng Tinh chủ nói, hán lập tức để Thương Trấn á khẩu không trả lời được, một lát mới nói, vậy thì càng cần chuẩn bị sớm diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chúng ta lúc trước kế hoạch chính là như thế nhưng thái huyền đế quốc sớm xâm lấn xáo trộn kế hoạch của chúng ta bởi vậy chúng ta cần tranh thủ thời gian trước làm yên lòng những thế lực này các loại rút ra nhàn rỗi thời cơ chín muồi chính là đem bọn hắn đều thống nhất nắm giữ trên tay thời điểm thiên xứng tinh chủ truyền đặt mình hoặc là nói vị hoàng đế bệ hạ kia ý tứ thương chấn nhẹ gần đầu ta minh bạch kia vương đạo đỉnh đã hư hư thực thực phóng ra bước thứ hai lấy ta năng lực tránh hắn còn đến không kịp Tự nhiên sẽ không lại trêu chọc hôn Nguyên Tông, liền sợ hôn Nguyên Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. "Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ điều động nhân thủ, Vương đạo đỉnh có bất kỳ gió thổi có lay chúng ta đều sẽ ngay lập tức phát giác, sẽ không để cho hắn có cái dối cơ hội." Thiên Sưng Tinh chủ nói. "Tốt, ta đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ ở Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đợi." Thương Chấn về một tiếng, Song Vương rất an ý đạt thành chung nhận thức, cúp điện thoại. Đợi đến đem điện thoại cúp máy về sau, Thương Chấn đối Âu Dương Lực phất phắt tay. Gia hiệu hắn lui ra, mà hắn mình ngồi ở trên ghế bành, một hồi lâu đều không nói gì. Thật lâu. Hắn mới chậm rãi mở miệng, muốn đối phó lao bất tử này. Sợ hay là đến Bạch Dương tinh chủ thân tự xuất thủ mới được. Lục luyện tiêu cùng vương đạo đỉnh, một cái diệt cửu cung kiếm phái, một cái diệt đại nhật kiếm tông, hắn tuyệt không tin hai người sẽ tùy tiện bỏ qua hắn. Nếu như chỉ là một cái vương đạo đỉnh. Đây cũng là thôi, hắn đều nhanh một trăm tuổi, hắn ẩn nhận mấy năm nói không chừng liền sẽ lao già này chịu chết rồi, có thể hết lần này tới lần khác còn có một cái lục luyện tiêu, một năm không đến 30 tuổi đã đến luyện thần đỉnh phong, đồng thời hay là tu thành hỗ nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tấn thăng luyện thần đỉnh phong, như lại cho hắn ba năm năm, nói không chừng luyện thành hỗ nguyên thái khư thánh điển tầng thứ hai, đặt tới cùng hắn sánh ngang hư cảnh, đợi thêm mười năm tám năm, hắn tuổi tác đã cao, tu vi trượt, lục luyện tiêu lại có khả năng tu thành hỗ nguyên thái khư thánh điển tầng thứ ba cho đến lúc đó tuyệt đối là hắn tử kỳ. Vương Đạo Đỉnh, Lục Luyện Tiêu thương chấn trong lòng nghĩ ngợi, muốn như thế nào mới có thể để Vương thất hạ đạt đối Hôn Nguyên Tông, hoặc là nói đúng Vương Đạo Đỉnh, Lục Luyện Tiêu dạo sát mệnh lệnh. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thái Huyền Đế quốc phương hướng, mượn đao giết người. Quá trình tất nhiên sẽ có chút quanh co, nhưng đây cũng là trước mắt hắn có khả năng nghĩ tới phương pháp duy nhất. Hôn Nguyên Tông mặc dù giải tán, nhưng u hình bộ nhưng vẫn đang bị Lục Luyện Tiêu nắm giữ lấy. Lấy hắn cẩn thận, tự nhiên cũng thời khắc lưu ý lấy đại nhật kiếm tông gió thổi cỏ lay. Những người khác biết được đại nhật kiếm tông diệt vong một trận chiến này, lục luyện tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay tại sửa sang lấy cửu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái đỉnh tiêm truyền thừa hắn, khi lấy được lưu phong truyền đến tin tức này về sau, cả người xứng sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thật lâu, trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung. Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng Lão Vương Đạo Đình đối với hắn đúng là tận hết sức lực ủng hộ. Dưới mắt biết được hắn vẫn còn sống, hắn có loại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Nhất là hắn hoành không xuất thế ngay lập tức liền hủy diệt Đại Nhật Kiếm Tông, vì Thiên Đạo Kiếm Tông bình định uy hiếp lớn nhất họa lớn trong lòng. Ngoài ra, có Vương Đạo Đình vị này hư cảnh tồn tại, từ nay về sau, Thương Trấn chính là Đại Thương Vương thất tuyệt không còn dám tùy tiện có ý đồ với Thiên Đạo Kiếm Tông. Thiên Đạo Kiếm Tông thế tất nên đón một đoạn bình ổn thời kỳ phát triển. Quả nhiên là Song Hỉ Lâm môn, Lục Luyện Tiêu nói, "Đinh linh linh." Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Vương Thừa Tiên không đẻ nén được vui sướng âm thanh, "Tông chủ, ngươi nhận được tin tức sao?" Thái thượng trưởng lão, "Không chết." "Ha ha ha, ta liền biết, ta liền biết." Hắn, hắn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị Dịch Dương bọn hắn giết chết. Nghe tới, Lục Luyện Tiêu cười nói một tiếng, Ta tin tưởng không bao lâu thái thượng trưởng lão hẳn là liền sẽ về thiên đạo kiếm tông cùng chúng ta tụ hợp, ta cái này liền trở về thiên đạo kiếm tông. Ừm. Chúng ta. Rốt cuộc sống qua gian nan nhất ngày đông giá rét, nên đón xuân về hoa nở ngày. Vương thừa tiên nhịn không được thổn thức, thậm chí có chút ngưng ngẹn. Lục luyện tiêu cũng là nhẹ gật đầu. Hồi tưởng đến mấy tháng này kinh lịch. hắn chỗ gặp phải tinh thần áp lực, hiện thực áp lực, lớn đến đủ để khiến người sụp đổ. Cũng may. Cái này có thể sương ác ngộng thời gian mấy tháng, rốt cục vượt đi qua. Hư cảnh. Theo Lục Luyện Tiêu cúp điện thoại, trong lòng đối với cấp độ này lực lượng càng phát ra khát vọng. Cũng bởi vì Vương Đạo đỉnh vị này hư cảnh một lần nữa hiện thân, Hôn Nguyên Tông, Thiên Đạo Kiếm Tông cho gặp phải hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng, hắn bắt hết ốc mới khó khăn lắm hóa giải một tia nguy cơ càng là triệt để tan thành mây khói. Hư cảnh. Đây mới thực sự là có thể chi phối một quốc gia cách cục lực lượng cường đại. Không phải bình thường quốc gia mà là chỉ cùng loại với đại thương, xích tinh, thậm chí cả thái huyền dạng này đỉnh tiêm cường quốc. Nếu là những này nhân khẩu mấy ngàn vạn tiểu quốc, hư cảnh càng là đủ để cùng hoàng thất bình khởi bình tọa tồn tại. Ngay cả quốc vương, tổng thống bổ nhiệm bãi miễn, đều phải tuân theo ý chí của hắn mà vận chuyển. Lục luyện tiêu mang theo cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái rất nhiều điện tịnh, vật tư, vội vàng trở về tới thiên hải thị. Đến thiên hải thị thiên đạo kiếm tông hắn mới phát hiện, thiên đạo kiếm tông trước cửa khách tới thăm núi liền không dứt có nguyên bản những cái kia đã rời khỏi hồn nguyên tông đệ tử, cũng có nơi đó những cái kia từ ngưng cường, thậm chí luyện tạng hoán huyết võ sư sáng lập võ quán, tông môn. lúc này phụ trách tiếp đái là nguyên bản chấp trưởng hồn nguyên trận mấy tầng trước chấp sự cao việt, không qua thái độ của hắn lại là lãnh đạo, chỉ là duy trì lấy mặt ngoài lễ phép thôi. những cái kia tới bái phỏng thiên đạo kiếm tông người cũng là không dám biểu lộ ra nửa điểm bất mãn, không nói đến thân phận chỉ là hồn nguyên tông thái thượng trưởng lao vương đạo đỉnh, vẹn vẹn thiên đạo kiếm tông chưa diệt cửu cung kiếm phái, lại diệt ly giang kiếm phái, bực này lực uy hiếp liền xa hoàn toàn không phải bọn hắn những này tiểu môn phái, tiểu võ quán có thể trèo cao, Thiên đạo kiếm tông có thể có người tiếp đái bọn hắn, đều đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Theo Lam Mã Úy 7 tiến vào Thiên đạo kiếm tông bãi đỗ xe, giữa sân một chút nhận ra chiếc xe này, người phảng phất ý thức được cái gì, nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy Lục luyện tiêu xuống xe, trong mắt mọi người đồng thời hiện lên một tia kính sợ, trong lối nói cũng là cấp tốc trở nên câu nệ. Lục tông chủ. Lục tông chủ ngài đến. Chúng ta phi hổ môn nguyện ý phụ thuộc thiên đạo kiếm tông, từ nay về sau lấy thiên đạo kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lục luyện tiêu ánh mắt đảo qua đám người. Mấy năm trước, vừa tới thiên hải thị lúc bọn hắn thiên đạo kiếm tông sao lại không phải như thế. Hiện tại, cũng đã đủ để dẫn đến vô số tông môn, võ quán, nhao nhao tới cửa bái phỏng. Thiên đạo kiếm tông muốn đối thiên hải thị hình thành trưởng khống sắc thực cần chư vị lực lượng. Đình trệ một đoạn thời gian thiên hải võ hội cũng sẽ một lần nữa vận hành, đến lúc đó chúng ta sẽ ban bố một hệ liệt nhiệm vụ, chư vị có hứng thú không ngại chú ý một phen. Lục luyện tiêu nói, nghe tới hắn, từng vị quan chủ, môn chủ nhao nhao tỏ thái độ, cẩn tuân lục tông chủ chỉ thị. Lục tông chủ có mệnh, không dám không theo. Lục luyện tiêu cũng là hướng về phía đám người khẽ gật đầu, tiến vào thiên đạo kiếm tông. Vừa tiến vào thiên đạo kiếm tông, vương thừa tiên liền tiến lên đón. Thái thượng trưởng lão vẫn chưa về Không có, hắn chưa từng liên hệ chúng ta, bất quá nghĩ đến cũng nhanh đến. Vương Thừa Tiên nói, hắn mặc dù không kịp chờ đợi muốn thấy Vương Đạo Đình, nhưng không có phương thức liên lạc, không biết hắn hiện tại vị trí chỗ ở, hắn cũng không có biện pháp gì. Hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, tự thân sẽ đối thiên địa chi lực tạo thành nhất định nhiễu loạn, ngoài ngàn mét liền có thể khiến người ta phát giác. Nhưng, muốn phát giác bực này dị thường, thường thường cho hết thành luyện khí hóa thần thần cảnh mới có loại năng lực này mà toàn bộ đại thương quốc thần cảnh lại có mấy người vậy liên chờ một chút lục luyện tiêu nói tiêu gọi đám người đem từng dương đồ vật chuyển vào đây là cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái truyền thừa điện tịch ngoài ra còn có một chút quý giá vật tư nhìn một chút đều phân phối xuống dưới ta vẫn cho rằng dùng hết tài nguyên mới là tốt tài nguyên hắn hướng trong sân vì số không nhiều các đệ tử liếc mắt nhìn những đệ tử này u minh chi môn quan bỏ cùng sơn môn bên trong đệ tử trải qua lần này đồng sinh cộng tử trung thành phương diện không thể nghi ngờ, đều nên được đến phong phú khen thưởng. Vương thừa tiên nghe, rất tán thành nhẹ gật đầu, ta cái này liền đi an bài. Trưng 290, Vương thất tạ lỗi. Vương thừa tiên triệu tập lấy nhân thủ, đem rất nhiều điện tịch, tài nguyên tiến hành phân loại. Bất kỳ một cái nào tông môn, đều sẽ có chứa đựng tài nguyên, để tại tông môn thời kỳ giáp hạt lúc, có thể cấp tốc đổi dưỡng được một nhóm cao thủ cường đại đến, tiếp tục duy trì tông môn truyền thừa. Giống hôn nguyên tông. Ngày bình thường thường thường có 5 đến 10 phần không minh dịch chứa đựng. Một khi tao ngộ nguy hiểm hoặc là thần cảnh cao tầng tổn thất nặng nghề, những này không minh dịch liền sẽ lấy ra, bồi dưỡng được từng vị thần cảnh cường giả. Cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái cứ việc không giống huấn nguyên tông có được không minh dịch bực này trí bảo, nhưng trong môn phái chứa đựng bảo vật đồng dạng không phải số ít. Giống ly giang kiếm phái bách luyện thảo, long hồn hương, cái trước chính là luyện tạng hoán huyết trí bảo, cái sau càng có thể lớn mạnh tinh thần gia tăng luyện khí hóa thần sát suất thành công. Đừng nhìn Hôn Nguyên tông ngưng cương đến thần cảnh, đột phá cực kỳ dễ dàng, có thể đó là bởi vì có không minh dịch nguyên nhân. Môn phái khác không có không minh dịch ra tốc luyện khí hóa thần quá trình, tại luyện khí hóa thần lúc rất nhiều nhân tinh khí thiêu đốt hầu như không còn, tinh thần lại không được đến thăng hoa, cuối cùng bạch bạch hao tổn tự thân nguyên khí, nghiêm trọng người thậm chí uổng đưa tính mệnh. Long hồn hương liền có ôn dưỡng tinh thần chi năng. Đương ngưng cường viên mãn võ giả tại chưa luyện khí hóa thần lúc Tinh thần đã tăng cường một mạng lớn, lại dựa vào cường đại tinh thần nghịch hướng thôi động tinh khí thiêu đốt, luyện khí hóa thần, bước vào luyện thần chân ngã cảnh sát suất tự nhiên sẽ tăng lên không ít. Những này cùng loại tài nguyên đặt ở cựu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái đều được cho chân quý, chuyển đổi thành hỗn nguyên tông điểm công hiến, sợ là đến hơn mấy ngàn vạn, nhưng bây giờ, lục luyện tiêu lại trực tiếp miễn phí phát buông xuống. Không chỉ tài nguyên, kiếm thuật, công pháp, tu hành tâm đắc cũng giống như thế. Tất cả đỉnh tiêm cấp độ kiếm thuật, đao pháp, quyền pháp miễn phí đọc qua, cao giai cấp độ bí thuật, thân pháp, cũng là tùy tiện học tập, lại thêm tất cả kiếm thuật tâm đắc, tu hành kinh nghiệm không còn thu phí. Tại chỗ, Thiên đạo kiếm tông nội bộ liền bộ phát ra không đè nén được gieo họ. Luyện tạng, hoán huyết hai cái giai đoạn tu hành bản thân liền là đi ngược dòng nước quá trình. Nhanh người càng nhanh, chậm người càng chậm. Có những tư nguyên này, rất nhiều người đều có thể tại trong vòng 1-2 năm hoàn thành hoán huyết giai đoạn tu hành, đợi thêm cái 1-2 năm, bước vào ngưng cung cũng không thành vấn đề. Mà có cái này thời gian 2, 3 năm lắng đọng, nghĩ đến U Minh Chi Môn trong hầm mộ không minh dịch cũng đề luyện ra không ít, đến lúc đó. Không nói nhiều, thiên đạo kiếm tông bồi dưỡng được 10 cái 8 cái thần cảnh dễ như trở bàn tay. Tông môn có hơn 10 cái thần cảnh, lại thêm có vương đạo đỉnh vị này hư cảnh tòa chấn, thình lình lại là một tòa đỉnh tiêm thế lực phối trí. Lục luyện tiêu cùng vương thừa tiên tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, đem sự tình an bài một phen. Trong lúc đó, Trình Ngự Kiếm cũng rời đi U Minh Chi Môn quặn mỏ đổi tới Thiên Đạo Kiếm Tông vừa đến phụ trách hợp nhất cửu cung kiếm phái thứ hai cũng là thu được Thái Thượng trưởng Lão Vương Đạo Đỉnh tin tức muốn ngay lập tức chạm mặt sau đó bọn hắn còn không có đợi đến Vương Đạo Đỉnh trở về lại trước chờ đến Từ Đế Đô An bài tới để dù Thiên Hải Thị Tân nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng Hạ Thành vị này mục tinh trừ bản thân có thần cảnh tu vi bên ngoài hắn còn có một thân phận khác Bạch Dương Tinh Chủ đệ tử hoặc là nói 12 Hoàng Kim Cường giả đứng đầu Đại Thương Vương thất thậm chí cả đại thương vương quốc đệ nhất cường giả bạch dương tinh chủ mục tinh diệu đệ tử lục tông chủ mạo muội quấy rầy xin hãy tha lỗi hạng thành đem tự thân tư thái trưng bày rất thấp trao hỏi xong ngay lập tức để sau lưng một thiếu nữ đem một cái hộp đưa lên một chút lễ vật không thành tình ý còn xin lục tông chủ nhận lấy lục luyện tiêu nhìn cái hộp này một chút bên trong có nhất viên thuốc đan dược bên trong ẩn chứa kinh người sinh cơ vương thừa tiên nhìn xem viên đan dược này trong đầu phảng phất nghĩ đến cái gì đây là sinh sinh tạo hóa đan vương trưởng láo quả nhiên mắt sáng như đúc chính là sinh sinh tạo hóa đan hạng thanh khẽ tuổi nói mà nghe tới vương thừa tiên đề cập lục luyện tiêu cũng là minh bạch loại đan dược này địa vị nhân loại các đại văn minh hệ thống có chỗ khảo cứu người có thể truy tố đến một vạn năm trước nghe nói lúc ấy thiên địa mênh mang sông núi đầm lầy bên trong dựng dục vô số thiên tài địa bảo lúc kia thiên thai không ngừng hung thú trải rộng nhân loại sinh tồn hoàn cảnh ác liệt vì chủng tộc kéo dài Thời khắc cùng thiên địa tự nhiên, sông núi hung thú sinh tử đối kháng. Vì thế, mọi người không thể không bắt trước hung thú cử chỉ, thổ nạp, lớn mạnh tự thân. Càng có người lựa chọn đem hung thú huyết dịch dung nhập tự thân, làm tự thân trở nên nửa người nửa thú, lấy thu hoạch được lực lượng cường đại, đối kháng hung thú cùng ác liệt môi trường tự nhiên. Loại kia dung nhập hung thú huyết mạch, nửa người nửa thú người vì yêu, mô phỏng hung thú hành vi thổ nạp người, thì được xưng là vu. Dựa vào yêu, vu truyền thừa. Nhân loại tại Lam Tinh Đại Địa bên trên đặt chân có thể sinh sôi, thành lập văn minh. Có thể trong thời gian này vì tranh đoạt hai là chính thống giữa hai bên buộc phát một hồi tiếp tục vô số năm đại chiến, trong lúc đó không biết bao nhiêu văn minh truyền thừa tại trận đại chiến này bên trong gì thất. Bởi vì nhân loại không phải hung thú, sinh mệnh kết cấu hoàn toàn khác biệt, mô phỏng hung thú, dung nhập hung thú huyết dịch vụ, yêu hệ thống không chỉ thành tựu có hạn, sẽ còn tiêu hao nhân loại thọ nguyên, thậm chí chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến lúc kia vu sư. Yêu sư, phổ biến đoàn mệnh. Vì đèn bù những này không đủ, từng vị tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại phù, yêu hệ thống càng thêm lấy hoàn thiện. Rốt cục, nào đó một năm, tam thanh đạo hành không xuất thế. Tam thanh đạo ăn thiên địa linh vật, bắt trước vạn vật tự nhiên, sư thiên pháp địa, tự xưng tiên đạo, không chỉ có thực lực mạnh hơn, còn được hưởng dài dàng rạc tuổi thọ. Trong lúc này, vũ yêu đại chiến dần dần kết thúc, từng tôn cường giả đỉnh cao nhau nhau vẫn lạc. Cuối cùng, Lấy song Vương lưỡng bại câu thương chấm dứt. Vũ chiếm cứ phương Đông đại địa, yêu thị rời đi xà xôi phương Tây. Nhân cơ hội này, Tiên đạo quật khởi, Tam Thanh đạo hiển hóa thành lúc ấy mạnh nhất Tam đại giáo phái, tức Thái thượng đạo, Nguyên thủy đạo, Thông thiên đạo. Tại Tiên đạo đè xuống, Vũ dần dần xuống dốc, thậm chí liên sưng hô cũng từ Vũ biến thành võ. Loại tình huống này tiếp tục mấy ngàn năm. Giữa thiên địa linh vật cuối cùng có hạn. Tiên đạo tu hành giả cần phục đan luyện dược, đối những vật tư này yêu cầu cực cao, trải qua mấy ngàn năm đào móc linh vật càng phát ra thưa thớt, tiên đạo xuống dốc. Hai ngàn năm trước, võ đạo phản công, trọng chủ thiên địa. Nhất chú phục đan thực khí thái thượng đạo dẫn đầu xuống dốc, diệt vòng, Nguyên thủy đạo theo sát phía sau. Ngược lại là thông thiên đạo, hưu giáo vô loại, kiêm dung văn vật, đem tiên đạo cùng võ đạo kết hợp, sáng chế tiên võ nhất đạo. đổi tên thông thiên giáo có thể kéo dài. Thẳng đến ngàn năm trước, trong tông môn nội chiến, chia ra làm bốn, biến thành hiện tại sích tinh quốc thiên phong, chân viêm, huyền minh, hậu thổ tứ đại thánh điện. Hôn Nguyên Tông khai sơn tổ sư Hôn Nguyên Tử năm đó liền từng tiến về Thiên Phong, Chân Viêm, Huyền Minh, hậu thổ bốn điện du lịch, tham khảo thông thiên giáo truyền thừa, lập nên Hôn Nguyên Tông tiên võ một mạch, đến nay hơn 600 năm. Mà Sinh Sinh tạo hóa đan, chính là thái thượng đạo vẫn còn tồn tại thời kỳ đều tiếng tăm lừng lây đan dược, nghe nói một viên liền có thể tái tạo lại toàn thân. Loại đan dược này phương pháp luyện chế sớm đã đoạn tuyệt, trước mắt vẫn còn tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là thái thượng đạo hủy diệt thời kỳ còn sót lại bảo vật. Bởi vì lúc ấy tiên đạo có được cực giai mật phong chi thuật, thời gian qua đi 2.000 năm, những đan dược này dược lực đúng là không chút nào tổn hại. Vương thất ngược lại thật sự là là bỏ được. Vương thừa tiên nói lên từ đáy lòng Có như thế nhất viên thuốc, không thể nghi ngờ tương đương với thêm ra một cái mạng. Đây là chúng ta một chút tâm ý. Hạng thành khẽ cười nói. Lục luyện tiêu đem đan dược nhận lấy, nhìn về phía hạng thành hạng hội trưởng tới đây, hẳn là không chỉ là vì đưa tặng một phần đan dược đi chúng ta chuyến này chủ yếu là vì kim liêu tinh chủ thương chấn xin lỗi mà tới hạng thành một bộ chân thành tha thiết chi sắt nói thương chấn tinh chủ chịu đại nhật kiếm tông che đậy, nghĩ lầm quỷ phái cùng thái huyền đế quốc tồn tại cấu kết lúc này mới cùng bọn hắn lên huân nguyên tông phạm phải bực này lớn hơn bệ hạ biết được chân tướng sự tình sau lôi đỉnh tức giận lệnh cưỡng chế thương chấn tại tiền tuyến phục khổ dịch 3 năm đồng thời cũng vì huân nguyên tông tao ngộ cảm giác sâu sắc tạ lôi vương thừa tiên nghe được hạng thành lời nói sắc mặt lạnh lẽo liền muốn phản bác Bất quả hắn cuối cùng không phải hạ bình sinh, hoàng phủ hưng như vậy không có trải qua hồng trần lịch luyện tông môn cao tầng, hắn rất rõ ràng thiên đạo kiếm tông bây giờ còn chưa có cùng vương thất triệt để vạch mặt năng lực. Lại thêm lục luyện tiêu mới là thiên đạo kiếm tông tông chủ, thật muốn làm gì quyết định, cũng nên là từ lục luyện tiêu hạ đạt. Liên hắn trầm mặt xuống, không nói nữa. Hạng hội trưởng chính là vì chuyện này đến. Đương nhiên không chỉ, trừ chuyện này bên ngoài, bậy hạ quyết định, đem toàn bộ lăng vân sơn cho thuê thiên đạo kiếm tông. Thời hạn muốn 99 năm. Ngoài ra, Lục Tông chủ cùng Thương chân ký kết những cái kia hiệp nghị cũng có thể xóa bỏ. Hốn Nguyên Tông có thể một lần nữa khôi phục Tông môn danh hiệu. Chúng ta Đại Thương Vương thất cũng là mong mỏi có thể có càng nhiều đỉnh tiêm thế lực đến lớn mạnh trong nước võ đạo giới. Vậy ta trước hết cảm ơn hạng hội trưởng. Lục luyện tiêu nói, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông đã đợi tại Đại Thương Vương quốc, tự nhiên sẽ tuân thủ Đại Thương Vương quốc trật tự. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người khác không dẫn đầu phá hư trật tự ổn định. Có lục tông chủ câu nói này ta liền yên tâm, chúng ta cũng tin tưởng lục tông chủ là người. Hạng thành cười đáp lại. hắn lục luyện tiêu hai người đều rõ ràng, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Thiên đạo kiếm tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối thương chấn trả thù Đại thương vương thất cũng sẽ không nhận vì thiên đạo kiếm tông từ nay về sau thật liền sẽ tuân thủ luật pháp. Chỉ bất quá song phương đều cần thời gian thôi. Lục luyện tiêu cần đầy đủ thời gian trưởng thành, trưởng thành đến một ngày kia đủ để dung chuyển được đại thương vương thất Chỉ ít đến đạt tới bọn hắn chém giết thương chấn vương thất huỳnh quyền lợi tệ xuống cũng không dám trả thù cấp độ đại thương vương thất thì cần trước ổn định võ đạo giới ít nhất phải để thái huyền đế quốc minh bạch bọn hắn đại thương quốc nội một mảnh ổn định bọn hắn không có thừa dịp cơ hội chờ thái huyền đế quốc khả năng này dẫn đến đại thương hủy diệt địch nhân lớn nhất tan rã về sau dĩ nhiên chính là bọn hắn đem võ đạo giới từng cái từng bước xâm chiếm nắm giữ thời điểm tại loại này trung nhận thức hạ song phương duy trì lấy mặt ngoài hài hòa hoàn thành trò chuyện. Vương trưởng lão, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Đợi đến hạng thành rời đi, lục luyện tiêu đối vương thừa tiên giải thích một tiếng. Ta minh bạch. Vương thừa tiên nhẹ gật đầu, trừ phi chúng ta đem thiên đạo kiếm tông cũng bỏ qua, nếu không, thương chấn, tạm thời xác thực giết không được. Vương trưởng lão nếu như tin tưởng lời của ta, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, cái này nhất trời cũng sẽ không quá lâu. Lục luyện tiêu nói đến đây, nữ khí dừng lại, mà lại, thương chấn, chúng ta giết không được, có thể người khác ở tiền tuyến. Đột nhiên xuất hiện nhất chút ngoài ý muốn, tựa hồ cũng rất bình thường, không phải sao? Chỉ cần không có chứng cứ chỉ hướng chúng ta. Ừm. Vương Thừa Tiên khẽ giật mình, ngay sau đó, khẽ gật đầu. Lúc này, Lục Luyện Tiêu Phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Vương Thừa Tiên chậm một lát, nhưng cũng đi theo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Thái thượng trưởng lão. Trở về. Chương 291, An bài. Các ngươi cảm thấy không có Tại hạng thành trước mặt Tránh Hiểm Nghi Trình Ngự Kiếm ngay lập tức chạy tới. "Đi." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, "Chúng ta đi nên đón Thái Thượng trưởng lão." Đang khi nói chuyện, Lục Luyện Tiêu, Vương Thừa Tiên, Trình Ngự Kiếm ba người ngay lập tức ra Thiên Đạo Kiếm Tông. Phía trước, một thân ảnh từ góc đường quay lại, chính là đã biến mất gần hai tháng Hỗn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, Vương Đạo Đỉnh. Cứ việc hôm qua đã nghe tới hắn tin tức, thật là khi thấy vị lão giả này lúc, Lục Luyện Tiêu mới chính thức thở giải một hơi. "Thái Thượng trưởng lão!" Vương Thừa Tiên trên mặt càng là một trận thổn thức. Hắn có chút run run rẩy rẩy tiến lên, gọi một tiếng, "Phụ thân." "Vất vả, vất vả, các ngươi đều vất vả." Vương Đạo Đình vỗ vô Vương Thừa Tiên, lại nhìn Lục Luyện Tiêu, chỉ ngự kiếm, từ đấy lòng cảm thán nói, "Các ngươi đều là tốt." Lục Luyện Tiêu ánh mắt trên người Vương Đạo Đình dừng lại một lát, hắn ẩn ẩn cảm giác được thái thượng trưởng lao so với lúc trước, tựa hồ có cái gì khác biệt. Năm đó Vương Đạo Đình cứ việc câu liền thiên địa, phảng phất trong trời đất nhưng lại cũng không mang cho người ta áp bách. Mà bây giờ hắn liền đứng như vậy, lục luyện tiêu lại phảng phất nhìn thẳng nhất tòa cự đại sơn nhạc, thành trì, thậm chí thế giới, tựa như một người đứng tại nhất tòa cự đại sơn nhạc dưới đáy. Dù là biết rõ sơn nhạc sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại, vẫn sẽ tạo thành một loại xuất phát từ nội tâm xung kích. Đi vào nói chuyện đi. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn đã hướng cái phương hướng này trông lại những người khác, nói một tiếng: Vương đạo đỉnh, Vương thừa tiên, trình ngự kiếm nhẹ gật đầu. Một đoàn người tiến vào Thiên Đạo Kiếm Tông. Mà Cơ hồ tại bọn hắn tiến vào Thiên Đạo Kiếm Tông lúc, lần lượt từng thân ảnh ẩn ẩn hiện hiện. Vương Đạo Đình quả nhiên còn sống. Có vị này hư cảnh đại năng tại, chỉ sợ không bao lâu Hỗn Nguyên Tông lại có thể đông sơn tái khởi. Không chỉ đông sơn tái khởi, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, Hỗn Nguyên Tông hiện tại mặc dù không có còn lại mấy cái thần cảnh, có thể lục luyện tiêu. Một người liền bù đắp được 5, 6 tôn thần cảnh. Nếu để cho hắn đợi tại U Minh Chi môn quan mỗ, trừ phi hư cảnh xuất thủ, nếu không thật sự là tiến tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Những người này nhỏ giọng cảm thán, nhìn về phía thiên đạo kiếm tông ánh mắt không tự chủ được mang lên một tia kính sợ. Thiên đạo kiếm tông bên trong, một chút đệ tử, chấp sự tựa hồ cũng là biết được vương đạo đỉnh trở về. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao để tay xuống lên sự tình chạy tới. Khi thấy cùng lục luyện tiêu, vương thừa tiên cùng nhau bước vào thiên đạo kiếm tông vị lao giả kia, những đệ tử này, các chấp sự toàn bộ nhịn không được kích động mặc dù bọn hắn hơn chín thành đều chưa bao giờ thấy qua vương đạo đỉnh vị này thái thượng trưởng lão có thể vẫn không ảnh hưởng bọn hắn nhìn thấy vị này hồn nguyên tông định hải thần châm lúc tâm tình kích động thái thượng trưởng lão cung nên thái thượng trưởng lão từng cái đệ tử tự phát tính chào hỏi hành lễ vương đạo đỉnh ánh mắt cũng là từ cái này còn thừa không nhiều đệ tử trên thân từng cái đảo qua trung điệp nhẹ gật đầu hảo hài tử các ngươi đều là tốt một câu lại là để giữa sân không thiếu niên tuổi nhỏ bé đệ tử một trận ngưng nhẹ Một số người thậm chí nhịn không được nước nợ. Tựa hồ những ngày này nhận ủy khuất có thể toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hai tháng này phát sinh sự tình đối tất cả chúng ta đến nói đều tương đương với nhất cơ nắc ngộng. Mỗi một ngày, tựa hồ cũng so mỗi một năm đều muốn dài rẳng rặc. Nhưng, đây chính là hiện thực, chúng ta vị trí thế giới chân thật. Muốn loại sự tình này không lần nữa phát sinh, biện pháp duy nhất chính là chúng ta gấp rút tu luyện. Nếu như chúng ta đều đột phá đến thần cảnh, Nếu như chúng ta ở trong có ai tại Thái Thượng trưởng lão rời đi một hai tháng bên trong đột phá đến hư cảnh, cho đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái bọn hắn gan to hơn nữa, bọn hắn cũng không dám đến chúng ta Hỗn Nguyên tông khiêu khích. Lục Luyện Tiêu tiến lên, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói: "Thế giới này chính là một cường giả bóc lột kẻ yếu, kẻ yếu nghiền ép càng yếu hơn người thế giới. Không muốn bị bóc lột, không muốn bị nghiền ép, vậy liền tự mình trở thành cường giả." Lời nói này, để giữa sân đám người thu liễm mềm yếu cảm xúc. Dù là những cái kia nức nở người cũng là lau mặt một cái, thần sắc dần dần kiên nghị. Những ngày này lục luyện tiêu rót thua bởi bọn hắn chính là loại này tinh thần lý niệm, mưa dầm thấm đất, lại thêm kinh lịch sinh tử đại biến, tâm lý mọi người tố chất so với lúc trước đến đã không thể so sánh nổi. Nhất là Vương Đạo Đình đến, để bọn hắn chân chân chính chính nhìn thấy tái hiện vinh quang hy vọng, liên đối lấy tinh thần diện mạo so với vài ngày trước cũng là có biến hóa không nhỏ. Vương Đạo Đình đem một màn này nhìn ở trong mắt, âm thầm nhẹ gật đầu. Lục luyện tiêu người tông chủ này làm tốt lắm. Hôn nguyên tông nguyên bản kia một bộ siêu phẩm thoát tục, không tranh quyền thế lý niệm tại cái này nhất phong vân khuấy động đại tranh chi thế đã theo không kịp thời đại, là nên cải biến. Bốn người rất mau tiến vào lục luyện tiêu thư phòng. Mặc dù trở thành thiên đạo kiếm tông tông chủ, nhưng lục luyện tiêu thư phòng vẫn có chút một mạc. Trừ mười mấy sách nửa tháng này đến hắn tại lật xem kiếm thuật, thân pháp, bí thuật bên ngoài cũng chỉ có lúc trước hắn mua được không có chuyện bên trong âm nhạc giám thượng soạn thư tịch. Thái thượng trưởng lão, đã ngài bình yên vô sự, ngươi nhìn chúng ta bây giờ phải trăng đem hứa thê an hứa tông chủ bọn hắn triệu hồi, tái hiện hôn nguyên tông. Trinh ngự kiếm không kịp chờ đợi do hỏi. Vương Đạo Đình nhưng không có lên tiếng, mà là đem ánh mắt rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, ngươi là có ý gì? Ta! Lục luyện tiêu có chút dừng lại. Không cần lo lắng, có ý nghĩ gì cứ việc nói. Vương Đạo Đình khích lệ nói, sự thật chứng minh, các ngươi người trẻ tuổi ánh mắt phi phàm, càng thích hứng cái này toàn thời đại mới. Có đôi khi nói ra đề nghị rõ ràng so với chúng ta muốn chính xác nhiều, húng chi, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên đạo kiếm tông tông chủ. Ý của ta là, tạm không đem hứa tông chủ triệu hồi. Lục luyện tiêu nói đến đây, có chút dừng lại, thậm chí ta hy vọng Thái Thượng trưởng Lao có thể tiến về xích tinh quốc, hiệp trợ hứa tông chủ bọn hắn ở bên kia triệt để đứng vững góc chân. Ồ! Nguyên nhân đâu? Có ba điểm. Lục luyện tiêu nói, điểm thứ nhất, thương chấn. Người này là hủy diệt chúng ta hôn nguyên tông kẻ cầm đầu. Chúng ta tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, có thể nếu như chúng ta tiếp tục đợi tại Lăng Vân Sơn Mạch, không thể nghi ngờ là sợ ném chuột vỡ bình, có cơ hội giết hắn sợ là đều phải lo trước lo sau, để tránh cho hôn nguyên tông mang đến tai họa ngập đầu, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có cùng Đại Thương Vương thất khai chiến thực lực. Vương Đạo Đình nhẹ gật đầu, tiếp tục. Lý do cùng đầu thứ nhất tương tự. Lục luyện tiêu nói, Thái Thượng trưởng lão như đợi tại Đại Thương Vương quốc, mọi cử động lại nhận giám sát, như ngài thời khắc tại Đại Thương Vương quốc trưởng không h Uy hiếp tính không thể nghi ngờ diện rộng hạ thấp, nhưng nếu như ngài đi xích Tinh Quốc, Đại Thương Quốc bàn tay không được giải như vậy, không thể nghi ngờ là thoát ly bọn hắn trường khống, tương lai lại thỉnh thoảng hướng Đại Thương Quốc đi một chuyến, sẽ chỉ làm bọn hắn kiêng kỵ và thuận, tại không có đối phó ngài nắm chắc. Chứ, bọn hắn tuyệt không dám đụng đến chúng ta những người này nửa cộng tóc. Nói đến đây, hắn cười cười, ngài lấy sức một mình hủy diệt Đại Nhật Kiếm Tông, đã để thế nhân chứng kiến một cái mất đi ràng buộc hư cảnh lực phá hoại đem đạt tới trình độ nào điểm thứ ba đâu Vương Đạo Đình từ chối cho ý kiến điểm thứ ba Lục luyện Tiêu nói đến đây thoáng dừng lại một chút một lát sau mới nói cho chúng ta sáng lập một đầu đường lui đường lui Vương Đạo Đình nhướng mày ngươi nói là các ngươi còn sẽ gặp phải tai họa diệt môn vâng Lục luyện Tiêu nói nhưng chàng tai nạn này không phải tới từ Đại Thương Quốc mà là Thái Huyền Đế Quốc Thái Huyền Đế Quốc một bên Vương Thừa Tiên có chút ngạc nhiên làm sao kéo tới Thái Huyền Đế quốc đi Theo ta phán đoán, Thái Huyền Đế quốc lần này nhằm vào Tinh Châu, Bạch Điểu Châu hành động chỉ là bắt đầu, tương lai, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, Thái Huyền Đế quốc thế tất toàn diện xâm lấn Đại Thương quốc, mà Đại Thương quốc hiển nhiên ngăn cản không nổi Thái Huyền Đế quốc toàn diện xâm lấn, cuối cùng sợ là sẽ phải toàn cảnh luân hãm, một khi Thái Huyền Đế quốc chiếm lĩnh Đại Thương quốc, lấy Thái Huyền Đế quốc quốc sách, chúng ta những tông môn này có thể có sinh tồn thổ nhưỡng không gian. Lý do này, để Vương Thừa Tiên, trì ngự kiếm hai người đưa mắt nhìn nhau. Có chút khó mà tiếp nhận. Vô duyên vô cớ liền nói đại thương sẽ bị Thái huyền hủy diệt, đổi ai cũng không muốn tin tưởng. Nhưng, vương đạo đình tin, cho nên ngươi để ta đi sích tinh quốc vì hứa thề an bọn hắn hộ giá hộ tống, chính là vì tại vạn thời khắc này, dẫn đầu môn nhân đệ tử thối lui đến sích tinh quốc tị nạn. Vâng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Tông chủ, nếu như Thái huyền đế quốc thật sự có thể chiếm đoạt đại thương quốc, quốc lực tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó hắn mục tiêu kế tiếp 8-9 phần 10 chính là cùng là đông diệu thần châu cường quốc xích tinh quốc, chúng ta thối lui đến xích tinh quốc đi cũng chưa chắc an toàn. Trình ngự kiếm nói, từng bước một đến, Thái huyền đế quốc muốn tiêu hóa đại thương vương quốc cuối cùng cần thời gian, trong lúc này, nói không chừng có thể có cái gì mới biến số. Lục luyện tiêu nói, ngươi đã cảm thấy đại thương quốc tất vì Thái huyền đế quốc tiêu diệt, gì không dứt khoát cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Làm gì lại lưu tại thiên hải thị để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh. Vương Thừa Tiên khó hiểu nói, ưu minh chi môn quạng mỏ là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác. Lục luyện tiêu nhìn xem Vương Thừa Tiên, thương chấn chưa chết, Vương trưởng lão cam tâm chúng ta cứ như vậy toàn bộ sám sĩ thoát đi đại thương Vương quốc sao? Vương Thừa Tiên nghe, thần sắc nghiêm nghị, không nói nữa. Sau đó, Vương Thừa Tiên, Chỉ Ngự Kiếm, thậm chí Vương Đạo Đỉnh hỏi thăm một chút Lục luyện tiêu quyết định này chi tiết, Lục luyện tiêu từng cái giải đáp. Trận này cho chuyện tiếp tục 3 cái đến giờ, dần dần mấy người đạt thành trung nhân thức. Vậy liền như Luyện Tiêu ngươi nói như vậy, qua một đoạn thời gian ta sẽ rời đi Đại Thương Vương quốc, tiến về Xích Tinh quốc hiệp trợ hứa thê an bọn hắn đặt chân. Vương Đạo Đình đại khái tán thành Lục Luyện Tiêu thuyết pháp, bất quá, ngữ khí của hắn có chút dừng lại, vì thực hiện ta tự thân lực ảnh hưởng, ta cho rằng rời đi trước ta còn phải làm một chuyện. Ừm. Thôi Động Thiên Đạo kiếm tông, gia nhập thần võ minh. Thu hoạch được thế. Để Thiên Đạo kiếm tông gia nhập thần võ minh. Lục Luyện Tiêu trong lòng hơi động. Thần võ minh chính là từ thần thông tông cảm ứng được hồn nguyên tông bị thương chấn nhúng tay hủy diệt sinh ra cảm giác nguy cơ song cùng xích hà kiếm phái thiên đạo môn phong vũ lâu ba đại đỉnh tiêm thế lực liên hợp tạo thành công thủ đồng minh trải qua hơn hai tháng phát triển nghe nói không chỉ cái này bốn đại đỉnh tiêm thế lực liền ngay cả một chút có thần cảnh tọa chân cỡ lớn thế lực đồng dạng lựa chọn gia nhập cái này trong liên minh bão đoàn sưởi ấm tránh cho bị võ đạo hiệp hội tiêu diệt từng bộ phận như thiên đạo kiếm tông có thể gia nhập thần võ minh Đại Thương Vương thất đem càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông không có hư cảnh, gia nhập thần võ minh chưa hẳn có thể thu hoạch được chủ yếu ghế. Lục Luyện Tiêu nói. Ai nói không có hư cảnh? Vương Đạo Đình nhướng mày lên, ta gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông chẳng phải có rồi sao? Chương 292, Thần Võ Minh. Thái thượng trưởng lão. Gia nhập chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục Luyện Tiêu hơi kinh ngạc. Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Hỗn Nguyên Tông bản thân không phân khác biệt, chỉ là cách gọi khác biệt thôi. Mặt khác, ta như tiến về sích tinh quốc, tại đại thương quốc bên này lực ảnh hưởng thế tất có chỗ giảm xuống, không khỏi để đại thương quốc người quên ta cái lao nhân này, ta tự nhiên còn phải tại đại thương quốc có cái thân phận, thiên đạo kiếm tông thái thượng trưởng lão hiển nhiên không thể thích hợp hơn. Vương Đạo Đình cười nói, về phần nói không thể gia nhập thiên đạo kiếm tông một chuyện càng là cho cười, ta thân là hư cảnh, muốn gia nhập mấy cái tông môn, ai còn dám khoa tay múa chân không thành. Lục luyện tiêu nghe ngược lại là giật mình. Võ đạo giới xuất hiện qua một vị hư cảnh đã là một tông thái thượng trưởng lão, lại là một cái khác tông thủ tịch cung phụng tình huống giới. Chỉ cần vị kia thái thượng trưởng lão có đầy đủ nhiều thời giờ, tinh lực, hắn muốn làm 10 cái 8 cái tông môn thái thượng trưởng lão, đối phương đều vui lòng hoan nên. Thiên đạo kiếm tông dù vì Thiên đạo kiếm tông, nhưng thành viên trên cơ bản lấy Hỗn Nguyên tông đệ tử làm chủ, hắn đồng thời đảm nhiệm hai cái này thế lực thái thượng trưởng lão, hoàn toàn không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Như thế vậy liền theo thái thượng trưởng lão lời nói lục luyện tiêu gật đầu nói chờ xem ta đoán chừng không bao lâu thần thông tông người hẳn là liền muốn đến vương đạo đình nói khẽ cười nói lão đầu tử thân thể mặc dù không được tuổi tác cũng đại có thể cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp phá rồi lại lập phóng ra một bước kia trở thành đại thương quốc đứng đầu nhất mấy đại hư cảnh một trong thần thông tông người có thể sẽ không bỏ qua kéo ta đi vào cơ hội đại thương đứng đầu nhất mấy vị hư cảnh một trong lục luyện tiêu nghe được vương đạo đình lời nói Liên tưởng đến hắn vừa mới ngay lập tức thấy Vương Đạo Đình lúc diễn sinh ra cái loại cảm giác này, thái thượng trưởng lão, ngài đem hốn nguyên thái khư thánh điển đột phá đến tầng thứ tư. Không sai. Vương Đạo Đình nhớ lại đột phá hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ tư quá trình, một trận cảm thắn nói, tiềm lực của con người là vô tận, chỉ cần ngươi không chịu thua kiên trì tín hiệm, dù là đến một khắc cuối cùng vẫn không từ bỏ, kỳ tích nói không chừng liền có thể giáng lâm đến trên người ngươi. Hắn chỉ là cổ vũ. Nhưng cũng không có nói hắn đột phá hốn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ tư quá trình. Bất quá lục luyện tiêu, vương Thừa tiên hai người không cần đoán cũng có thể biết, trong lúc đó tất nhiên kinh lịch thường người không cách nào tưởng tượng gian nan hiểm trở. So với cá nhân ta hốn nguyên thái khư thánh điện đột phá, ta càng vui mừng hơn chính là ngươi tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành tầng thứ nhất tích lũy, tinh thần thuế biến. Vương Đạo Đình nhìn xem lục luyện tiêu, ánh mắt càng phát vui mừng, hài lòng. Ngươi bây giờ đến lượt tay tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 2 đi. Vâng." Lục Luyện Tiêu nói. Một bên Vương Thừa Tiên cùng Trình Ngự Kiếm hai người trong mắt đều có chút ao ước. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển luyện thành chỗ tốt, không thể nghi ngờ. Không có trải qua nguyên khí thâm hụt, Lục Luyện Tiêu tiền đồ bất khả hạ lượng. Tương lai, thậm chí có hy vọng đạt tới Khai Sơn Tổ Sư Hỗn Nguyên Tử như vậy cảnh giới. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển nhập môn khó khăn nhất, tầng thứ 2 mấu chốt ở chỗ một cái hợp chữ, người cùng khí hợp Khí và thần hợp lại, thần dung thiên địa. Quá trình này trọng điểm cần điều trị ngươi tự thân tinh khí thần, dung nhập trong thiên địa. Ta cũng không phải là chính thống Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển người tu luyện, nhưng căn cứ ta lấy võ nhập đạo kinh nghiệm đến xem, giai đoạn này trọng yếu nhất hẳn là tìm tới ngươi đạo, lấy chính mình đạo gánh chịu thiên địa chi lực, dung nhập thiên địa chi lực. Vương đạo đình ngay trước trình ngự kiếm, Vương Thừa Tiên hai người mặt cũng không có nửa điểm che giấu, luyện thân phản hư từ trước đến nay liền có lấy mình tâm thế thiên tâm thuyết pháp. Vì sao là nói tâm mà không phải tinh khí thần tam bảo? Cũng là bởi vì cái này mọi khái niệm không là đơn thuần tinh khí thần có khả năng bao quát, còn bao gồm ngươi đối thế giới nhận biết, đối vạn vật lý giải, cũng cuối cùng đem những này nhận biết lý giải kết hợp với tâm linh của mình, hình thành thuộc tại tín niệm của mình, đi ra con đường của mình. Lục luyện tiêu trong lòng hơi động, tam quan. Đúng. Vương Đạo Đình nhẹ gật đầu, nhưng so tam quan muốn thuần túy muốn cực đoan nhiều lắm. Lục luyện tiêu nghe. Ẩn ẩn minh bạch vì cái gì đại nhật kiếm tông đám người nhìn thấy vương đạo đỉnh leo lên mặt trăng sau khi trở về, sẽ cảm thấy hắn không được. Tam quan đều nát đầy đất, mất đi thuộc về mình hạch tâm, tự nhiên sẽ không chịu được nổi. Lúc nào ngươi có thể nhận rõ tâm linh của mình, đi ra con đường thuộc về mình, liền có thể hoàn thành hốn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ 2 tu hành, đem chính mình đạo dung nhập trong thiên địa, tiến tới đối thiên địa chi lực tiến hành trường khống. Loại này trưởng khống sơ kỳ so với võ giả lấy mình tâm thế thiên tâm đến khiêu động thiên địa chi lực hơi có kém, có thể chờ ngươi tâm linh không ngừng cường đại, ngươi đạo không ngừng hoàn thiện, liền xa không phải khiêu động thiên địa chi lực thủ đoạn có khả năng so sánh." Vương đạo đình nói, hình dung một phen, liền cùng dùng đòn bẩy khiêu động 50 kg vật phẩm, cùng dựa vào mình lực lượng vận chuyển 50 kg vật phẩm ở dạng. Chợt nhìn lại, dùng đòn bẩy càng thêm nhẹ nhõm, nhưng nếu ngươi không ngừng dùng sức mạnh di chuyển vật phẩm, theo thời gian trôi qua, Lực lượng sẽ càng phát ra cường đại, đợi đến ngươi vận chuyển 50kg vật phẩm tại không có gì lúc, liền có thể nhẹ nhòn phân biệt ra được giữa hai bên khác biệt. Ta tâm linh, ta đạo lộ. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, hỏi một tiếng, Thái Thượng trưởng lão, có thể hay không xin hỏi một chút ngươi đạo là cái gì? Đạo bất khả khinh ngôn, ngươi phải nhớ kỹ, cho dù người trọng yếu nhất ngươi đều không thể cáo chi. Vương đạo đình lập tức nghiêm túc giản dò. Lục luyện tiêu biến sắc, vội văng nói, thật có lỗi, ta. Ngươi không biết không tội, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hỏi thăm người khác đạo chính là tối kỵ, về sau tuyệt đối không thể tại cái khác hư cảnh trước mặt tùy tiện nhất lên. Ta minh bạch. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Về phần đạo của ta, biết được người đã không phải số ít, nói cho ngươi cũng không trở ngại. Vương Đạo Đình nói, cười nói, đạo của ta rất đơn giản, đắc đạo thành tiên. Đắc đạo thành tiên. Lục luyện tiêu nghe, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đoán được điểm này. Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đình đối tu tiên có thể nói chấp niệm cực sâu, thậm chí hắn tuổi già toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tại tu tiên bên trên, thậm chí còn lôi kéo môn bên trong từng cái đệ tử thiên tại tu tiên. Nghe nói vài chục năm nay bị hắn lôi kéo tu tiên chừng mười mấy hai mươi cái, có thể đều không ngoại lệ. Những đệ tử này đều phí thời gian tại Hồng Trần Quần Quyển bên trong, có thể giống vạn vật sinh. Vương Thừa Tiên chuyển tu võ đạo bước vào thần cảnh đều tính xong. Chính là bởi vì hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đắc đạo thành tiên. Cho nên khi hắn leo lên mặt trăng, nhìn thấy kia phiến hoang vu tử tịch chi địa lúc mới sẽ như thế thất hồn lạc phách. Trường sinh cửu thị, đáp đạo thành tiên tựa hồ căn bản chỉ là cổ nhân ảo tưởng. Nội đạo, liền cùng cảm nội thiên địa, cảm nội chúng sinh đồng dạng, nói lên đi dễ dàng, có thể làm đến, lại là rất khó. Vương đạo đình nhìn xem lục luyện tiêu, mỗi người đạo đều không giống nhau, thường người vô pháp chỉ đạo, nhất là chúng ta tu hành có chỗ khác biệt, ta càng thêm chỉ đạo không được ngươi, bởi vậy. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi ngộ. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Trên thực tế tại vương đạo đình nói đến đây lúc, hắn đã liên tưởng đến khí chất thuộc tính diễn sinh ra đến ba loại đặc tính. Lanh tính. hắc ám. Cùng. Vô tư. Cái này. Sẽ không biết chính là tâm linh của hắn chân tướng. Cái này sẽ không biết chính là hắn đạo cơ sở. Hắn đạo từ cái này tam đại đặc tính làm nền mà thành. Lại hoặc là cùng cái này tam đại đặc tính có quan hệ. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát cũng không có đạt được kết quả gì, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, nội đạo, nội đạo, lại là dính đến lĩnh ngộ đồ vật. Loại này huyền chi lại huyền tồn tại. Sọ nào đau nhức. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cao việt thanh âm, "Tông chủ, Thần Thông Tông Tông chủ Phong Vô ngân trước tới bái phòng. "Thần Thông Tông Tông chủ." Lục Luyện Tiêu rất nhanh minh bạch vị này đỉnh tiêm thế lực tông chủ tới đây nguyên nhân. Đến so ta tưởng tượng bên trong còn muốn chậm một chút, "Luyện Tiêu, ngươi đi gặp lên gặp một lần đi." Vương đạo đình nói. Nữ khí dừng lại, trước không vội mà nói điều kiện xong, ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền đi một chuyến thần thông tông, sau đó lại đi xích hà kiếm phái, thiên đa môn, phong vũ lâu từng cái bái phỏng một chút bọn hắn phía sau những cái kia hư cảnh, nhìn có thể hay không thay ngươi đem thần võ minh quản lý trưởng chức vụ lấy xuống. Quản lý trưởng, lục luyện tiêu trong lòng hơi động, thần võ minh cũng không tồn tại cái gì minh chủ, phó minh chủ, tối cao cơ cấu quản lý từ tứ đại quản sự tạo thành, bốn người thân phận cung cấp. Nếu như hắn có thể trở thành quản lý trưởng, tiến một bước điều động toàn bộ thần võ minh lực lượng cho mình dùng, tầm ảnh hưởng của hắn không thể nghi ngờ cao hơn nữa một điểm. Bất quá một lát, hắn hay là bỏ đi cái này mê người ý nghĩ, muốn một cái quản sự thân phận liền đủ rồi, trở thành quản lý trưởng một phương diện độ khó không nhỏ, khác bốn thế lực lớn chưa hẳn đồng ý, một nguyên nhân khác. Ngữ khí của hắn có chút dừng lại, cây cao chịu do lớn. Ta hiện tại chính thức muốn làm chính là mau chóng tu thành hôn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ hai mà không phải đem tinh lực đầu nhập thần võ minh bên trong. Ta thật cao hứng ngươi có thể rõ ràng nhận rõ điểm này. Thế giới này vô luận ngươi có bất kỳ thân phận, danh hiệu, cuối cùng cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện. Vương Đạo Đình mỉm cười gật đầu. Liền, Lục luyện Tiêu cùng Vương Đạo Đình từ biệt, đi phòng tiếp khách. Chờ hắn đến phòng tiếp khách lúc, Thần Đạo Tông Tông Chủ phong vô ngân đã tại chỗ này chờ đợi. Cùng hắn đồng hành còn có một vị thần cảnh, cùng ba vị ngưng cương. Nhìn thấy vị này thần cảnh, Lục Luận Tiêu trong lòng hơi động. Đây là thần võ minh một vị phó bí thư trưởng, tên tần Trường sinh, chuyên môn phụ trách khảo sát, mời có thực lực, có sức ảnh hưởng cỡ lớn thế lực gia nhập thần võ minh. Có vị này bí thư trưởng tại, phong vô ngân lại đến rõ ràng có chút dư thừa. 89 phần 10 Thần võ minh khi biết thiên đạo kiếm tông đánh tan cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái lúc, liền nghĩ mời mời bọn họ nhập thần võ minh, cho nên phái tới tần Trường sinh vị này bí thư trưởng, kết quả còn không có đuổi tới thiên đạo kiếm tông lại lấy được vương đạo đỉnh hành không xuất thế hủy diệt đại nhật kiếm tông tin tức thế là phong vô ngân lập tức tự mình ra mặt truy chạy tới cái này cũng có thể giải thích vì cái gì thần võ minh người chạy tới hiệu suất trầm một điểm lục tông chủ nhìn thấy lục luyện tiêu đến phong vô ngân ngay lập tức đứng lên vẻ mặt tươi cười chào hỏi đã sớm nghe nói lục tông chủ tuổi còn trẻ lại dẫn đầu thiên đạo kiếm tông trực tiếp nắm giữ thiên hải thị võ đạo giới uy danh hiển hách hôm nay nhìn thấy lục tông chủ bản nhân thực tế là tam sinh hữu hạnh a Phong tông chủ quá khen, lỗ mạng cử chỉ, không đáng giá nhất tới. Lục luyện tiêu vây tay nhất dẫn, mời ngồi. Trưng 293, tạo phản để cầu tự vệ. Phong vô ngân cùng lục luyện tiêu hai người hàn huyên một phen, dần dần tiến vào chủ đề. Ta hôm nay tới đây chủ yếu là vì mời thiên đạo kiếm tông nhập chúng ta thần võ Minh. Phong vô ngân nghiêm mặt nói, những năm gần đây vương thất dựa và hủy diệt bắt đấu thần sơn đoạt được phong phú nội tình, bồi dưỡng được từng tôn cường giả đỉnh cao. Tính đến cùng bọn hắn chung cùng tiến lùi quý tộc nghị hội, danh sưng 12 đại hoàng kim cứng giả, tức 12 vị hư cảnh, cổ lực lượng này sao mà cường thịnh. Lại thêm những năm gần đây xung quanh Thái huyền đế quốc hoàn thành đối võ đạo giới thống nhất, quốc lực đại trướng, đối xung quanh chư quốc đánh nam giải bắc, để bọn hắn nhìn thấy chỗ tốt, từ đó sinh ra bắt trước Thái huyền đế quốc thống nhất võ đạo giới tâm tư. Nói đến đây, hắn mang theo một kia cực kỳ bi ai chi sắc, kim lưu tinh chủ thương chấn đối hôn nguyên tông đột nhiên hạ thủ Hiện lại chính là Đại Thương Vương Thất một cái thăm dò, hết lần này tới lần khác Đại Nhật Kiếm Tông, cựu cung kiếm phái bị người lợi dụng còn không tự biết, để người đau lòng như góc, làm chàng thai nạn này kinh nghiệm bản thân người. Lục Tông Chủ cũng không hy vọng loại này bi kịch lại lần nữa phát sinh từ đó để Đại Thương Vương Thất tiếp tục phát triển an toàn A. Không dối gạt phong Tông Chủ, hôm nay Thái Thượng trưởng lão trở về, chúng ta đã đang thương Thảo Thiên Đạo Kiếm Tông đi con đường nào, trước mắt chúng ta nhất tán đồng phương án chính là đem Thiên Đạo Kiếm Tông đi theo di T Hứa Tông chủ bên kia đã truyền đến tin tức, bọn hắn tại Sích Tinh Quốc đứng vững bước chân. Bởi vậy, chúng ta sẽ tìm một cơ hội, tập sát thương chấn, báo thủ rửa hận, sau đó trực tiếp trốn đến Sích Tinh Quốc. Lục luyện tiêu trầm giọng nói, Đại Thương Vương thất lực ảnh hưởng lại lớn, tại Thái Huyền Đế quốc nhìn chằm chằm tình huống dưới cũng không ảnh hưởng tới Sích Tinh quốc đi. Giết thương chấn, chạy trốn tới Sích Tinh quốc. Phong vô ngân cùng tần trường sinh trên đường liền cân nhắc qua điểm này, đồng thời căn cứ bọn hắn phỏng đoán, khả năng này không nhỏ. Dù sao thương trấn chính là hủy diệt Hỗn Nguyên Tông kẻ cầm đầu, Vương Đạo Đình vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn. Mà lại, Đại Thương Vương thất đã đối Hỗn Nguyên Tông xuất thủ một lần, giữa song phương khe hở đã sống, rất khó chữa trị. Nếu không phải lần này Vương Đạo Đình diệt Đại Nhật Kiếm Tông lúc bày ra thực lực quá mức đáng sợ, hư hư thực thực thành tiểu thánh giả chi cảnh, Đại Thương Quốc chỉ sợ liều đến lại điều động hai ba tôn hư cảnh phối hợp thương trấn, cũng muốn đem Hỗn Nguyên Tông lại diệt một lần. Ở trong môi trường này, Thiên Đạo Kiếm Tông rút lui, Vương Đạo Đình lựa chọn tập sát thương chấn, lại chuyển hướng Xích Tinh Quốc, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời Phong Vô ngân lập tức nói, Hôn Nguyên Tông chính là chúng ta võ đạo giới tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm đại phái. Những năm gần đây, không chỉ một lần chấp võ đạo giới chi người cầm đầu, vì thiên hạ ở giữa võ giả chỗ khâm phục. Nếu là liền triệt để như vậy bỏ qua tông môn 600 năm cơ nghiệp thoát đi đại thường, tránh đến Xích Tinh Quốc không khỏi làm hao mòn Hôn Nguyên Tông đệ tử tâm khí. Hôn Nguyên Tông đã rút lui. Hiện tại chỉ còn lại thiên đạo kiếm tông, mà chúng ta thiên đạo kiếm tông tính đến khải minh tinh thị thành lập lịch sử, cũng bất quá hơn 20 năm thôi. Lục luyện tiêu nói, thiên đạo kiếm tông cũng là truyền thừa từ hốn nguyên tông một mạch, giữa hai bên khác nhau không lớn. Phong vô ngân nhìn xem lục luyện tiêu, chẳng lẽ lục tông chủ thật cứ như vậy cam tâm trực tiếp rời đi. Tình thế còn mạnh hơn người, ta một mực tin tưởng vững chắc, lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt, như tương lai chúng ta hốn nguyên tông có thể sinh ra từng vị cường giả đỉnh cao Chúng ta tự nhiên ngóc đầu trở lại, nếu là thời kỳ giáp hạn Trốn đến sích tinh quốc Chí ít có thể cam đoan truyền thừa bất diệt. Lục luyện tiêu thản nhân nói. Loại này tựa hồ không thế nào quan tâm tông môn mặt mũi thuyết pháp để phong vâu ngân cảm thấy khó giải quyết. Một phen suy nghĩ, trong lòng của hắn có quyết đoán, lập tức nói, ngóc đầu trở lại. Trên thực tế thiên đạo kiếm tông không cần chờ đợi về sau, chỉ muốn các ngươi có thể gia nhập chúng ta thần võ minh, không bao lâu, liền có thể có báo thủ rửa hận cơ hội Ồ thần võ minh chẳng lẽ còn dám chính diện cùng đại thương vương thất nghẹn kháng không thành. Đừng quên, đại thương vương thất cùng quý tộc nghị hội từ trước đến nay chúng cùng tiến lùi, cũng không chỉ tứ đại hư cảnh đơn giản như vậy, mà là dòng dã 12 vị hư cảnh. Chớ nói chi là bị bọn hắn khống chế quân đội lực lượng. Chỉ dựa vào chúng ta thần võ minh lực lượng cùng đại thương vương thất đối kháng chính diện tự nhiên không được, nhưng nếu như, đại thương vương thất ốc còn không mang nổi mình ốc đây. Thái huyền đế quốc. Không sai. Phong vô ngân nhẹ gật đầu Rất nhiều người đều coi là, lần này Thái Huyền Đế Quốc chỉ là đe dọa một phen Tinh Châu, Bạch Điều Châu sau liền sẽ thối lui, khả cư chúng ta được đến tình báo, Thái Huyền Đế Quốc muốn cũng không chỉ là Bạch Điều Châu cùng Tinh Châu, mà là toàn bộ Đại Thương Quốc. Như Đại Thương Quốc thật rơi vào Thái Huyền Đế Quốc chi thủ, đối võ đạo giới mà nói cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Lục luyện tiêu phản bác. Đại Thương Quốc hoặc Thái Huyền Đế Quốc bất kỳ bên nào tại trận đại chiến này bên trong chiến thắng đối với chúng ta võ đạo giới mà nói đều có chút bất lợi. Chúng ta muốn là hai phe chiến tranh dữ lẫn nhau không ngớt. Phong Vô Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, Đông Diệu Thần Châu, tại Lục Châu thập nhị đảo bên trong diện tích có thể xưng thứ nhất, vượt qua 2.4 ước cây số vông, nhân khẩu càng là xếp hạng thứ hai, gần với Xích huyện Thần Châu, sản vật tài nguyên khoáng sản tài nguyên cực kỳ phong phú, mà Đông Diệu Thần Châu duy nhất có tiềm lực, có giá tâm đại quốc chính là Thái Huyền Đế quốc, còn lại đại thường, Xích Tinh lập quốc mấy trăm năm, đã mất đi lòng tiến thủ, tại những cái kia đỉnh tiêm Cường quốc trong mắt bất quá là mộ bên trong xương khô, bởi vậy, bọn hắn tuyệt không cho phép nhìn thấy thái huyền đế quốc quật khởi, trở thành đông diệu thần châu bá chủ. Lục luyện tiêu trong lòng hơi động, nhật nguyệt tinh liên bang. Đương kim thế giới, mặt ngoài có thập đại cường giả quốc, tại phương diện kinh tế, đại thương quốc dựa vào nhân khẩu ưu thế càng có thể xếp vào trước mười. Nhưng trên thực tế, cái gọi là thập cường, lại phải chia trước năm, cùng trước năm bên ngoài quốc gia. Tức nhật nguyệt tinh liên bang, cửu châu Cộng Hòa Quốc hát Thiết Liên minh thần thánh giáo quốc, cùng thái huyền đế quốc. Bởi vì, đương kim thế giới, chỉ có cái này ngũ đại quốc gia có được chế tạo vũ khí hạt nhân năng lực. Quốc gia khác, có lẽ có, nhưng ít ra bên ngoài không dám bạo lộ ra, lại ném đưa năng lực trên lệnh, số lượng ít, khó thành nguy hiếp. Mà cái này năm quốc gia, lại bị dân mạng xưng là nhất đế tứ hoàng phân ra Nhật Nguyệt Tinh liên bang cái này nhất đế cấp quốc gia, cùng Nhật Nguyệt Tinh liên bang bên ngoài 4 cái hoàng cấp quốc gia. Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang có được toàn cầu mạnh nhất thực lực kinh tế cùng thực lực quân sự, cho tới nay tận sức tại lôi kéo hạt thiết liên minh cùng thần thánh giáo quốc, chèn ép Cửu Châu Cộng Hòa Quốc cùng Thái Huyền Đế Quốc. Thái Huyền Đế Quốc thật muốn cùng Đại Thương Quốc toàn diện khai chiến, nếu như trong thời gian ngắn đem Đại Thương Quốc đánh xuống cũng liền thôi, một khi chiến tranh lâm vào giằng co, tận sức tại chèn ép Cửu Châu Cộng Hòa Quốc cùng Thái Huyền Đế Quốc Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tuyệt đối sẽ ngay lập tức ngụy ra, nhúng tay chiến tranh, mượn Đại Thương Quốc điên cuồng tiêu hao Thái Huyền Đế Quốc quốc lực. Không sai cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác với Thái Huyền Đế Quốc, trước hết để cho Đại Thương Quốc cùng Thái Huyền Đế quốc toàn diện khai chiến, hai nước chỉ cần khai chiến, cái gọi là 12 hoàng kim cường giả tự nhiên liền không dành bận tâm đến chúng ta những võ đạo này thế lực. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng, so với Thái Huyền, Đại Thương quốc hoàn cảnh hiện nhiên càng thích hợp võ đạo giới sinh tồn, chỉ là bọn hắn hiện nhiên quên đi một chút. Phong Vô Ngân cười lạnh một tiếng, chính bọn hắn cũng muốn trở thành Thái Huyền. Lục Luyện Tiêu nhìn Phong Vô Ngân một chút, đột nhiên nói các ngươi đã cùng Thái Huyền liên lạc với đi Phong Vô Ngân có chút dừng lại cẩn thận nhận biết một phen buôn phía lại cân nhắc đến Hôn Nguyên Tông đều bị Đại Thương Quốc diệt môn bọn hắn so sánh hạ Kiếm Phái Thiên Nam môn Phong Vũ lâu đang giá tín nhiệm hơn lập tức nói không sai chúng ta xác thực liên lạc với Thái Huyền Đế quốc hắn nói thẳng Đại Thương Quốc cường đại trừ bản thân võ giả bên ngoài còn có quân đội nhất là đến từ không trung siêu xem cách đả kích nhưng Thái Huyền Đế quốc nguyện ý bán ra cho chúng ta một nhóm tiên tiến phòng không đạn đạo hệ thống Lại thêm, những năm gần đây, chúng ta thần đạo tông cũng không ít người tại quân đội vị chức vị cao. Một khi chúng ta tuyên bố Thanh Châu độc lập, chúng ta rất nhanh liền có thể khống chế Thanh Châu tru quân, cũng chế tạo ra đầy đủ phòng ngự hệ thống. Thanh Châu, chính là thần đạo tông tổng bộ chỗ Đại Châu, một cái tổng nhân khẩu vượt qua 100 triệu phồn hoa Đại Châu. Không chỉ Thanh Châu, Sích Hạ Kiếm Phái, Thiên Đao Môn, Phong Vũ lâu khoảng thời gian này cũng tại tăng lớn cường độ đối địa phương bộ đội thẩm thấu cùng Trường Khống lấy bảo đảm kế hoạch phát động lúc có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống cục diện. Phong Vong ngân nói, nhìn xem Lục luyện Tiêu, Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng thuộc về đại thương 6 đại tư lệnh bộ bên trong phương Nam tư lệnh bộ, chú quân thì chỉ có một cái sư đoàn bọc thép cùng một cái khinh bộ binh sư, ở vào thanh hà căn cứ, tư lệnh phương thiên nghị, quân hàm trung tướng. Vị này tư lệnh là luyện thần có thành tựu cao thủ, rất khó dùng phụ thể thủ đoạn khống chế, có thể theo chúng ta hiểu, vị này tư lệnh lại có chút thờ phụng độc tài chủ nghĩa, đại quyền trong tay. Giết hắn, thanh hà căn cứ tê liệt hơn phân nửa. Thiên đạo kiếm tông hiện tại chỉ là mèo con cá con hai ba con, có thể chịu không được quá mức kịch liệt giày vò. Lục luyện tiêu nói, lấy thiên đạo kiếm tông hiện tại lực ảnh hưởng nếu như muốn chiêu thu đệ tử, dễ như trở bàn tay liền có thể lôi kéo ra một đạo nhân mã, húng chi, hỗn nguyên tông thời kỳ không phải tổ kiến thiên hải võ hội cái này nhất bình đài A. Theo ta được biết, trên bình đài đăng ký võ giả vượt qua 3 vạn người, đăng ký võ sư đều không hạ ngàn người. Cố lực lượng này như thiên đạo kiếm tông có thể nắm giữ tuyệt đối không thể khinh thường. Phong vô ngân nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, võ giả, võ sư, có lẽ không tính là gì, nhưng mỗi một võ giả, võ sư, phía sau đều có riêng phần mình gia đình, vòng xa giao. Nếu như lục tông chủ thật sự có thể đem cố lực lượng này nắm giữ trên tay, chờ lục tông chủ hạ thủ diệt trừ cầm đầu phương thiên nghị người liên can viên, thanh hạ căn cứ đem tự sụp đổ. Phong tông chủ chí hướng rộng lớn, nhưng chúng ta thiên đạo kiếm tông chỉ muốn giết thương trần báo thủ rửa hận lục luyện tiêu bình tĩnh đáp lại trọng yếu như vậy sự tình bị phong vô ngân nói hơi hận lục luyện tiêu phải tin đó mới là quái sự kia cũng không sao mục đích của chúng ta nhất trí chờ thiên đạo kiếm tông dự định xuất thủ lúc thần thông tông trên dưới tất nhiên hết sức giúp đỡ phong vô ngân lập tức tỏ thái độ lục luyện tiêu không có nói tiếp chỉ là đạo vương đạo đỉnh thái thượng trưởng lão sau đó không lâu sẽ đi bái phỏng một chút thần thông tông thiên đạo môn phong vũ lâu Xích Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão, sau đó làm phiền phong tông chủ tổ chức một hồi hội nghị, đến lúc đó lại trao đổi chúng ta thiên đạo kiếm tông gia nhập thần võ minh, cùng thần võ minh phụ trách sự tình. Lời này vừa nói ra, phong vô ngân sắc mặt hơi đổi một chút. Vương đạo đình đi bái phòng phía sau bọn họ hư cảnh. Cái này là vì biểu hiện ra thực lực. Mà dưới mắt lục luyện tiêu vị này tông chủ tại phát giác không đúng lúc tự hồ lại hữu tâm mang theo thiên đạo kiếm tông di chuyển, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy phải gia nhập Thần võ Minh. Mượn thần võ minh lực lượng đối kháng đại thương quốc không nhưng, xem ra, đợi đến thiên Đạo Kiếm Tông thật gia nhập thần võ minh lúc, không cho bọn hắn đầy đủ quyền lợi, trận này kết minh chưa chắc sẽ thuận lợi. Chương 294: Hiện tượng cấp tiết ngủ. Ngày kế tiếp, có quan hệ với thần võ minh kỹ cảng tình báo đưa đến Lục Luyện Tiêu trên tay. Cùng hôn Nguyên Tông khác biệt, bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm thế lực tại bọn hắn vị trí Đại Châu đều hình thành cực sức ảnh hưởng lớn. Một chút đỉnh tiêm thế lực thậm chí có thể áp chế nơi đó quý tộc nghị hội khiến cho khó mà thở dốc. Giống thần thông tông, Thanh Châu thủ phủ, thậm chí Thanh Châu chư thành võ đạo giới đều là lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong Vô Ngân ra lệnh một tiếng, liền có thể gây nên toàn bộ Thanh Châu võ đạo giới rung chuyển, hàng ngàn hàng vạn võ giả nguyện ý cho bọn hắn hiệu lực. Ngoài ra, bởi vì võ đạo giới liên hợp ngăn lại Đại Thương Vương quốc năm đó mở rộng võ đạo giáo dục hành vi, Đại Thương Vương quốc muốn võ giả phong phú quân bộ, hoặc là mình bồi dưỡng, hoặc là từ dân gian tuyển nhận có thể bởi vì truyền thừa, tài nguyên, bí phương các loại nguyên nhân, bọn hắn bồi dưỡng võ giả rõ ràng so không đến đỉnh tiêm thế lực, mà từ dân gian tuyển nhận. một khi đỉnh tiêm thế lực lưu tâm để đệ tử mai danh nhận tích chui vào quân bộ, đại thương vương thất cũng chưa chắc có thể điều tra ra. dần ra, quân bộ ở trong cũng là tràn ngập không ít đỉnh tiêm thế lực nhãn tuyến. dù sao, liền ngay cả cơ hồ không thèm để ý dưới núi sự tình hỗn nguyên tông đều sẽ để hạ sơn đệ tử mở võ quán, thành lập môn phái, phát triển thế lực chớ nói chi là những cái kia muốn gia tăng mình lực ảnh hưởng đỉnh tiêm thế lực, lực ảnh hưởng lớn nhất mấy tòa thành thị bên trong, khả năng mỗi một vị quán chủ đều có quan hệ thân thích, tổ tiên đồng xuất một môn. dưới loại tình huống này, đại thương quốc làm sao tránh quân bộ bị thẩm thấu? thần thông tông như thế, xích hà kiếm phái, thiên tam môn, phong vũ lâu cũng kém không nhiều, chỉ là thẩm thấu cường độ mạnh yếu thôi. trừ đối quân bộ thẩm thấu bên ngoài, chính giới đồng dạng có không ít người cùng đỉnh tiêm thế lực thật không minh bạch, phương diện này. Hôn Nguyên Tông cũng là qua loa, giống lúc trước Đường Thịnh, không phải liền là hôn đến Thiên Hải Thị địa phương nghị hội bên trong. Cái khác chân truyền đệ tử, ngay tại chỗ hoặc nhiều hoặc ít đều thuộc về có ảnh hưởng, người có thân phận, quân bộ. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, ra lệnh đi tra một chút, nhìn Hôn Nguyên Tông hạ sơn đệ tử phải chăng có dòng dõi, hậu bối tiến vào quân bộ bên trong điều tra ra sau đem tất cả thiếu tá cấp trở lên nhân viên tư liệu đưa tới. Vâng, ngoài cửa, chờ lấy Cao Việt rất ngoan lui lại hạ truyền đạt mệnh lệnh, Lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống Thần Thông Tông, xích Hạ Kiếm phái, Thiên Đao môn, Phong Vũ lâu sản nghiệp bên trên. Nhất là Phong Vũ lâu. Vạn Tượng giải trí, Hạo Thiên truyền thông, đại thương quốc lục đại truyền thông trong tập đoàn, Vạn Tượng giải trí cư lại chính là từ Phong Vũ lâu chấp trưởng, Hạo Thiên truyền thông bọn hắn cũng là đại cổ đông. Ngoài ra, bọn hắn tông môn liên quan đến sinh ý, xí nghiệp cũng không ít cùng tiền truyền miệng tương quan. Giống cùng mọi người sinh hoạt cùng một nhịp thở đinh đinh chính là chịu xích hạ kiếm phái che chở. Có chút nổi danh video web hoặc tổ hỏa diễm phía sau liền có Thiên Đao môn tham gia cổ phần. Mà Thần Thông Tông nhất vị đệ tử, hiện tại càng là ngồi xuống thanh châu truyền hình đài đại trưởng vị trí. Những này ngành nghề đối đỉnh tiêm môn phái đến nói không tính là quan trọng nhất, tựa như vạn hoa truyền thông khắp cả Hỗn Nguyên Tông mà nói, cho dù bị người diệt, trừ mất mặt bên ngoài, cũng không gỡ gọi được thường cân động cốt, ta đem bọn hắn lấy tới. Thậm chí không cần đến lấy tới, chỉ là tạm thay quản lý hoặc để bọn hắn phối hợp ta nghĩ đến bọn hắn đều sẽ không cự tuyệt. Lục luyện tiêu nói trong lòng dần dần có mạch suy nghĩ. một lát hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, dừng. thanh châu truyền hình. hắn lập tức quay người cầm điện thoại di động lên lục soát một phen, chỉ một lát sau. ca vương tránh bá, quả nhiên là thanh châu đài truyền hình tiết mục. lục luyện tiêu có một chút hứng thú. ca vương tránh bá, đây chính là trước mắt trên thị trường nóng bỏng nhất một cái hiện tượng cấp tiết mục. phải, không phải nóng nảy tiết mục mà là hiện tượng cấp tiết ngủ. Nghe nói năm ngoái kỳ thứ nhất thu quan lúc, tối cao tỷ lệ người xem đạt tới kinh người 6. 87% Bình quân tỷ lệ người xem càng có 3.14% Trước mắt Thanh Châu truyền hình chính tại chuẩn bị kỳ thứ hai, vẹn vẹn một chút giai đoạn trước tuyên truyền, đã tại trên mạng gây nên kịch liệt tiếng vọng, chủ đề lượng vượt qua 100 triệu. Đúng vậy, 100 triệu. Đại thương quốc mặc dù có 1600 triệu nhân khẩu, Có thể một cái tiết mục nghĩ tại tiết mục tuyên truyền giai đoạn liền thu hoạch được kinh người như thế chủ đề lượng vẫn có thể xưng khoa trương. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái tiết mục này thế tất trở thành mấy năm gần đây tỷ lệ người xem cao nhất tống nghệ tiết mục, không có cái thứ hai. Không sai. Lục luyện tiêu nhìn một phen tư liệu. Bình quân tỷ lệ người xem 3.14% nhìn qua không cao, có thể một đài hiện tượng cấp tiết mục có khả năng mang tới chủ đề độ lại không cách nào dùng tỷ lệ người xem để cân nhắc. Trước mắt hắn đã tích lũy xuống đầy đủ nhân khí Dù là không có phát ca khúc mới, lão ca còn tại liên tục không ngừng cho hắn cung cấp năng lực, chỉ bất quá hiệu suất tương đối chậm, một tháng mới có thể gia tăng nhất đạo tinh quang thôi. Hắn nếu là tham gia cái tiết mục này, tiết mục phát ra kia trong vòng mấy tháng, tinh quang tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng. Tựa như lúc trước chỉ là nóng nảy cấp siêu cấp tiếng ca đồng dạng. Nếu như hắn còn có thể cái tiết mục này lưu lại một chút truyền kỳ tính hành động vĩ đại. Từ nay về sau, cái tiết mục này chỉ cần lại phát ra. Mọi người tất nhiên liền sẽ nghĩ tới hắn, từ đó lại lần nữa thay hắn cung cấp năng lực, ngưng kết tinh quang. Lục Luyện Tiêu lật xem một lượt lên đồng thời tiết mục. Sân khấu, khách quý, đội hình chờ chút. Hay là có rất nhiều phương diện có thừa cường chỗ trống, tựa như mời mà đến cạnh ca hát tay, chân chính được xưng tụng thiên vương chỉ có một cái, còn lại mười cái đều chỉ là nhất lưu, thậm chí nhị lưu ca sĩ cấp độ. Nếu như đem tất cả ca sĩ toàn bộ đổi thành thiên vương, thiên hậu cấp tồn tại, lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể lại kéo lên giai đoạn mới. Ngoài ra, không chỉ trong nước, Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc Thiên Vương, Thiên Hậu cũng phải mời. Nhất là Thái Huyền Đế quốc, hiện tại hai nước quan hệ bởi vì Tinh Châu, Bạch Điểu Châu nguyên nhân có chút khẩn trương, nếu như hắn có thể tại hiện trường đem Thái Huyền Đế quốc Thiên Vương, Thiên Hậu toàn bộ đánh bại, thế tất có thể có đến một đợt phong phú nhiệt độ. Bất quá, Thiên Vương, Thiên Hậu. Lục Luyện Tiêu tự lẩm bẩm. Thêm nhạc cảm thuộc tính hắn tự nhiên có thể phân biệt ra hắn cùng những cái kia Thiên Vương, Thiên Hậu nhóm chính lệnh. Đừng nói thiên vương, thiên hậu, liền hệ so sánh chi những cái kia nhất lưu ca sĩ hắn cũng còn có chỗ kém. Dưới loại tình huống này hắn nghĩ đánh bại những cái kia thiên vương, thiên hậu. Cơ hồ không có khả năng. Bất quá. Thanh Châu truyền hình tiết mục A. Lục luyện tiêu đánh giá một chút, người chủ trì, nhà sản xuất, đạo diễn những này đều có thể đổi thành ta người. Trong tràng giám khảo khách quý, bên ngoài sân giám khảo khách quý, giám khảo đoàn, cũng có thể thông qua tiết mục tổ chọn lựa, cầm xuống, nhà tài trợ. Ta tự mình tới, thậm chí liền ngay cả những cái kia dự thi ca sĩ, ta cũng có thể cùng bọn hắn sớm thương nghị thỏa đáng. Chỉ là, hắn nếu đem từng tôn thiên vương, thiên hậu hết thể đánh bại, tương đương với dùng những này thiên vương, thiên hậu danh khí đến thành tựu hắn, những cái kia dựa vào danh khí ăn cơm thiên vương, thiên hậu nhóm chưa hẳn nguyện ý. Đơn giản là vì kiếm tiền thôi, chẳng lẽ còn thực sẽ có cái gì thiên vương, thiên hậu vì âm nhạc ngậm tưởng liều lĩnh. Không nguyện ý, chỉ là tiền không đúng chỗ. Nguyên Thạch giải trí bên kia vay ta để Hỗn Nguyên Tông những cái kia có sức ảnh hưởng người đi đánh một chút trò hỏi, thực tế không được, để Hạng Thành ra mặt, Hạng Thành đại biểu cho Đại Thương Vương thất, ta chỉ là hướng ngân hàng vay điểm khoản, còn cầm Nguyên Thạch giải trí cổ phần của công ty làm làm thế chân, chút chuyện nhỏ này hắn sao lại cự tuyệt. Lục Luyện Tiêu cười khẽ một tiếng. Vấn đề tiền giải quyết, những chuyện khác liền dễ làm. Nghĩ đến nơi này, Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi Lưu Minh điện thoại. Lục tổng Lưu Minh rất mau đem điện thoại kết nối. Thanh Châu Truyền Hình Đài Ca Vương tranh bá tiết mục ngươi biết à? Biết. Thốt. Thông qua chính quy chương trình, thầy ta báo cái tên. Ngài muốn tham gia Ca Vương tranh bá? Lưu Minh nao nao. Ngay sau đó, có chút do dự nói, lấy ngài danh khí tham gia cái tiết mục này tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là cái tiết mục này nghe nói xác thực tồn tại nhất định chuyên nghiệp tính cùng nghiêm cẩn tính, nhất là để bảo đảm công bằng công chính, bọn hắn sẽ còn chuyên môn mời công chứng chỗ nhân viên phụ trách giám sát. Công chứng chỗ. Lưu Minh không nhắc nhở hắn kém chút quên đi. Công chứng chỗ cũng phải đổi thành nhân tài của bọn họ đi. Nghĩ thầm, hắn đáp lại nói, thay ta báo danh là được, ghi nhớ, theo chính quy trương trình chỉ đến, trình tự lên không thể có cái gì tì vết, minh bạch chưa? Vâng, ta minh bạch. Lưu Minh thấy lục luyện tiêu tựa hồ có phần có lòng tin, lúc này đồng ý. Cúp máy thông tin, lục luyện tiêu lại lần nữa đã thông chương trí số điện thoại di động. Chủ tịch. Ừm, công ty không có việc gì à? Không có việc gì, không, không chỉ không có việc gì, nguyên bản công ty đang tiến hành một vài thủ tục phê duyệt mấy ngày gần đây nhất toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất thông qua, ngoài ra, ngân hàng Thiên Hải chi nhánh ngân hàng hành trưởng ban đêm còn chủ động mời ta ra đi ăn cơm. À, xem ra vay sự tình không có vấn đề, vậy liền đem vay hạn mức lại nói lại, trước hết vay cái 100 ức đi." Lục Luyện Tiêu nói. "100 ức?" Trương Chí nghe tới Lục Luyện Tiêu báo ra đến số lượng, một hồi lâu chưa kịp phản ứng, đồng. "Chủ tịch Ngài là nói. Một trăm ức. Đúng, hả? Một trăm ức tựa hồ ít một chút, dù sao ta đều cầm nguyên thạch cổ phần của công ty tiến hành thế chấp. Hai trăm ức, liền vay hai trăm ức đi. Cái này. Chủ tịch, hai trăm ức. Đây không có khả năng sẽ thông qua. Người đi vay là được. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Tốt à. Chương trí tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Mặt khác, để người đi một chuyến thanh châu, cầm xuống thanh châu truyền hình ca vương tranh bá tài trợ, mấy ức cũng không cần thiết tiết kiệm." Lục Luyện Tiêu nói. 200 ức vay Lục Luyện Tiêu đều nói ra, Thanh Châu truyền hình ca Vương tranh bá tài trợ mấy ức cũng liền kia chuyện. "Ta minh bạch." Trương Chí lên tiếng, chủ tịch đột nhiên lựa chọn tài trợ cái tiết mục này, là nghĩ, "Ừm, khoảng thời gian này lại nhiều đối ta tiến hành tuyên truyền một chút, trước mắt lấy tích lũy nhiệt độ làm chủ, mặt khác, ngươi lại để cho người viết một cái tuyên truyền phương án, chủ yếu quay chúng quanh tại khúc chi âm, Coca Vương chi tư cái này hạch tâm chủ đề bên trên." Chờ nửa tháng sau ta bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, cái phương án này muốn dùng. Minh Bạch, trước cứ như vậy, có ý nghĩ gì ta lại liên lạc với ngươi. Lục Luyện Tiêu bàn giao một phen. Mấy ngày kế tiếp bên trong Lục Luyện Tiêu đem thời gian tinh lực dùng tại trưởng Khống Thiên Hải Võ hội, đồng thời hiểu rõ một chút những cái kia gia nhập quân bộ Hỗn Nguyên Tông hạ sơn chân truyền dòng dõi hậu nhân, cũng cùng bọn hắn tiến hành một vòng tiếp xúc. Mà tại hắn bận rộn những chuyện này lúc, Vương Đạo đỉnh cũng không có nhàn rỗi. Thần Thông Tông Sinh Hà kiếm phái, Thiên Đạo môn, Phong Vũ lâu từng cái đi một chuyến. Chờ hắn một lần nữa trở về tới Thiên Đạo kiếm tông sau không đến ba ngày, Thần Võ Minh đã phát tới mời, mời Lục Luyện Tiêu Tiến về thành Châu thủ phủ tham gia tụ hội. Chương 295, Thanh Châu. Thanh Châu. Đại thương quốc thập cửu châu một trong. Nhân khẩu gần ước. Tại toàn bộ đại thương mặc dù không tính là phồn hoa nhất lên châu, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp tại trước 10 trong vòng. Tựa như Cửu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái tương tinh châu. Bạch Điểu Châu xem vì địa bàn của mình đồng dạng, Thanh Châu đồng dạng bị Thần Thông Tông xem vì chính mình vật trong bàn tay, lại sớm tại Đại Thương Vương thất cùng quý tộc nghị sẽ có được 12 vị Hoàng Kim cường giả lúc, Thần Thông Tông liền bắt đầu đề phòng chưa xảy ra, âm thầm điều động đệ tử thẩm thấu, chui vào địa phương trong quân đội. Cho đến ngày nay, không chỉ Thanh Châu căn cứ gần như bị hoàn toàn khống chế, liên đối lấy Thanh Châu căn cứ sở thuộc phương Tây Tư lệnh bộ bên trong cũng có không ít Thần Thông Tông nhân thủ, một số người nghe nói đều đã ngồi xuống tướng quân cấp vị trí. Đại Thương quốc những năm gần đây ý thức được võ đạo thế lực đối quân bộ thầm thấu, cố ý muốn quét sạch quân bộ. Nhưng luyện thần chúng sinh cảnh cường giả khống chế hắn người thủ đoạn quá mức quỷ dị, khó lòng phòng bị. Tựa như Lục luyện tiêu lấy hắn tu vi hiện tại, nếu như căn cứ chính mình đặc sắc sáng tạo nhất môn công pháp, đem hắn xem như đạo phụ di tích truyền đi, tuyệt đối sẽ bị những võ sư kia phụng làm chí bảo. Chỉ cần những võ sư kia học những công pháp này, dựa theo những này đặc thù công pháp hoàn thành đối tinh khí thần điều chỉnh, hắn muốn phụ thể độ khó đem diện rộng hạ thấp. Một cái tác chiến bộ tư lệnh, phó tư lệnh có lẽ có thể là thần cảnh, nhưng chiến đấu cơ người điều khiển tổng không đến mức cũng làm cho thần cảnh đảm nhiệm, thần cảnh cường giả chỉ cần phụ thể tại vị kia máy bay chiến đấu người điều khiển trên thân, tại khai chiến lúc phản chiến một kích, dễ như trở bàn tay liền có thể tạo thành to lớn phá hư. Dưới loại tình huống này, Đại Thương Vương Thất cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể tận lực cam đoan hạch tâm bộ đội tác chiến tính an toàn. Thanh Châu Một chi từ năm chiếc lì mù xỉn tạo thành đội xe chính chậm rãi tiến vào thành châu thủ phủ địa giới, chính là Thiên Đạo Kiếm Tông tham dự đội ngũ. Chuyến này dính đến Thiên Đạo Kiếm Tông mặt mũi, Lục Luyện Tiêu tự nhiên không thể giống như trước như vậy, cưới một cô cùng hưởng xe đạp tiến về tham dự địa điểm. Thậm chí đơn độc lái xe đều không được, cần thiết Phu Chương nhất định phải bày ra tới. Bởi vì có Vương Đạo đình hiệp trợ tỏa chấn Thiên Đạo Kiếm Tông, nguyên bản đợi tại Thiên Đạo Kiếm Tông Vương Thừa Tiên có thể theo Lục Luyện Tiêu một đạo đến đây, cùng bọn hắn đồng hành còn có vệ đông, đường nguyên, mạnh bình chờ hàng loạt được để bạt vũ sư đệ tử. thanh châu truyền hình bên kia hỏi thăm thế nào rồi? trên xe lục luyện tiêu hỏi một tiếng. đã nghe ngóng tốt, cái này đài truyền hình xác thực được cho thần thông tông độc hữu, cứ việc phía sau còn dính đến thế lực khác, nhưng không đáng giá nhắc tới. dù là địa phương lãnh đạo cũng là chính thần thông tông người. vệ đông nói đến đây hơi xúc động, thần thông tông tại thanh châu thủ phủ, đó là chân chính thổ hoàng đế. địa phương lãnh đạo đều phải nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc. Đại thương trừ có thể tại Thanh Châu Thủ Phủ thu thuế bên ngoài, cơ hội không có bao nhiêu quyền lợi, thậm chí những này thượng trước thuế vụ, chỉ sợ cũng chưa hẳn chân thực. Lục luyện tiêu hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, Thanh Châu Thủ Phủ phồn hoa trình độ ở xa Đông Châu Thủ Phủ phía trên, cho dù so với thiên hải thị trung tâm thành phố đến cũng không kém cỏi. Thiên hải thị là làm trung bộ cuộc khởi kế hoạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện thành thị đến tiến hành kiến thiết, trải qua mười mấy năm phát triển đã có một tia thành phố lớn dấu hiệu. Thành thị GDP đã đột phá 2.000 tỷ, đạt 2.4.000 tỷ, có thể thanh châu thủ phủ. Năm ngoái GDP mới vừa vặn bước vào vạn ước cấp. Mà lại, thiên hải thị có 3.000 vạn nhân khẩu, thanh châu thủ phủ nhân khẩu chỉ có 1.200 vạn. Dưới loại tình huống này, thanh châu vẫn có thể giao ra vạn ước cấp GDP bài thi. Tòa thành thị này thực lực chân chính có thể nghĩ, nếu là có thể chấp trưởng dạng này một tòa thành thị. So chấp trưởng vạn hoa truyền thông, nguyên thạch giải trí chẳng phải là mạnh hơn nhiều. Lục luyện tiêu trong lòng không tự chủ được diễn sinh ra ý nghĩ này. Bất quá. Thật muốn chấp trưởng một tòa thành thị, cũng không nên tuyển đại thương quốc thành thị. Trước đoàn xe đi, rất mau tới đến một tòa ở vào Thanh Châu thủ phủ bên ngoài vòng ngự thủy trong trang viên. Nói là trang viên, trên thực tế quy mô tương đương với một cái thôn trấn, Đủ loại tràn đầy giang nam vùng sông nước khí tức biệt thự tô điểm trong đó, chừng hơn 40 tòa nhà, còn không bao gồm đại sảnh, phòng họp, hưu nhàn thất, phòng ăn các vùng. Một đầu rộng hơn 10 thước nước chảy dòng sông vần quanh, khi nhàn hạ có thể khiến người ta chèo thuyền du ngoạn trên sông. Trang viên ở trong các loại hoa cỏ, cảnh trí cũng là cực kỳ dụng tâm, tựa hồ thời thời khắc khắc đều có người tu bổ. Lại thêm thỉnh thoảng có lăng la nghe thường nữ tử phụ trách chiêu đái, nên đón, bước vào tòa trang viên này, mọi người tâm tình đều sẽ trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Lục luyện tiêu xe của mấy người đội đến nơi trang viên, dừng xe xong lúc, một bên nơi tiếp đái đã có người chờ. Một người cầm đầu chính là thần Thông Tông Tông chủ Phong Vô Ngân. Mà Phong Vô Ngân sớm mấy phút nơi này chờ tràng cảnh tự nhiên cũng dẫn tới không ít người chú ý, rất nhiều người đều đang suy đoán đến tột cùng là nhân vật phương nào. Khi thấy Thiên Đạo Kiếm Tông cả đám người đến, tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế mà là Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Tông chủ. Khó trách, nghe đồn Thiên Đạo Kiếm Tông Lục Tông chủ nắm giữ đặc thù bí pháp, mượn đặc biệt hoàn cảnh từng lấy lực lượng một người đánh giết 11 tôn thần cảnh, mấy trăm vị võ sư chiến lực mạnh, có thể xưng thần cảnh đỉnh phong. Tin tức của ngươi hạ thấp thời gian đã lâu, lục tông chủ không cần phải mượn đặc biệt hoàn cảnh, chiến lược đồng dạng có thể xưng thần cảnh vô địch, nghe nói Ly Giang kiếm phái trưởng môn tiêu dở, đại trưởng lão Ly Giang Sơn đều chết tại dưới kiếm của hắn, hai người này, một cái là luyện thần chúng sinh cảnh, một cái là luyện thần thiên địa cảnh, bản thân liền là thần cảnh bên trong mạnh nhất một nhóm tồn tại. Thiên đạo kiếm tông có thể làm cho thần đạo tông phong tông chủ tự mình nên đón, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu hay là hắn phía sau vị kia thái thượng trưởng lão a. Ta nghe nói vị kia Thái thượng trưởng lão cùng Thần đạo tông, Xích Hạc kiếm phái, Thiên Đao môn, Phong Vũ lâu bên trong nhân vật cấp bậc Thái thượng trưởng lão cùng ngồi làm đạo, để bọn hắn từng cái vui lòng phục tùng. Có thể thấy được, trước đây không lâu cái kia nghe đồn là thật. Thiên đạo kiếm tông Thái thượng trưởng lão thật đã đạt tới hư cảnh phía trên cảnh giới, đủ loại tiếng nghị luận không ngừng từ một bên trong đám người truyền đến. Một chút đi theo nhà mình trưởng bối đến đây mở mang hiểu biết đệ tử ánh mắt càng là không ngừng trên người lục luyện tiêu giọt sét, từng cái ao ước đồng thời cũng là âm thầm khích lệ chính mình. Tương lai, bọn hắn cũng nhất định phải tu luyện tới loại tình trạng này, để thần thông tông tông chủ bậc này quyền cao chức trọng đại nhân vật tự mình phụ trách nên đón. Ha ha ha, Lục Tông chủ đến, từ biệt mấy ngày, rất là tưởng niệm, ta sớm đã sớm tại mong ngợi Lục Tông chủ đại giá. Phong Vân ngân cười lớn tiến lên nên đón. Làm phiền Phong Tông chủ chờ lâu. Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu. Chúng ta đã giúp Lục Tông chủ an bài tốt hết thảy, Lục Tông chủ xin mời đi theo ta. Phong vô ngân tự mình mang theo lục luyện tiêu cả đám người, lên ngừng tại cửa ra vào từng chiếc xe ngắm cảnh. Đương nhiên, có thể cùng phong vô ngân, lục luyện tiêu ngồi chung, chỉ là số ít. Thần thông tông một phương trừ phong vô ngân bên ngoài, chỉ có một cái nhìn qua 23-24, làn da trắng nõn, nếu như học sinh nữ tử. Đây là nghĩa nữ của ta, phong nhã vận, mấy ngày kế tiếp có chuyện gì, lục tông chủ cứ việc phân phó là được, hai người các ngươi tuổi tác không kém nhiều, bắt đầu giao lưu cũng có cộng đồng chủ đề. Nào giống ta, tuổi tác đã cao, theo không kịp suy nghĩ của các ngươi ý nghĩ. Xe ngắm cảnh bên trên, phong vâu ngân cười nói. Phong nhã vận cũng là đưa tay, lục tông chủ, nhã vận đối lục tông chủ sự tích hướng về đã lâu. Hôm nay rốt cục may mắn có thể nhìn thấy tông chủ chân nhân, thật sự là may mắn. Ta cũng rất hân hạnh được biết phong tiểu thư. Lục luyện tiêu mỉm cười cùng nàng nắm tay. Hán tại đến thần thông tông trước đã sớm đối thần thông tông thần cảnh tiến hành một phen hiểu rõ. Thần thông tông bên ngoài thần cảnh chỉ có 16 tôn. Số lượng so ra kém hôn nguyên tông thời kỳ toàn thịnh, nhưng lại so đại nhật kiếm tông, ly giang kiếm phái thêm ra ba bốn vị, mà vị này phong nhã vợ. 16 tuổi nhập môn, cho thầy ưu tú thiên phú, sau bị phong vâu ngân thu làm nghĩa nữ, nhìn qua 23-24, giống như một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên đồng dạng, nhưng trên thực tế nàng số tuổi thật sự sớm đã vượt qua 30. Phong vâu ngân mang theo thiên đạo kiếm tông cả đám người đi thẳng tới lớn nhất nhất ngôi biệt thự bên trong. Biệt thự có 3 tầng. Tính đến viện tử có hơn ngàn mét vuông, ở lại tầm 10 người không thành vấn đề. Bất quá biệt thự này trừ người hầu bên ngoài, chỉ là từ lục luyện tiêu nhất người ở lại, giống vương thừa tiên, cùng với các đệ tử, mặt khác có chỗ cư trú. Đương nhiên, cấp độ so với lục luyện tiêu đến liền phải kém hơn một bậc. An bài thỏa đáng về sau, Phong Vâu Ngân chuyển đạt một phen buổi tối tiệc tối công việc, liền trước cáo tử rời đi. Hắn rời đi về sau, Phong Nhã Vận cười nói, lục tông chủ, ngài nhìn xem còn có nhu cầu gì, cứ việc phân phó. Thần thông tông an bài rất dụng tâm. Lục luyện tiêu nói. Thế thế, phong nhã vận thoáng nghiêm mặt một chút, lục tông chủ chính là chúng ta thần thông tông, thậm chí cả toàn bộ thần võ minh khách nhân tôn quý nhất, không biết lục tông chủ đối thần võ minh chỗ thiếu sót nhưng có cái gì chỉ điểm A. Lục tông chủ nhưng có bất mãn ý chỗ, chúng ta nhất định kiệt lực chỉnh đốn và cải cách. Lục luyện tiêu biết, phong nhã vận đây là thăm dò thái độ của hắn đến. Hoặc là nói, hắn đối thần võ minh thuật cầu. Ta ngược lại để trong môn đệ tử căn cứ thần võ minh tình huống hiện tại chỉnh lý một chút ta cá nhân ý nghĩ, ta chủ yếu cảm thấy, thần võ minh tại tuyên truyền phương diện, cần dùng nhiều tâm một chút, mà vừa lúc, ta tại không có tiếp nhận hôn nguyên tông đại kỳ trước, kiêm chức nguyên thạch công ty giải trí chủ tịch chức vụ, tự nghĩ còn có chút phương diện này năng lực. Lục luyện tiêu đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn nhất vị đệ tử rất mau đem nhất phần văn kiện đưa tới. Hắn đem văn kiện tiếp nhận, giao đến phong nhã vận trong tay, đây chỉ là đại khái phương án một chút chi tiết còn cần phong tông chủ hoặc là nói thần võ minh mấy vị khác quản sự thương nghị phong tiểu thư không ngại trước thay ta xem một chút là không còn có gì cần phụ chính địa phương lục tông chủ tin được ta ta tất nhiên dốc hết toàn lực hoàn thiện phương án cho ra lục tông chủ một cái hài lòng trả lời chắc chắn phong nhã vận mỉm cười tiếp nhận văn kiện song phương tiếp xuống lại lần nữa giao lưu một phen phong nhã vận lợi dụng không bái dày lục luyện tiêu nghỉ ngơi làm lý do cáo tử rời đi biệt thự nàng ngay lập tức đi phong vô ngân ở lại khu vực Cũng đem văn kiện giao đến trên tay hắn. Mà phong vô ngân cũng lấy một loại thái độ nghiêm túc liếc nhìn phần văn kiện này. Có thể chỉ một lát sau, thần sắc của hắn đã có chút quái dị, tuyên truyền. Hắn nhìn xem phong nhã vận, đây thật là lục luyện tiêu giao đưa cho ngươi. Vâng. Tài nguyên phân phối, quyền lực địa vị, vũ lực cơ cấu, thậm chí ngành tình báo đều không cần, thế mà muốn tuyên truyền. Trước đây không lâu vương đạo đình tìm bọn hắn phía sau hư cảnh lấy danh nghĩa tỉ thí động thủ một lần. Đã để phía sau bọn họ nhân chứng thực vương đạo đỉnh cường đại, bọn hắn vốn cho rằng thiên đạo kiếm tông sẽ công phu sư tử ngoạng, thậm chí giọng khách gát giọng chủ, đều đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Kết quả, lục luyện tiêu liền muốn cái này dâu ria bộ môn tuyên truyền. Trong lúc nhất thời vị này thần thông tông tông chủ có chút không hiểu rõ lục luyện tiêu ý nghĩ. Chương 296, gia nhập. Phong vô ngân không chỉ cùng trong tông môn cái khác thần cảnh trưởng lao thương thảo lục luyện tiêu đưa ra chấp trưởng bộ môn tuyên truyền mục đích. Liên đối lấy sẽ còn biết xích hà kiếm phái trưởng môn yến xích hồng, thiên đao môn môn chủ vương vũ, phong vũ lâu lâu chủ tạ bạch vân. Một cái võ đạo thế lực, trọng yếu nhất chính là vũ lực, tài nguyên, chủ tính chung, cùng tổ chức tình báo. Hán bên trong vũ lực không cần nhiều lời, tài nguyên phân phối đồng dạng quan hệ đến nhất cái thế lực, liên minh tính ổn định. Đặt ở cổ đại, càng có tam quân không động, lương thảo đi đầu thuyết pháp. Không có đủ lương thảo vật tư, cường đại hơn nữa quân đội đều phát huy không được chiến lược. Còn lại chủ tính chung. Tương đương với bộ thang yêu, đồng dạng cực kỳ trọng yếu, ma tình báo dùng cho liệu địch tiên tri biết người biết ta. Tại Thiên Đạo Kiếm Tông chưa từng đến trước, Thiên Đao môn chủ muốn chấp trưởng vũ lực cơ cấu, xích hà kiếm phái chủ quản tài nguyên, phong vũ lâu điều tra tình báo, thần thông tông thì từ đó chủ tính chung. đương nhiên, bởi vì thần thông tông bản thân liền là thần võ minh người đề xuất, lại thêm bọn hắn nội tình thực lực mạnh nhất, tại vũ lực cơ cấu đồng dạng có không ít lực ảnh hưởng. Thế lực khác cũng tương tự sẽ đem nhân viên của mình xếp vào tại những ngành khác, tương hố là giám thị. Dù sao liên minh thành lập đến nay bất quá mấy tháng, hoàn toàn là tại đại thường vương quốc gác bách dưới mới bao đoàn sưởi ấm, giữa lẫn nhau khuyết thiếu đầy đủ tín nhiệm cơ sở. Những cái kia chấp trưởng những này cơ cấu thế lực cũng minh bạch điểm này, chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn hắn đối bộ môn nằm giữ, đối với loại này xếp vào nhân viên giám sát cách làm đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây là cần thiết liên hợp cơ sở. Thiên đạo Kiếm Tông Thái Thượng trưởng Lão Vương Đạo Đình Phản Hư Thánh giả cảnh thực lực đã được đến xác nhận, lúc ấy ta còn lo lắng Thiên đạo Kiếm Tông sẽ dọng khách gát dọng chủ, nhưng bây giờ, bọn hắn liền muốn một chút tuyên truyền miệng công ty, tổ kiến tuyên truyền cơ cấu, ta ngược lại lo lắng hơn, Thiên đạo Kiếm Tông. Đến cùng đang dở trò quỷ gì? Phong vâu ngân thở dài một cái. Nghĩa phụ, hoặc là ta lại đi dò xét một chút. Phong nhã vẫn nói. Không cần, đợi buổi tối trực tiếp hỏi đi, người luyện võ Không có như vậy lá mặt lá trái. Phong vâu ngân lắc đầu. Sau đó, hắn lại cùng cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực tạo thành hội đàm, đặt thành chung nhận thức về sau, lặng lặng chờ đợi ban đêm yến hội đến. Theo màn đêm thời gian, từng tôn tại đại thương quốc đều gọi lên đỉnh tiêm đại nhân vật nhao nhao đến nơi ngự thủy trang viên. Bọn hắn không chỉ có lấy thần cảnh tu vi, chấp trưởng tông môn đối nơi đó mấy ngàn vạn con dân càng là có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn, thoáng khẽ động, thậm chí liền có thể để một cái giá trị thị trường mấy chục tỷ thậm chí hơn trăm tỷ bảng công ty lớn tập đoàn ẩm vang sụp đổ những người này đến lấy ngự thủy trang viên làm trung tâm phương viên mấy cây số toàn bộ cao độ để phòng càng có vô số phòng không đạn đạo ở vào đợi trong số mệnh tránh đại thương vương quốc hoặc thái huyền đế quốc người vì suy yếu võ đạo giới lực lượng phát rồ đối ngự thủy sơn trang tiến hành siêu viễn trình anh tạc. theo hiến hội bắt đầu lục luyện tiêu có thể nhìn thấy xích hà kiếm phái thiên đông môn phòng vũ lâu người cầm lái cùng hôn nguyên tông đồng dạng Đỉnh tiêm thế lực môn phái trên cơ bản đều là từ luyện thần thiên địa cảnh đảm nhiệm. Giai đoạn này người tu luyện thông qua quản lý môn phái, tiếp xúc đến môn phái, cùng môn phái bên ngoài mọi người viên, tích lũy kinh nghiệm, vì tương lai thành tựu luyện thần chúng sinh cảnh làm chuẩn bị. Bất qua yến hội trừ những này đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, còn có rất nhiều cỡ lớn môn phái đến đây tham dự. Căn cứ Phong Vô Ngân nói chuyện, Lục Luyện Tiêu phát hiện, ngắn ngủi 2 3 tháng thời gian, thần võ minh cư nhưng đã phát triển đến có được 4 đại đỉnh tiêm thế lực. Không Sát thực nói có được 5 đại đỉnh tiêm thế lực cùng 22 tòa cỡ lớn thế lực cấp độ. Về phần chỉ có ngưng cương tọa chấn bên trong nhóm thế lực cùng những cái kia chỉ dựa vào luyện tạng, hoán huyết võ sư giữ thể diện thế lực nhỏ thì là không lọt nổi mắt xanh của thần võ minh màn. Tiến hội kết thúc, phong vô ngân mời lục luyện tiêu cùng xích hà kiếm phái thiên đông môn phong vũ lâu người chủ sự tiến vào một cái khác bồi đại khí làm nền chứa danh quý địa thảm gian phòng. Phong úc bên ngoài càng là từ tần trường sinh vị này thần cảnh tự mình canh cổng. Bảo đảm nói chuyện bên trong không tiết lộ ra ngoài Phòng ốc bên trong Cứ việc lục luyện tiêu nhìn qua chỉ là 2425 So với 340 tuổi trư vị tông chủ Môn chủ, trưởng môn đến có chút trẻ tuổi Có thể giữa sân mấy người lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn Vừa đến, thiên đạo kiếm tông đứng sau lưng vương đạo đình đã đi ra một bước kia Phản hư hiển thánh Phóng nhãn toàn bộ đại thương quốc đã là mạnh nhất một nhóm mấy đại hư cảnh một trong Một phương diện khác Lục luyện tiêu bản thân liền là một vị thần cảnh đỉnh phong cường giả, dù là hắn chém giết Hạ Vân Thiên lúc là thừa dịp nó nặng tổn thương, cũng cũng có đánh lén nguyên cớ, khả năng đủ đánh giết một tôn hư cảnh, bản thân liền là có thể sương truyền kỳ chiến tích. Đối mặt dạng này một tôn cường giả, đừng nói bọn hắn những này mới ở vào luyện thần bước thứ hai thần cảnh, coi như hư cảnh ở trước mặt, cũng muốn xem trọng hắn một điểm. Bởi vậy, Hàn Huyên lúc không khí trong sân mười phần hòa hợp, Lục Tông Chủ, đề nghị của ngươi chúng ta đã nhìn. Ta cùng mấy vị khác quản sự đều mười phần ủng hộ, tuyên truyền chính là mười phần trọng yếu một cái cửa sổ, có thể chi phối chúng ta thần võ minh trong mắt thế nhân hình tượng. Bởi vậy, đối với lục tông chủ đề nghị chỉnh hợp chúng ta riêng phần mình trong tay tài nguyên, hình thành một cái tuyên truyền cơ cấu cách làm tất cả chúng ta đều hai tay tán thành. Phong vâu ngân cười tiến vào chủ đề. Không sai, thần võ minh bên trong không chỉ chúng ta mấy nhà nắm giữ lấy rất nhiều tuyên truyền đối khẩu công ty. Minh nội 22 tòa cỡ lớn thế lực đồng dạng cùng không ít tuyên truyền phương diện công ty có chớ nhiều quan hệ, một số người càng là trực tiếp chấp trưởng lấy từng nhà tin tức truyền thông. Phong Vũ lâu lâu chủ tạ Bạch Vân đi theo cười nói. Lời của hắn ngược lại để lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng. Cái khác cỡ lớn môn phái chấp trưởng tin tức truyền thông công ty cũng có thể sát nhập đến bộ tuyên truyền đến. Đối với làm tốt chúng ta thần võ Minh tuyên truyền ta liền càng có lòng tin. Thần võ Minh nắm giữ mấy nhà công ty giải trí đã để hắn có chút ngoài ý muốn. 22 gia cỡ lớn môn phái tin tức truyền thông tương quan sản nghiệp hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, cỡ lớn thế lực có loại lực ảnh hưởng này cũng là hợp lý. Dù sao một nhà cỡ lớn võ đạo thế lực thường thường có thần cảnh toa chấn, trưởng khống cương vực chí ít là một tòa thành thị, một chút cường đại cỡ lớn thế lực càng là có thể chiếm cứ một chút lệ yếu châu phủ. Giống Đông Châu thủ phủ Vu Hóa môn, toàn bộ thủ phủ cũng chỉ có bọn hắn một nhà cỡ lớn thế lực, tòa này nhân khẩu 800 vạn trong thành thị tất cả cái khác võ đạo môn phái đều muốn lấy hắn vũ hóa môn như thiên lôi sai đầu đánh đó trường giang sóng sau đệ sóng trước một đời người mới thắng người cũ tuổi của chúng ta cuối cùng đại diễn phần mình tại nhà mình môn chủ trên chỗ ngồi phí thời gian nhiều năm cũng không thấy có cái gì thành tiệu cái kia bị kịp được lục tông chủ như hút nhật đông thăng dần dần đại nhật hoàn không bởi vậy ta nhận vì một cái bộ môn tuyên truyền còn chưa đủ lục tông chủ hẳn là chọn tới càng nhiều gánh mới đúng lên ngươi cùng thiên đạo kiếm tông địa vị Thiên đao môn môn chủ vương vũ mang theo thử nói. Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, rất nhanh minh bạch cái gì. Bất quá hắn xuất ra đã sớm nghĩ kỳ lý do, chúng ta thiên đạo kiếm tông cuối cùng không so được thiên đao môn, thần thông tông, phong vũ lâu, xích Hà kiếm phái nội tình, hiện tại toàn tông trên dưới không hơn trăm hơn người, thần cảnh cũng là chỉ còn ta cùng vương trưởng lão, trình trưởng lão ba người, làm sao có thể cùng chư vị tông môn lực ảnh hưởng so sánh. Hắn duy trì lấy một loại khiêm tốn tư thái, hung chi. Kim Nhu Tinh chủ thương chấn vấn đề như có gai ở sau lưng, hắn lưng tựa đại thương vương thất, tại đại thương vương thất vấn đề không có chân chính giải quyết trước, Thái Thượng trưởng Lão cũng không có đem hôn nguyên tông hứa tông chủ đám người từ sích tinh quốc gọi đến y tứ, không có hôn nguyên tông nhân mã gia nhập, chúng ta thiên đạo kiếm tông có thể dùng nhân viên thật không nhiều, có thể nhận được chư vị năng đỡ, để chúng ta phụ trách tuyên truyền cái này nhất hối, chúng ta đã rất thỏa. Mãn! Lục luyện tiêu lời này vừa nói ra, để phong vô Ân, vương vũ, Tạ Bạch Vân tiến xích hồng đám người giật mình, trong đó phong vô ngân càng là nhịn không được hỏi, quý phái không có ý định đem hứa tông chủ cả đám người triệu hồi kia, quý phái thái thượng trưởng lão chẳng phải là muốn buôn ba lưỡng địa? vâng, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, kim lưu tinh chủ cùng huân nguyên tông thủ oán đã kết, hứa tông chủ cũng không dám dẫn người trở về đại thương vương quốc, mà bên kia cũng phải có hư cảnh tọa chấn, đành phải làm phiền thái thượng trưởng lão nhiều hơn nhọc lòng. nói xong, hắn còn bổ sung một câu, mà lại Hồn Nguyên Tông vừa mới tại Sích Tinh Quốc bên kia đặt chân, bách phế đại hưng tiếp xuống mấy năm, thái thượng trưởng lão sẽ tại Sích Tinh quốc thời gian chiếm đa số. Nghe tới Lục luyện tiêu giải thích, Phong Vô Ngân, Vương Vũ, Tạ Bạch Vân, Tiễn Sích Hồng đám người liếc nhau một cái, đã có chút tiếc hận, cũng cảm thấy may mắn. Tiếc Hận là Vương Đạo Đình phần lớn thời gian tỏa chấn Sích Tinh quốc Hồn Nguyên Tông gặp được nguy hiểm lúc, thần võ minh muốn mượn dùng vị này phản hư hiện thánh cảnh cường giả, vì thế chỉ sợ chẳng phải kịp thời. May mắn là vị này phản hư hiển thánh cường giả đã muốn đợi tại xích tinh quốc liền không cần lo lắng hắn ỉ vào thực lực bản thân rộng khách gác rộng chủ thần võ minh vẫn nắm giữ tại bọn hắn bốn nhà trên tay thậm chí tỉ mỉ nghĩ lại về sau mấy người ngược lại cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp giải quyết vương đạo đình mặc dù đại bộ phận thời gian tọa chấn tại xích tinh quốc hôn nguyên tông nhưng lại không phải sẽ hoàn toàn bỏ qua thiên đạo kiếm tông có hắn cái này ẩn tính uy hiếp tại đại thương vương thật muốn ra tay với thần võ minh ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, vô luận đại thương vương thất trước ra tay với vương đạo đỉnh, hay là trước đối bọn hắn bốn nhà xuất thủ, một phương khác đều có thể có thời gian phản ứng. Nghĩ đến nơi này, phong vô ngân lập tức nói, thì ra là thế, hỗn nguyên tông gặp phải độ khó chúng ta mười phần lý giải, như có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, chúng ta thần võ minh tất nhiên hết sức nỗ lực. Phong tông chủ hữu tâm, bất quá bên kia tình huống trước mắt còn tốt, tạm thời không cần làm phiền phong tông chủ. Lục luyện tiêu biết đối phương là một câu lễ phép lời nói hắn cũng là lễ phép đáp lại phong vô ngân nhẹ gật đầu vương đạo đình phần lớn thời gian sẽ không đợi tại thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu lực lượng tự nhiên sẽ không rất đủ tức thời lựa chọn đi không phải đặc biệt trọng yếu bộ môn tuyên truyền bọn hắn từng cái cũng liền mười phần lý giải liền phong vô ngân thống khái đáp vậy chúng ta liền theo lục tông chủ lời nói tuyên truyền phương diện sự tình toàn bộ xin nhờ lục tông chủ chưa mai hoan nên thiên đạo kiếm tông nhập minh hội nghị kết thúc về sau ta sẽ tại liên minh nội bộ tạo thành một đoàn đội Phối hợp lục tông chủ đối bộ môn tuyên truyền chỉnh hợp. đa tạo phong tông chủ. Ha ha ha, đều là vì thần võ minh, vì chúng ta tự vệ thôi. Phong vô ngân nói, đem sự tình định xuống dưới, chúng ta mấy người ở đây, hoan nên thiên đạo kiếm tông trở thành thần võ minh vị thứ năm quản sự. Chương 297, chủ bị. Thần võ minh bên trong, 22 gia cỡ lớn thế lực chỉ có cảm kích quyền, không có quyền quyết định. Thần thông tông, thiên đo môn, phong vũ lầu. Sinh Hà kiếm phái làm tốt quyết định thông báo cho bọn hắn là được, bọn hắn bất lực phản đối. huống chi, đoạn thời gian gần nhất Thiên Đạo kiếm tông tại Đại Thương Vương quốc như mặt trời ban trưa, càng có có thể bằng sức một mình hủy diệt đỉnh tiêm thế lực Đại Nhật kiếm tông Vương đạo đỉnh vương thánh giả toa chấn. đối với như thế một cái đỉnh tiêm thế lực gia nhập, lớn mạnh thần võ minh như thế, nhưng cái kêu cỡ lớn thế lực tự nhiên cầu còn không được. Giữa trưa ngày thứ hai hội nghị tại một mảnh trong tiếng vô tay, hạ màn kết thúc. Thiên Đạo kiếm tông chính thức tuyên bố gia nhập thần võ minh trở thành thần võ minh vị thứ năm quản sự. Theo Thiên Đạo kiếm tông gia nhập, thần võ minh đã tương đương với trực tiếp, gián tiếp có được ngũ đại hư cảnh, 96 vị thần cảnh, về phần võ sư cấp tồn tại, lấy ngàn mà tính, trực tiếp gián tiếp có thể ảnh hưởng đến võ giả siêu mười và người. Cố lực lượng này cấp tốc bành trướng, dẫn phát đại thương vương thất mãnh liệt kiên kỵ. Trong lúc nhất thời, đại thương vương thất lấy tốc độ cực nhanh tổ chức quý tộc nghị hội, thương thảo ứng đối ra sao thần võ minh lớn mạnh. Hội nghị nội bộ tất nhiên là miễn không được một phen chỉ trích. Thậm chí có người sưng nếu không phải là bởi vì vương thất để thương chấn đúng tay hôn nguyên tông, đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái chi tranh, chưa chắc sẽ thúc đẩy thần võ minh thành lập. Hiện tại ngược lại tốt, một vị phản hư hiển thánh cấp đại năng giả nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị vì tông môn hủy diệt báo thù rửa hận, ưu minh chi môn quạng mỏ cũng là bỏ lỡ cơ hội, bên trong không minh dịch như thường không chiếm được. Liên đối lấy Đại Nhật Kiếm Tông nguyên bản luôn miệng nói muốn giúp Đại Thương Vương thất truyền đạt Thái Huyền Đế quốc phương Tây chiến khu tình báo một chuyện cũng theo Đại Nhật Kiếm Tông hủy diệt biến thành nói xuông. Chỗ có trách nhiệm hẳn là Vương thất đến quổng. Nhưng cũng có một bộ phận hữu thức chi sĩ cho rằng, Thần Thông Tông nhóm thế lực sớm có dự mưu, cho dù không có hỗn nguyên tông sự kiện, bọn hắn cũng sẽ tìm các loại lý do kết thành thần võ minh tự vệ. Như Thái Huyền Đế quốc xâm lấn chờ chút, thương trấn cách làm ngược lại sớm kích thích thần võ minh để hắn bạo lộ ra bọn hắn chính dễ dàng thừa dịp thần võ minh đặt chân chưa ổn lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn tiêu diệt cái thuyết pháp này rất nhanh được đến đồng ý bất quá tiền đề chính là vị này hưu thức chi sĩ phía sau hư cảnh phụ trách sung phong lập tức cái đề tài này không giải quyết được gì đại thương vương thất bên kia thương nghị trong thời gian ngắn khó có kết quả mà lục luyện tiêu cái này nửa cái tháng sau đều đợi tại thanh châu không ngừng chỉnh hợp lấy thần võ minh danh nghĩa rất nhiều tin tức truyền thông công ty tập đoàn hình thành bộ tuyên truyền thành viên tổ chức lục luyện tiêu rất rõ ràng chính mình xem chính là nghệ thuật đại học không tính là nhân sĩ chuyên nghiệp cho nên cố ý mời đến một cái chuyên nghiệp đoàn đội đoàn đội lấy lương cao đào đến tinh anh khúc tùng cầm đầu chuyên môn phụ trách đối với mấy cái này sản nghiệp chỉnh hợp trải qua thời gian nửa tháng bận rộn một nhà tên là thần âm tập đoàn cỡ lớn tin tức truyền thông tập đoàn dần dần thành hình thức ban đầu thần âm lấy tên thần võ minh thanh em tên gọi tắt tập đoàn này có được mười mấy gia công ty còn Lại mỗi một nhà công ty con đều có được siêu hơn 10 tỷ cấp giá trị thị trường. Thân âm tập đoàn bản thân thể lượng, càng là đạt tới 8.000 ước kinh người tiêu chuẩn. Bực này thể lượng, xa xa áp đảo bất luận cái gì một nhà tin tức truyền thông phía trên, nhảy lên trở thành trong nước lớn nhất truyền thông bộ môn. Lục luyện tiêu thân đảm nhiệm chủ tịch. Phong Vông ân, Tạ Bạch Vân, Yến Xích Hồng, Vương Vũ mấy người tự nhiên cũng sẽ ở bên trong treo cái đồng sự chi danh. Ngoài ra... Còn có mấy vị ở phương diện này xuất lực khá nhiều cỡ lớn thế lực môn chủ, đồng dạng có thể hôn đến một cái chức vị đồng sự. Đương nhiên, trừ lục luyện tiêu bên ngoài, tất cả mọi người chỉ là phổ thông đồng sự, có thể giám sát, có thể chia hoa hồng, nhưng lại không có can thiệp thần âm tập đoàn vận chuyển quyền lợi. Thần âm tập đoàn tổng bộ. Nguyên vạn tượng giải trí tổng bộ chỗ. Giờ phút này, tại nhà này cao cấp văn phòng tầng thứ 10, lục luyện tiêu tại phòng họp tiếp kiến từ thiên hải thành phố vội vàng chạy tới trương lưu minh hai người phía sau hai người nguyên thạch giải trí cùng vạn hoa truyền thông đồng dạng cũng nhập thần âm tập đoàn bên trong, trở thành thần âm tập đoàn dưới cờ công ty con, hiện tại hai người đã chân chân chính chính xưng lên thuộc hạ của hắn. Trừ hai người này bên ngoài, trong phòng họp còn có thần âm tập đoàn tổng giám đốc Khúc Tùng, vạn tượng truyền thông tổng giám đốc Phương Thú, Hạo Thiên truyền thông tổng giám đốc Trương Hạo Hiên, cùng Thanh Châu truyền hình đài đài trưởng Triệu Ngang, ca vương tranh bá tiết mục nhà sản xuất Bạch Tiến. So với những người khác thân là nhà sản xuất bạch thiến lúc này cả người tràn đầy câu nệ. Cứ việc nàng chế tác ca vương tranh bá cái này hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, vừa vặn phần cuối cùng chỉ là một cái làm công người, so với thanh châu truyền hình đài đại trưởng Triệu Ngang, từng cái đỉnh tiêm công ty giải trí tổng giám đốc Trương Hạo Hiên, Phương Thú, Lưu Minh, Trương Trí Đám Người, kém đâu chỉ nhất định nửa điểm. Chớ nói chi là đưa nàng Triệu Hoa tới, chính là trước đây không lâu vừa mới tổ kiến hoàn thành quái vật khổng lồ, thần âm tập đoàn chủ tịch hoặc nhiều hoặc ít có chút thân phận nàng ngầm trộm nghe đến một chút phong thanh, thân âm tập đoàn phía sau tựa hồ còn đứng lấy một cái càng thêm đáng sợ quái vật khổng lồ có cực kỳ dọa người giao thiệp cùng lực ảnh hưởng vị kia chủ tịch càng là kia nhất quái vật khổng lồ bên trong cao tầng một trong đứng tại như thế một vị đại lao trước mặt vị này ngày bình thường tự nghĩ cũng có chút thân phận nhà sản xuất thẳng cảm giác có chút run lẩy bẩy a người đều đến rồi đại môn bị một người bí thư trang phục nữ tử đẩy ra lục luyện tiêu mang theo hai người tiến vào phòng họp Chủ tịch. Lục Tổng. Chủ tịch ngài đến. Lập tức, trong phòng họp mấy người, bao quát thư ký của bọn hắn đồng thời đứng dậy chào hỏi. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, ra hiệu đám người nhập tọa, ngay sau đó, không cần hắn phân phó, thư ký đoàn đội lập tức có người phát ra chế tác tốt bao ở bình, cho thấy ca vương tranh bá tài liệu tương quan. Lần này chúng ta để tài thảo luận chủ yếu là như thế nào tốt hơn làm tốt cái tiết mục này, để cái tiết mục này trở thành giới giải trí một đạo sự kiện quan trọng. Bạch Thiên cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị, có thể khi thấy mình bảy kế tiết mục bị bực này đại lao nhìn chúng, vẫn kích động sắc mặt đỏ bừng. Đầu tiên, về chúng ta mời ca sĩ vấn đề, ta để người tra một chút trước mắt, thậm chí cả đi qua trong 20 năm nóng bỏng nhất ca sĩ, nhóm ra một cái danh sách. Lục luyện tiêu nói, rất nhanh, trên màn hình lớn một cái mang theo ảnh chụp, đồ văn bảng biểu hiện ra. Ta cần những nhân sâm này thêm chúng ta tiết mục, có vấn đề sao? Lục luyện tiêu nói, không có vấn đề chủ tịch. Từ đại lỗi là chúng ta nghệ sĩ của công ty, ta có thể đánh nhịp. Hàn Phong cũng không thành vấn đề, ta có thể lập tức để người gọi điện thoại cho hắn. Mặt mũi của ta Hoàng Phi Phi nhất định phải cho, cũng không thành vấn đề. Từng vị tổng giám đốc nhao nhao mở miệng cam đoan. Rất tốt, cho nên, mời người một bước này, rất nhẹ nhàng. Lục luyện tiêu nói, rất nhanh lên một chút mở một phần khác tư liệu, tiếp xuống, liên quan tới quán quân vấn đề. Rất nhanh, ca sĩ khúc chi âm tư liệu bắn ra đến màn hình lớn nhìn thấy tư liệu bên trong ảnh chụp Lưu Minh, Trương Chí hai người mười phần bình tĩnh, có thể khúc tụng, Trương Hạo Hiên, Phương Thú, Triệu ngang, Bạch Thiến mấy người liền có chút ngạc nhiên. bọn hắn nhìn xem trên tư liệu người kia ảnh chụp, thấy thế nào đều cảm thấy vị này một hai tháng trước có chút nóng nảy ca sĩ, tựa hồ có điểm giống Chủ tịch. Không đúng không đúng, làm sao có thể? Chủ tịch thân phận gì? Chấp trưởng giá trị thị trường tám nga nước thần âm tập đoàn tư bản cự ngạ. Càng là thần âm tập đoàn phía sau tôn kia quái vật khổng lồ bên trong cao tầng, làm sao lại đi ca hát đường một cái nhỏ ca tinh. Hai người chỉ là nhìn qua giống, nhưng khí chất rõ ràng kém không ít. Có lẽ... là chủ tịch thân nhân. Đệ đệ! ca ca! Không cần đoán, đây chính là ta. Lục luyện tiêu nói, ta muốn cầm xuống ca vương tranh bá thi đấu quán quân, các ngươi an bài có vấn đề hay không? Bạch thiến mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Triệu ngang, phương thú! Trương Hạo Hiên đám người cũng là có loại trận mắt hốc mồm cảm giác cơ hội cho là mình nghe lầm. Ngược lại là Lưu Minh cùng Trương Chí ngay lập tức đồng ý nói chúng ta sẽ dốc hết toàn lực phối hợp tốt Chủ tịch. Lời của hắn để triệu ngang một cái giật mình cấp tốc kịp phản ứng không có vấn đề Chủ tịch muốn cầm quan quân tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong hắn nghiêm khắc nhìn Bạch Thiến một chút Thiến Thiến ngươi cứ nói đi. Bạch Thiến chợt nghe đến Lục luyện Tiêu muốn dự định quan quân trong mắt có chút không cam lòng càng có chút phẫn nộ. Nhưng khi phát giác được Triệu ngang ánh mắt, cùng hắn ánh mắt bên trong nghiêm khắc lúc, phẫn nộ cảm xúc giống như bị đổ vào một chậu ngày đông giá rét nước đá, cả người cấp tốc tỉnh táo lại. Muốn dự định quản quân. Thế nhưng là thần âm tập đoàn chủ tịch a. Chấp chưởng 8000 nước đế quốc lục tổng. Ca Vương Tranh Ba mặc dù là tâm huyết của nàng, chút xuống nàng vô số tinh lực, có thể đối mặt lục luyện tiêu bực này khủng bố tư bản lực lượng nghiền ép, nàng chỉ cần dám nói nửa chữ. Lập tức quấn gói rời đi. Nàng không muốn làm cái tiết mục này. Có rất nhiều người làm. Tâm huyết cùng tiền đồ ở giữa, sự do dự của nàng vẹn vẹn không đến 2 giây, lập tức có quyết đoán, "Lục tổng, ta cũng không thành vấn đề." "Tốt, cụ thể như thế nào thao tác, ta bất quá hỏi, Lưu Minh, ngươi toàn quyền phụ trách theo vào việc này, ta muốn ngươi bảo đảm tiết mục đặc sắc đồng thời, nhất thiết phải cam đoan không sai lầm." Lục luyện tiêu phân phó nói, "Vâng, chủ tịch, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ." "Kế tiếp là tạo thế, dốc hết toàn lực tạo thế." Chỉ cần có thể ra hiệu quả, mặc kệ bao nhiêu tiền, cứ việc tiêu, đây là ta muốn đạt thành hiệu quả. Lục luyện tiêu phân phó, thư ký lại lần nữa đem tư liệu bắn ra ra. Hắn mỗi một cái yêu cầu, có thể nói đều làm được một cái âm nhạc loại tống nghệ tiết mục có thể làm đến cực hạn. Nhìn xem những yêu cầu này, bạch thiến chập trùng cảm xúc cũng dần dần lắng xuống. Nếu như công ty, đài truyền hình thật có thể đem lục tổng những yêu cầu này thực hiện, ca vương tranh bá thế tất trở thành một cái áp đảo hiện tượng cấp phía trên truyền kỳ cấp tiết mục. Tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng đừng nghĩ lại có tiết mục có thể siêu việt nó. Lục luyện tiêu truyền đạt xong yêu cầu của mình về sau, trực tiếp rời đi phòng họp. Sau đó chi tiết, giao cho trương trí, lưu minh, trương hạo hiên, phương thú đám người thương nghị. Trải qua 3 ngày thảo luận, ca vương tranh bá chi tiết dần dần hoàn thiện, tuyên truyền phương án cũng là đi vào quỹ đạo. Theo tiết mục tổ đem đến đây dự thi ca sĩ từng cái công bố ra ngoài, đưa mọi người thấy từng vị có thể xương thiên vương thiên hậu cấp ca sĩ sẽ tại cái này sân khấu cùng đại cạnh diễn lúc, đại thương quốc ngành giải trí lập tức sôi trào lên. Nhất là nguyên thạch giải trí, vạn hoa truyền thông còn xe nhẹ đường quen mang theo tiết tấu. mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ca vương tranh bá cái này tiết mục tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. Một hồi trước nay chưa từng có nghe nhìn phong bạo tức đem đột kích. Chương 298, Tạo Thế hội, Thần âm Tập đoàn. Ngay tại ca vương tranh bá tiết mục tuyên truyền hừng hực khí thế tiến hành lúc. Một thân ảnh xuất hiện tại tòa này nguyên vốn thuộc về vạn tượng truyền thông tổng bộ cao ốc trước. Đây là một cái nhìn qua không đến 40 năm tử. Hắn Âu phục giấy ra, một bộ thương nghiệp tinh anh bộ dáng. Dựa vào không biết từ chỗ nào được đến thẻ nhân viên, hắn thông suốt đi thẳng tới chủ tịch khu vực làm việc. Nơi này, lục luyện tiêu vừa mới xem hết khúc tùng mang tới ca vương tranh bá kỳ thứ nhất thu quá trình. Chủ tịch một ngày trăm công ngàn việc, chúng ta lại an bài như vậy, kỳ thứ nhất, kỳ thứ hai, kỳ thứ ba. Chúng ta đem an bài trước mắt nhân khí tối cao, đồng thời công nhận có thực lực nhất thiên vương Hàn Phong, thỏa thích lộ ra được Hàn Phong thiên vương cường đại, từng vị người khiêu chiến nhau nhau bại trận, đồng thời để tất cả chiến bại người vì chủ tịch tạo thế, công bố, chỉ có chủ tịch ngài mới có thể đánh bại Hàn Phong, trong lúc đó sẽ còn xen kẽ một chút ngài ca khúc biên tập video. Khúc Tùng nói, lập tức nói, chúng ta mời đến đứng đầu nhất biên tập sư đoàn đội, đem ngài ca khúc bên trong tinh hoa biên tập thành mấy cái tiểu thị thần, lại tiến hành xáo trộn. Tổ hợp, đầy đủ biểu hiện ra thực lực của ngài, đồng thời kiệt lực tạo nên chờ mong cảm giác, đợi đến người xem chờ mong giá trị đạt đến cực hạn lúc, an bài ngài tại thứ tư kỳ ra sân, lấy tối khô lạp hủ ưu thế đánh bại Hàn Phong. Sau đó, tiếp xuống năm, sáu kỳ, đưa ngươi chế tạo thành khủng bố đại ma vương hình tượng, từng vị thiên vương, thiên hậu thì là khiêu chiến ngài dũng giả. Đồng thời, tại 7, 8 kỳ lúc, chúng ta sẽ tạo thế ra một cái cường đại dũng giả đến, chịu vạn chúng chú mục, đương nhiên Cuối cùng vẫn là sẽ bị ngài đánh bại. A, các ngươi dự định quay chụp bao nhiêu kỳ? Lục Luyện Tiêu nói, tổng cộng là 13 kỳ. Đến đệ cửu kỳ lúc, tất cả Thiên Vương, Thiên Hậu sẽ liên hợp lại, cộng đồng khiêu chiến ngài, đợi đến thứ 10 kỳ, 11, 12 kỳ lúc, càng là sẽ có nước ngoài Thiên Vương, Thiên Hậu được đến nghe đồn, không xa vạn dặm đuổi tới chúng ta ca Vương tranh bá chiến trường, Hướng ngài khởi xướng khiêu chiến, trong đó liền bao quát Thái Huyền Đế quốc Thiên Vương, Thiên Hậu, chắc hẳn đợi ngài đem bọn hắn đánh bại về sau. Tất nhiên có thể để người của ngài khí kéo lên lên trước nay chưa từng có. đỉnh Phong. Khúc Tùng cười nói. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Đem Thái huyền đế quốc thiên vương, thiên hậu an bài tại 11, 12 kỳ, cũng không tệ. Dù sao hiện tại Đại Thương quốc đang cùng Thái huyền đế quốc ma sát không ngừng, song phương phi đạn ngươi tới ta đi. Đại Thương quốc dân chúng tại truyền thông tuyên truyền dẫn đạo xuống phổ biến căm thủ Thái huyền đế quốc. Nếu như khúc chi âm có thể quét ngang Thái huyền âm nhạc giới, cũng coi là vì nước làm vẻ vang kia thứ 13 kỳ thu quan chi tắc các ngươi là thế nào bẻ kế. Chúng ta dự định lấy buổi hòa nhạc trực tiếp hình thức phát ra thứ 13 kỳ. Trực tiếp. Đúng. Khúc Tùng mỉm cười gật đầu. Chúng ta sẽ tại Đại Thương Quốc lớn nhất sân vận động, có thể dung nạp 8 vạn người vinh quang trong sân vận động tổ chức trực tiếp biểu diễn sẽ. Nói xong, hắn lập tức có chút túi đầu nói bổ sung, mời Chủ tịch tiên tâm, cái này 8 vạn tên người xem, bọn hắn đều là chuyên nghiệp, ta tin tưởng, ngày đó tất cả mọi người nhiệt tình Tất nhiên, có thể thắp sáng thiên không. Ngày đó buổi tối hò hét, tuyệt đối sẽ sẹt qua chân trời. Có thể. Lục luyện tiêu hải lòng nhẹ gật đầu. Đến lúc đó cũng hy vọng chủ tịch có thể xuất ra ngài toàn bộ thực lực đến. Tất lại còn có trực tiếp. Mặc dù chúng ta sẽ an bài chuyên nghiệp đội ngũ bảo đảm mạng lưới râu gió, nhưng điểm này ngươi yên tâm. Lục luyện tiêu bảo đảm nói, làm một nhóm yêu một nhóm. Đây là vốn có cơ bản tố dưỡng, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vậy chúng ta liền theo cái phương án này đến. Đến lúc đó phiền phức chủ tịch, khúc tùng nói, lui xuống. Tại hắn rời đi về sau, lục luyện tiêu thoáng kiểm tra một hồi trên Internet có quan hệ với ca vương tranh bá thảo luận. Nhiệt độ đã thức dậy. Bởi vì tuyên truyền phương án cường điệu tại khúc chi âm có ca vương chi tư khiến cho của hắn nhân khí cũng là liên tục tăng lên. Rất nhiều mê ca nhạc, dân mạng hát đối khúc tốt xấu, vụ trừ lẫn nhau hơi thở thật giả cũng không có bản thân năng lực phán đoán. Bọn hắn hoàn toàn đều là đi theo tin tức truyền thông tiết tấu bảo sao hay vậy Tại tin tức truyền thông không ngừng tuyên truyền hạ, tội ác tài trời đồ tể đều có thể trở thành cứu vất thế giới anh hùng, được đến vô số dân mạng sùng kính yêu quý. Đồng dạng, những cái kia không có tiếng tâm gì nhân vật anh hùng cũng có thể có thể bởi vì không có cho người ta nhường chỗ ngồi mà gặp dùng ngói bút làm vũ khí, tại trên internet gặp ngàn người chỉ trỏ. Bởi vậy, chỉ cần tin tức truyền thông lực lượng đủ cường đại, khúc chi âm bản thân năng lực, thành tựu căn bản không phải trọng điểm, tại tham gia náo nhiệt tâm thái hạ. Tất cả mọi người điên cuồng truy phủng lấy vị này sắp leo lên âm nhạc giới trí cao bảo tọa ca vương. Ngay tiếp theo Lục Luyện Tiêu Nguyên bản phát hành ca khúc nhiệt độ cũng là trên phạm vi lớn kéo lên, tranh bá thi đấu chưa bắt đầu, thần bí tinh thể năng lượng tăng trưởng tốc độ đã kéo lên mấy lần. Lấy một tuần đồng thời, 13 kỳ phát ra 3 tháng qua tính toán, chờ ca vương tranh bá thi đấu kết thúc. Hắn cuối cùng có khả năng lương tụ tinh quang tuyệt đối không phải cái con số nhỏ. Ta đã có thể cân nhắc bắt đầu thêm ngoại hình, khí chất hay là âm vực, âm chuẩn. Ngoại hình, khí chất có lợi cho ta tu thành hỗn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ 2, bước vào hư cảnh, mà âm vực, âm chuẩn, thì có thể cường hóa đại lôi âm thuật công kích, làm âm ba công suất lại lần nữa tăng cường, tại ngoại giới hoàn cảnh đều có thể diện sắt thần cảnh. Đến lúc đó đem không sợ thần cảnh vây công. Thanh tràng lên võ sư đến, hiệu suất cũng có thể bao nhiêu tính tăng lên. Lục luyện tiêu suy nghĩ một phen hay là có ý định đem âm vực, âm chuẩn hơi ngừng một chút. Cái này hai hạng thuộc tính tăng lên tới 40 dai mặc dù để hắn quần công năng lực tăng vọt nhưng bây giờ hắn càng quan trọng chính là mau chóng nắm giữ hư cảnh cấp chiến lực. Chỉ cần có hư cảnh chiến lực, trừ phi là phòng thủ chiến, nếu không, đối đầu lại nhiều thần cảnh, võ sư, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lục luyện tiêu suy nghĩ lúc, phản phất cảm giác được cái gì. Văn phòng đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Một cái ô phục dày ra nam tử trung niên đi tới trong văn phòng, cũng thay hắn đóng cửa lại. Lục luyện tiêu không nói gì chỉ là nhìn xem nam tử trung niên này. Cứ việc nam tử trung niên tựa hồ cũng không có có kích thích đến hắn cảm giác nguy cơ biết, nhưng dựa vào sóng siêu âm thăm dò, hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được bắp thịt của người đàn ông này, xương cốt mật độ so với những người khác, thậm chí thần cảnh đến, cũng cao hơn ra một mạng lớn. Cho dù so với hắn đến, đều hơn một chút. Loại này cơ bắp tính bền dẻo, xương cốt mật độ. Hắn chỉ ở lúc trước hạng Vân Thiên, cùng thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh trên thân cảm thụ qua. Một tôn hư cảnh, một tôn, dùng cung loại với quy tắc chi pháp ẩn dấu đi tự thân khí cơ hư cảnh. Lục luyện tiêu tay lặng yên không một tiếng động phóng tới dưới bản công tắc một cái nút bên trên. Nơi này là Thanh Châu. Thần thông tông đại bản doanh liền ở ngoài thành mười mấy cây số chỗ, lấy hư cảnh cường giả tốc độ, mười mấy cây số. Chỉ cần một hai phút. Lục tông chủ không cần khẩn trương, chúng ta không là địch nhân. Nam tử trung niên khẽ cười nói, tại một số phương diện đến nói, chúng ta còn được cho bằng hưu. Bằng hưu không đến mức như vậy giấu đầu lộ đuôi." Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, "Ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Bình, thường thường không có gì lạ bình. Ta đối với ngươi Lý Bình cái thân phận này không có hứng thú, ngược lại là đối ngươi một thân phận khác hiếu kỳ." Lục Luyện Tiêu nói, "Hư cảnh thu liễm tự thân khí tức pháp môn thường thường có rất lớn tệ nạn, hoặc là sẽ giảm xuống đối với ngoại giới nhận biết, hoặc là dùng đặc thủ cấm pháp phong ấn tự thân tu vi, cách làm này đều có tác dụng phụ, một khi gặp được nguy hiểm lúc, đều cần thời gian đến phản ứng." Lý Bình có chút kinh ngạc nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, tựa hồ ngoài ý muốn hắn thế mà có thể một chút xem thấu thực lực chân chính của hắn. Bất quá liên tưởng đến trong tình báo Lục Luyện Tiêu người này đủ loại thành tựu. Lục tông chủ so ta theo dự liệu càng có tùy nhãn. Lý Bình mỉm cười nói, ta loại này phong ấn chi thuật mặc dù có thể giảm xuống mình thực lực tránh né hư cảnh cảm giác nguy cơ biết, chỉ khi nào cùng hư cảnh đối mặt, vẫn có bị nhìn xuyên phong hiểm, lại muốn giải khai phong ấn, chí ít cần 3 cái hô hấp thời gian. Giải thích một phen hắn thẳng thắn, ta sợ dĩ như thế thành khẩn công bố là bởi vì ta cảm thấy ta cùng lục tông chủ sẽ không là địch nhân, tương phản chúng ta là người một đường, chúng ta có cộng đồng mục đích, mục đích ta là trường sinh giáo phó giáo chủ bắt đầu thần sơn thứ 10 đảm nhiệm sơn chủ lý bình mỉm cười tự giới thiệu đương nhiên hắn còn có một thân phận khác vẫn chưa danh ngôn đó chính là tạo thế hội chín vị hội trưởng một trong hắn xếp hạng đệ lục bắt đầu thần sơn Lục luyện tiêu đồng tử có chút co rúm lại. Bắc Đấu Thần Sơn cái thế lực này truyền thừa thời gian không, dài, chỉ có hơn 150 năm, hết thể truyền thừa tầm giới, tại đệ bắt đảm nhiệm sơn chủ thời kỳ, bị đại thương vương thất liên hợp rất nhiều đỉnh tiêm võ đạo thế lực tiêu diệt. Hôn Nguyên Tông năm đó cứ việc không có điều động thần cảnh trực tiếp tham dự đối Bắc Đấu Thần Sơn vây công, nhưng ở Bắc Đấu Thần Sơn đổ xuống lúc, đồng dạng chiếm không ít chỗ tốt, thất tinh chuyển hồn thuật chính là căn cứ Bắc Đấu thương tiếp kiếm trận diễn hóa mà tới. Dưới mắt Lý Bình tự xưng là bắt đấu thần Sơn thứ 10 đảm nhiệm sân chủ. Phá vỡ đại thương. Vâng. Lý Bình lộ ra thành ý tràn đầy, hôn nguyên tông cùng chúng ta bắt đấu thần Sơn có đồng dạng tao nộ. Thậm chí, đại thương quốc đối hôn nguyên tông so đối với chúng ta bắt đấu thần Sơn đến càng thêm quá phận, chúng ta bắt đấu thần Sơn chí ít đã chạm đến đại thương vương thất thống trị địa vị, mà hôn nguyên tông. Sao mà vô tội? Trong tông rất nhiều đệ tử, cao tầng làm sao hắn bất đắc dĩ? lại bởi vì đại thương vương thất tham gia dẫn tới tai họa ngập đầu, đối đây, chúng ta bắt đấu thần sơn, trường sinh giáo trên dưới, rất là căm thủ giặc. Trường sinh giáo? Trường sinh giáo hiện tại có chút ốc còn không mang nổi mình ốc đi. Lục Luyện Tiêu hỏi dò. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Lý Bình mỉm cười nhìn Lục Luyện Tiêu, "Trường sinh giáo, cực nhạc giáo cùng chỗ tại Vân Thân Đô thị vòng, nếu quả thật có cái gì thâm cừu huyết hận, đã sớm phân ra tháng bại, làm sao đánh đến bây giờ, Lục tông chủ cảm thấy thế nào?" Lời của hắn để lục luyện tiêu trong đầu đột nhiên hiện lên nhất đạo điện quang, trường sinh giáo cùng cực nhạc giáo, hẳn là trường sinh giáo, cực nhạc giáo, hoa dương tông cùng trọng sơn phái. Lý Bình cười nói, lục luyện tiêu trong lòng run lên, có thể gấp hỏi tiếp, ta nhớ được trường sinh giáo, cực nhạc giáo, hoa dương tông, trọng sơn phái song phương trận doanh chém giết có thể không chỉ một lần vẫn lạc thần cảnh, chiến tử võ sư cấp đệ tử càng là nhiều vô số kể. Lý Bình bình tĩnh nói, võ giả bản thân liền là đấu với người đấu với trời, tươi máu và lửa diễm mới có thể đúc thành cưng giả. Thế giới này muốn thành sự, cho tới bây giờ đều thiếu không được chảy máu cùng hy sinh. Chết một chút đệ tử, nếu có thể thành tựu một vị thần cảnh, thậm chí chết mấy vị thần cảnh liền có thể thành tựu một tôn hư cảnh. Cớ sao mà không làm? Lục luyện tiêu đối Lý Bình loại thuyết pháp này từ chối cho ý kiến. Như vậy mục đích của ngươi? Liên thủ. Lý Bình trong mắt lóe ra tinh quang, đưa tay, tựa hồ muốn đi nắm giữ thiên địa. Để chúng ta liên thủ, lật tung đại thương cái này mục nát quốc gia, tái tạo một cái hoàn toàn mới huy hoàng đại thế. Chương 299, nội Đạo. Lật tung đại thương cái này mục nát quốc gia, tái tạo một cái hoàn toàn mới huy hoàng đại thế. Lục luyện tiêu nghe được Lý Bình lời nói. Trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến cái gì? Loại này lý niệm. Lại thêm hắn trong ngộng cảnh nắm giữ tin tức. Cố Trường Thiên. Hắn hiện tại chỉ là một cái thân cảnh. Lại thế nào ưu tú vẫn chỉ là cái thân cảnh. Hư cảnh cấp độ nhân vật có lẽ sẽ cao liết hắn một cái, nhưng tuyệt sẽ không vì hắn cố ý chạy tới gặp một lần. Như vậy, có thể là bởi vì cố trường thiên, dẫn đến hắn tiến vào vị này hư cảnh tầm mắt. Quả nhiên, muốn tạo phản a lục luyện tiêu trong lòng cảm khái. Nếu như là nửa năm trước, Lý Bình mời hắn không cần suy nghĩ liền sẽ tự tuyệt. tha làm thái bình khuyển, không làm loạn thế nhân. Có thể cục diện trước mắt là, Đại Thương Quốc, không có khả năng cho thiên đạo kiếm tông đường sống. Trừ phi thiên đạo kiếm tông triệt để đầu nhập đại thương vương thất, thành vì bọn họ một đầu chó săn, không phải, chờ đại thương vương thất từ Thái huyền đế quốc bên kia rút ra không đến, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Trầm mặc một lát, lục luyện tiêu nói, ngươi thật chính là muốn liên thủ là thần võ minh, như vậy, ngươi hẳn là tìm phong vô ngân phong tông chủ bọn hắn mới là. Thần võ minh chúng ta đã liên hợp qua, song phương tại phương diện nào đó đạt thành một chút sơ bộ chung nhận thức. Lý Bình nói, bất quá so với thần võ Minh. Chúng ta càng trọng thị ngược lại là Lục Tông chủ ngươi. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thân cảnh. Lục Tông chủ quá mức khiêm tốn, ở trong mắt chúng ta, Lục Tông chủ phân lượng so ra mà vượt toàn bộ thần võ minh. Làm sao có thể? Vương Đạo Đình Vương Thánh Giả không nói đến, mấu chốt là. Lý Bình nhìn xem Lục Luyện Tiêu, "Lục Tông chủ tiềm lực của ngươi?" "Tiềm lực?" "Không sai. Tiềm lực." Lục Tông chủ chính là ngàn năm mới gặp tu hành kỳ tài, tuổi gần 25 đã luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất. Theo chúng ta hiểu, hôn nguyên thái khư thánh Điện cửa ải thứ nhất thẻ là tầng thứ nhất nhập môn, cái thứ hai cửa ải là tầng thứ ba đột phá đến tầng thứ tư, mà lấy ngươi tầng thứ nhất đã tu thành, đến tầng thứ ba trở thành một tôn cường đại hư cảnh lại không lo lắng, đơn giản là thời gian dài ngắn thôi, đồng thời, còn có rất lớn hy vọng có thể tiến thêm một bước, bước vào tầng thứ tư, tầng thứ năm, thậm chí. Lý Bình nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, tu luyện tới hôn nguyên thái khư thánh Điện tầng thứ sáu. Lục địa chân tiên cái kia có thể xưng tiên, thần cảnh giới. Hôn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ 6, chính là vị kia nghe nói sống gần 200 tuổi, cách chứng chân tiên đại đạo chỉ thiếu chút nữa bắt đầu tổ sư hôn nguyên tử cảnh giới. Đối với cảnh giới này, xưng hô không đồng nhất, có xưng lục địa chân tiên, lại xưng địa tiên, hư tiên, văn minh khắc còn xưng là bán thần, thứ thần vân vân. Cái này đã là toàn thế giới chín thành chín tu hành giả con đường cực hạn Danh xưng đại thương đệ nhất cường giả bạch dương tinh chủ đều dừng lại tại tầng này cảnh giới trước khó lường phương pháp. Lý Bình loại này đánh giá. Không thể bảo là không cao. Chỉ là, lục luyện tiêu xưa nay không đem tiềm lực loại vật này coi thành chuyện gì to tát Hắn thấy, bất kỳ cái gì không có chuyển hóa thành mình đồ vật hạng mục công việc đều là hư. Thiên tài. Tiềm lực. Trên thế giới này tiềm lực 10 phần mà nửa đường chết yếu thiên tài còn thiếu A. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Lý giáo chủ quá khen. Ta hiện tại bất quá khó khăn lắm đạp lên Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tu hành được thôi, cách kia các loại cảnh giới còn kém xa lắm, cuối cùng, ta hiện tại bất quá một cái nho nhỏ thần cảnh. Lục Luyện Tiêu đối tình cảnh của mình nhận rất rõ ràng. Nếu chúng ta ở giữa có thể hợp tác, chúng ta đem dốc hết toàn lực giúp ngươi tu hành, sớm tại tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí cả tầng thứ 4. Dốc hết toàn lực. Cái từ này Lục Luyện Tiêu liền đến một chút tinh thần, ngươi có thể đại biểu được cực nhặt giáo. Trường Sinh Giáo, Hoa Dương Tông cùng Trọng Sơn Phái, một loại nào đó phương diện có thể. Lý Bình nói, mấu chốt nhìn Lục Tông Chủ cùng chúng ta liên hợp trình độ, liên hợp trình độ. Lục luyện Tiêu Minh Bạch Lý Bình ý tứ, suy nghĩ một lát, hắn nói thẳng, ta cần muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đem trên mặt bàn ca vương tranh bá hạng mục đẩy lên trước. Cực nhạc Giáo, Trường Sinh Giáo, Hoa Dương Tông, Trọng Sơn Phái cũng nắm giữ lấy không ít tin tức truyền thông tương quan con đường đi ta cần muốn các ngươi phối hợp cái này nhất tuyên truyền kế hoạch đối ta tiến hành đại lực tuyên truyền cái này là chuyện nhỏ lý bình rất nhẹ nhàng đáp ứng xuống đối với lục tông chủ hồng trần luyện tâm hành vi chúng ta đem kiệt lực phối hợp lấy trợ lục tông chủ sớm ngày một tầng viên mãn bước vào hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ hai cũng chính là hư cảnh hắn thẳng thắn nói ra hồng trần luyện tâm mấy chữ không thể nghi ngờ là tại hướng lục luyện tiêu thanh minh, bọn hắn biết lục luyện tiêu huy động nhân lực tổ chức ca vương tranh bá thi đấu chân chính mục đích mà lục luyện tiêu cũng không có phủ nhận vậy ta liền mượn lý giáo chủ cắt luôn ta một mực tin tưởng thực lực mới là ngang nhau hợp tác cơ sở không có có đủ thực lực liền không có nói chuyện hợp tác tư cách nếu ta tương lai thật có thể may mắn đột phá đến huấn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ 2, chúng ta lại kỹ càng trao đổi lấy lục tông chủ thiên phú chắc hẳn một ngày này sẽ không quá lâu lý bình cũng là tán thành lục luyện tiêu thuyết pháp hồng chân luyện tâm lại không phải chỉ có tham gia ca vương tranh bá nhất cái biện pháp Lại thêm Lục Luyện Tiêu hiện tại Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất đã luyện thành, Hồng Trần luyện tâm chỉ là gia tăng hắn một tầng viên mãn tốc độ, dù là hắn từ đó quá nhiễu, đơn giản là để hắn một tầng viên mãn thời gian chậm một chút, bởi vậy, hắn tự nhiên vui với thuận nước đẩy thuyền. Đoán chừng cái khác một chút đoán được Lục Luyện Tiêu hao tốn sức lực đầu tư ca vương tranh bá người cũng là ý nghĩ này. Lục Luyện Tiêu cùng Lý Bình hai người giao lưu một lát, song phương lưu lại phương thức liên lạc về sau, vị này thu liễm tự thân lực lượng ba động hư cảnh cường giả rời đi. Mà theo song phương thương định, trường sinh giáo, cực nhạc giáo, hoa dương tông, trọng sơn phái bên kia rất nhanh có động tác. Đại thương lục đại giải trí truyền thông trong công ty, có một nhà liền treo ở cực nhạc giáo danh nghĩa, bị cực nhạc giáo không chế. Giờ phút này cái công ty giải trí con đường đều vì lục luyện tiêu sử dụng, vì ca vương tranh bá tạo thế. Trong lúc nhất thời, cả nước lục đại công ty giải trí có 4 nhà đầu nhập vào đối trận này tiết mục tuyên truyền bên trong, nghiễm nhiên vượt qua nửa giang sơn. Chớ nói chi là cái khác kém một bậc tin tức truyền thông trang ép môn hộ. Tại tất cả tin tức truyền thông tận hết sức lực tuyên truyền hạ, ca Vương tranh bá triệt để trở thành giới giải trí một hồi trước nay chưa từng có thịnh điện, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại kỳ thứ nhất phát ra thời điểm, tối cao tỷ lệ người xem đạt tới trước nay chưa từng có 9.81%. Nói một cách khác, lúc ấy mở TV mỗi 10 người bên trong, liền có một người đang quan sát trận này tiết mục. Cứ việc kỳ thứ nhất tiết mục bên trong không có lục luyện điều, nhưng bởi vì tiết mục lúc trước tạo thế, Cùng thua ở Hàn Phong thủ hạ mấy vị ca sĩ thống nhất tuyên truyền, lục luyện tiêu vẫn cảm giác được mình thần bí tinh thể bên trong tinh quang nhanh chóng tăng trưởng. Không đến một tháng, tam kỳ tiết mục truyền bá bung ra, trọn vẹn vì lục luyện tiêu gia tăng mời đạo tinh quang. Loại này thành tựu, để lục luyện tiêu hết sức hài lòng. Không hưởng công hắn đầu nhập mười mấy cái ức, cũng vận dụng tất cả có thể vận dụng quan hệ con đường. Âm vực 30 dai, âm chuẩn 30 dai, ngoại hình 30 dai, khí chất 29 dai, nhan trị nhất dai. Nhạc cảm nhất giai, Lục luyện tiêu cảm giác tinh thần thế giới bên trong lục duy thuộc tính. Cái này hơn nửa tháng, hết thể gia tăng chín đạo tinh quang, toàn bộ bị ta thêm tại khí chất bên trên. Lục luyện tiêu nhìn xem mình trong gương. Rõ ràng mặt hay là gương mặt kia, thân hình hay là bộ kia thân hình, có thể chẳng biết tại sao, lại càng phát cho người ta một loại thâm trầm cảm giác. Dù là hắn tùy tiện hướng nơi đó một tòa, trên thân liền một loại ung dung không vội khí độ, cùng vô pháp ngôn ngữ uy áp. Tựa như là... Trong phim ảnh nhân vật phản diện đồng dạng, có loại khiến người nhìn mà phát khiếp cảm giác. Đoạn thời gian gần nhất, đến đây báo cáo tình huống khúc tùng lưu minh đám người ở trước mặt hắn nói chuyện rõ ràng trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Tốt trong khoảng thời gian này ta đều tại thần âm tập đoàn, làm một chấp trưởng ngàn nước truyền thông đế quốc chủ tịch, trên thân dưỡng thành loại uy thế này, hợp tình hợp lý. Nhưng, loại khí chất này lại làm cho ta cùng người bình thường cách biệt, không tiện ẩn tàng. Cho nên, Lục luyện tiêu cảm giác khí chất tam trọng diễn biến. Lanh tính. hắc ám. Vô tư. Hy vọng loại thứ 3 khí chất đặc tính sẽ không khiến ta thất vọng. Nghĩ ngợi, lục luyện tiêu tinh thần tập trung ở thần bí tinh thể bên trên. Thần bí tinh thể bên trong đã sớm dâng lên đến cực hạn năng lực cấp tốc hoàn thành thuế biến, ngưng tụ thành nhất đạo tinh quang. Tinh quang nhất thành, lục luyện tiêu không chút do dự đưa nó đầu nhập vào đã được đề thăng đến 29 giai khí chất bên trên. Lập tức. Khí chất trở thành hạng thứ tư đạt 30 giai thuộc tính, cũng theo sát lấy nên đón vòng thứ ba siêu phàm thuế biến. Siêu phàm thuế biến bắt đầu sát na, lục luyện tiêu cảm giác được rõ ràng suy nghĩ của mình, tinh thần, tín nghiệm, dần dần bắt đầu thăng hoa, lãnh tĩnh. Cái thứ nhất đặc tính, để hắn lĩnh ngộ được chân ngã vi nhất, thiên địa vi nhất, vạn vật vi nhất về liền diệu. Hắc ám. Cái thứ hai đặc tính, để hắn ý thức được nhân tính bản ác, chúng sinh, đại thiên thế giới, dục niệm giao hội, loại này ác niệm, dục niệm chính là chúng sinh dựa vào sinh tồn, trưởng thành cơ sở. Vô tư. Cái thứ ba đặc tính. Cái này đặc tính trực tiếp đem trước hai cái đặc tính hoàn thành chỉnh hợp. Một loại khám phá nhân thế phồn hoa, chúng sinh thiện ác suy nghĩ xông lên đầu. Đến một bước này, trong nhân thế thiện ác dục niệm với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Chân ngã vi nhất chính là đạo sinh ra cái kia nhất, chúng sinh nhận chứa thiện và ác, chính là vừa sinh ra đến nhị, áp đảo thiện cùng ác bên ngoài cái chủng loại kia đại ái, vô tư, chính là nhị sinh ra tam. Bước kế tiếp, tam sinh vạn vật, lục luyện tiêu trong lòng đột nhiên sinh ra một loại minh ngộ, hán hồi tưởng chân ngã vi nhất, thiên địa vi nhất, vạn vật vi nhất kỳ diệu trạng thái, suy nghĩ thăng hoa đến một loại mơ mơ hồ hồ trạng thái bên trong, đụng chạm lấy, một loại không thể nói, không thể nói huyền diệu tồn tại. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bước kế tiếp, tam sinh vạn vật. Đây đã là cuối cùng diễn biến. Kia tam sinh vạn vật về sau là cái gì? Nhìn sơn là sơn, nhìn sơn không phải sơn, nhìn sơn hay là sơn. Phản pháp quy chân. Tam sinh vạn vật về sau, đem từ vạn vật, lại diễn hóa thành tam, lại từ tam quy nạp vì nhị, từ nhị sát nhập thành nhất, cuối cùng từ nhất diễn hóa thành đạo. Loại này nói, là chân chính đạo. Không thể nói, không thể nói, không thể minh đạo. Là, có thể chứng chi đạo. Ông ngong. Tại hắn minh ngộ đến điểm này sát na, hắn kia thăng hoa đến cực hạn suy nghĩ cấp tốc chấn động, tiêu tảng hắn ra tựa hồ là bởi vì tâm linh của hắn gánh chịu không được đạo khổng lồ mà sụp đổ. Theo loại này cảm ngộ bị gián đoạn, lục luyện tiêu cũng là tỉnh táo lại. Khí chất mang tới lần thứ ba siêu phàm thuế biến kết thúc. Tam. kiên cố nhất kết cấu, có thể diễn sinh ra vô hạn khả năng kết cấu. Con đường phía trước giàn khung đã tạo dựng. Hán đạo, đạo của ta chính là dọc theo đầu này đường đi xuống, bất tùy chúng sinh, bất cụ thiện ác, bất niệm chân ngã, bất cảm thiên địa, cho đến chứng được đại đạo trương ba trăm khúc chi âm ra sân đạo của ta chính là dọc theo đầu này đường đi xuống bất uy chúng sinh bất cụ thiệt ác bất niệm chân ngã bất cảm thiên địa cho đến chứng được đại đạo lục luyện tiêu tựa hồ thấy rõ chính mình đạo thậm chí con đường này đi xuống tương lai hắn thật sự có thể chứng được chân tiên đại đạo nhưng khi loại này đạo bên trong ẩn chứa ý nghĩa lại làm cho lục luyện tiêu có chút tâm thần động dao đây quả thật là hắn muốn đạo không sợ chúng sinh không niệm chân ngã Cái này nhất sợ nhất nghiệm, đã chỉ là không sợ chúng sinh, ngàn người chỉ trỏ, cũng bao quát. Mất đi. Khi hắn chân chính vứt bỏ chúng sinh, không niệm chân ngã lúc, liền mang ý nghĩa hắn tuyệt thế độc lập, siêu thoát tại chúng sinh, thậm chí chân ngã bên ngoài. Nói một cách khác, vì thành đạo, hắn có thể từ bỏ hết thảy. Bao quát chúng sinh, bao quát chân ngã. Lanh tĩnh hát ám vô tư. Lục luyện tiêu cẩn thận hồi tưởng những này đặc tính cuối cùng ngưng kết mà thành đạo, tựa hồ đối diện trả lời một câu lời nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, thành đạo, thành cao cư đắm mê, quan sát chúng sinh, xem chúng sinh tại bình đẳng, xem thiên địa nhật nguyệt vạn vật vì vận chuyển bình thường một bộ phận, tựa hồ, mọi loại mọi việc đều có duyên phận, cửu thiên chi thượng, cửu u chi hạ, mặt trời lên mặt trăng lặn, sinh tử hướng suy, vạn vật thay đổi, đều theo quy tắc vận chuyển, tuyên cổ bất biến, đây chính là đạo, thiên đạo, đây không phải thiên đạo. Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây chỉ là để người bắt trước thiên địa chi biến, lĩnh ngộ tự nhiên huyền diệu, đối kháng thế gian tai nạn. Nhưng cũng không phải khiến người triệt để biến thành thiên địa tự nhiên một bộ phận. Lục luyện tiêu cảm giác mình lĩnh ngộ đầu này đạo, hồn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ hai trọng yếu nhất ở chỗ một cái hợp chữ. Người cung khí hợp, thần dung thiên địa, tìm tới chính mình đạo, lại dùng chính mình đạo cùng thiên địa chi lực hòa làm một thể tiến tới lấy tự thân chi đạo dung thiên địa chi đạo thu hoạch được chấp trưởng thiên địa chi lực quyền hành tấn thăng phản hư cái gọi là luyện thần phản hư chính là đem thần dung luyện nhập hư không bên trong trong thiên địa nói một cách khác nếu như hắn tiếp nhận loại này đạo hắn đem rất nhanh từ hỗn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai đạp phá hư cảnh đại môn thành tiêu hư cảnh có thể tương lai hắn lại nhất định phải lần theo con đường này đi thẳng xuống dưới thẳng đến một ngày kia chân chân chính chính hoàn thành luyện hư hợp đạo con đường Thành vì thiên đạo tự nhiên một bộ phận. Thật đến một bước kia. Tự thân liền tương đương với thiên địa tự nhiên một phần tử, nhất cử nhất động, thiên băng địa liệt. Càng có thể làm đến cùng thiên địa tự nhiên, bất hủ bất hủ, thọ cùng trời đất. Bức này tồn tại, xưng một câu thần, nói một câu tiên, có gì không thể. Chân tiên đại đạo. Lục luyện tiêu đỉnh chỉ hồi lâu, rốt cục vẫn là đem đi đến đầu này đại đạo ý nghĩ ép xuống. Chờ đi, ca vương tranh bá thi đấu một tháng không đến, liền cho ta cung cấp 10 đạo tinh quang Tiếp xuống hơn 2 tháng nguyệt, chí ít 20 đạo tinh quang không thành vấn đề, dựa vào cái này 20 đạo tinh quang, ta có thể trực tiếp đem ngoại hình tăng lên tới 40 giai, đến lúc đó diễn sinh ra đến thần dị chưa chắc sẽ so hư cảnh kém bao nhiêu. Lục luyện tiêu duy trì lấy lãnh tĩnh. Thế giới này, cường giả vi tôn. Rất nhiều người vì lực lượng có thể từ bỏ hết thảy. Nhưng nếu như ngay cả đối trung sinh, chân ngã khái niệm đều từ bỏ, tu luyện thật còn có ý nghĩa a. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Luyện võ cũng giống như thế, thừa dịp đem ngoại hình từng chút từng chút cộng vào cơ hội quý báu, ta lại nhiều luyện tập một chút thất tinh truyền hồn thuật, nhìn xem có thể hay không giảm xuống thất tinh truyền hồn thuật tác dụng phụ lấy tăng lên lực buộc phát cùng tiếp tục thời gian. Nghĩ thầm, lục luyện tiêu đứng dậy, đi phòng tu luyện của mình. Theo thời gian chuyển rời, tại nhân sĩ chuyên nghiệp không ngừng mang tiết tấu hạ, trên internet đã tràn ngập tiếng hô. Khúc chi âm. Chúng ta cần khúc chi âm. Chỉ có khúc chi âm mới có thể đánh bại Hàn Phong. Đây là tương đối hàm xúc thuyết pháp. Không có khúc chi âm ca vương tranh bá thi đấu nhất định là không quyền uy, không công chính, cho dù thật có ai đoạt được cuối cùng ca vương ta cũng không nhận. Đây là thoáng cấp tiến. Ca vương tranh bá. ca hát một đạo lại dám có người tại ta khúc chi âm trước mặt múa dịu qua mắt thợ, căn bản không có đem ta để vào mắt. Nhìn ta khúc chi âm đại xoắn ốc pháp chú. Đây là chạy sai kênh. Thân âm tập đoàn liên tục không ngừng tuyên truyền hạ, đám người chờ mong giá trị đã sớm đến cực hạ. Rất nhanh tới tiết mục thứ tư kỳ, cũng chính là lục luyện tiêu cần chính thức ra sân đồng thời. Lúc này, từng vị thiên vương, thiên hậu người đại diện đều đang không ngừng dặn dò lấy mình ca sĩ một chút chú ý hạng ngục. Nhất là quét ngang trước ba kỳ, như có lẽ đã có thể bị coi là ca vương chi vương hàn phong, tức thì bị dặn dò trọng điểm. Phong ca, lần này nhất định phải ổn định, đã phải thật tốt phát huy, thể hiện ra đủ thực lực, lại muốn lưu chỗ tiếp theo có thể cho ban giám khảo treo chọc sơ hở, tiếc nối bại trợn. Ở giữa cái này tiêu chuẩn như thế nào nằm chắc liền toàn bộ nhờ kinh nghiệm của ngươi. Người đại diện ngữ trọng tâm trường nói. Hàn Phong cũng là khoảng 40 tuổi lão ca sĩ, có thể đi đến một bước này hắn tự nhiên sẽ không giống mới ra đời tân thủ. Nhất thời khí huyết dâng lên làm ra một chút làm cho tất cả mọi người xuống đài không được sự tỉnh Ta minh bạch bất quá. Cái này khúc chi âm quan hệ. Thật sự là cứng rắn a Thế mà có thể làm cho cả ca vương tranh bá tiết mục tổ cho hắn dự định quán quân. Hàn Phong cảm khái. Loại này tấm màn đen hẳn nói đến, thật cũng không bao nhiêu tức giận chi ý. Tình thế còn mạnh hơn người thời điểm tự nhiên là kẻ thức thời mới là tuần kiệt. Ca vương tranh bá tiết mục tổ. Vậy ngươi coi như xem vị này khúc chi âm quan hệ. Người đại diện nói, thần sát túc mục nói, trên thực tế khi biết tiết mục quán quân dự định lúc ta liền đang hỏi thăm cái này khúc chi âm quan hệ, kết quả phát hiện, đây tuyệt đối là một tôn chân chính đại lão. Ồ, hắn bản thân liền là từ bản gia trận. Thần âm tập đoàn bê ta Gần nhất ngành giải trí đại biến thiên chính là từ Thần Âm tập đoàn đưa tới, toàn bộ Thần Âm tập đoàn hiện tại đã thống trị đại thương ngành giải trí nửa Giang Sơn, giá trị thị trường vượt qua 8000 ức, đoán chừng cách hình thành độc quyền đoán chừng vậy lúc này không xa. Hàn Phong nói đến đây, ngữ khí dừng lại, đều có cái âm chữ, cái này khúc chi âm nên không biết chính là Thần Âm tập đoàn chủ tịch Chi Tử a. Nếu như chỉ là chủ tịch Chi Tử cũng liền thôi. Người đại diện đệ thấp một chút thanh âm, căn cứ ta tìm hiểu tin tức Vị này khúc chi âm tên thật gọi lục luyện tiêu, hắn chính là thần âm tập đoàn chủ tịch. Hàn Phong đồng tử đột nhiên một trường, thần âm tập đoàn chủ tịch. Đúng. hắn hắn loại này thân phận, thế mà. Thế mà lại xuất đầu lộ diện tới tham gia ca vương tranh bá loại này giải trí tống nghệ tiết mục. Hàn Phong trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Ai biết được, có thể là mộng tưởng, lại hoặc là yêu thích, không phải ngươi cho rằng kỳ thứ hai ca vương tranh bá vì sao lại có như thế lực ảnh hưởng cực lớn. 13 kỳ tiết mục, hết thảy mời đến 16 vị thiên vương thiên hậu, năm mươi mấy vị nhất lưu ca sĩ. Để hơn phân nửa vòng âm nhạc thay hắn tạo thế. Cái này, đây quả thực là phạm quý A. Hàn Phong cười khổ nói. Ai nói không phải đâu. Tiểu thiên hậu tiêu vãn tình bối cảnh rất cứng đi, phía sau nghe nói có kim chủ lực ngầng. Tại tiếp vào tin tức, hiểu rõ quán quân sớm đã dự định lúc, muốn vạch chân ra. Kết quả đây, chính nàng bị phong sát không nói, liền ngay cả sau lưng nàng kim chủ cũng nhận liên lụy một nhà trên trăm ức giá trị thị trường công ty trực tiếp sụp đổ. Nói, hắn tiếp tục nói bổ sung, còn có lưu lượng tiểu sinh nô hiểu, phía sau nghe nói là Quảng Điện Cục một vị nào đó lãnh đạo, muốn động dùng Quảng Điện Cục lực lượng chèn ép ca vương tranh bá cái này tiết ngục, vị kia Quảng Điện Cục lãnh đạo lập tức bị tra ra tham ô nhận hối lộ chờ rất nhiều vấn đề, đem đứng trước 8 năm đến 10 năm lao ngục hai hương. Từ những phương diện này, ngươi liền nên biết, vị này khúc chi âm bối cảnh cường đến trình độ nào. Ta minh bạch. Hàn Phong mặc dù đã là thiên vương cấp nhân vật, hàng năm có thể cho công ty mang đến chín chữ số doanh thu, nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng, bọn hắn chút năng lực ấy so với chấp trưởng thần âm tập đoàn đại lao đến, căn bản không tại một cái cấp độ. Rất nhanh, tiết mục bắt đầu thu. Đầu tiên là mấy vị nhất lưu ca sĩ lên đài thêm nhiệt, ngay sau đó, tại vô số người chờ đợi kêu gọi tới, rốt cục đến phiên khúc chi âm lên đài. Theo màn sân khấu kéo ra, khúc chi âm thân hình hiện hiện, vô luận là giữa sân khách quý, hay là hiện trường người xem toàn bộ phát ra kích động không thôi thét lên, hò hét, khúc chi âm, ta yêu ngươi, chi âm chi âm, thiên lại chi âm, cháy lên đi, khúc chi âm, để thế nhân chứng kiến ngươi thanh âm lực lượng, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất truyền kỳ, khúc chi âm, dùng thanh âm của ngươi làm cho cả sân khấu run rẩy đi, đủ loại bao hàm cảm xúc, giọng nhạc la hét rất mo đem không khí trong sân đẩy lên tới cực hạn, từng vị người xem kia động tình, khoa tay múa chân bộ dáng. Đầy đủ hướng thế nhân biểu hiện ra cái gì gọi là năng lực, cái gì gọi là chuyên nghiệp. Tại mọi người la hét bên trong, khúc chi âm chính là lặng lặng ngồi trên ghế. Tại bên cạnh hắn, một vòng một vòng, bày đầy vượt qua trên trăm cái ly pha lê. Theo bốn phía không khí sôi trào tiếp tục một đoạn thời gian, dần dần hạ xuống lúc, khúc chi âm đột nhiên mở miệng. Không có bất kỳ cái gì tiết tấu. Không có bất kỳ cái gì làn điệu. Trực tiếp chính là một đoạn cao đến cực hạn ngâm sướng. Sau một khắc. Tại trung quanh thân thể hắn tính ra hàng trăm ly pha lê phảng phát bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Giang giác. Rang rắc. Vô số kameja rõ ràng quay chụp hạ, cái này tính ra hàng trăm, bảy đầy phương viên đến 10 mét vuông nội ly pha lê cấp tốc xuất hiện khe hở. Đồng thời tại không đến nhất giây bên trong. Bang liệt. Phanh. Nháy mắt, cách hắn gần nhất một vòng ly pha lê vỡ vụn. Ngay sau đó, tựa như là gây nên phản ứng dây chuyền, vỡ vụn ly pha lê một vòng một vòng liên tục không ngừng hướng phía bên ngoài khuyết tán, vẹn vẹn trong vòng 3 giây, trên trăm cái bảy ra tại trùng quanh thân thể hắn ly pha lê đều vỡ vụn, dùng thanh âm chấn vỡ một cái ly pha lê vỡ vụn, không tính là gì, nhưng khi trên trăm cái ly pha lê trồng đầy mặt đất, cũng tại ánh đèn mảy may tất hiện chiếu dọi xuống, tại trong mấy giây đều vỡ vụn, toái thành mảnh vụn, cái này rung động lòng người một màn, nháy mắt đánh thẳng vào tất cả mọi người thị giác, nguyên bản những cái kia đại bộ phận chỉ là được người tới, có được chuyên nghiệp tính lời kịch người xem tại bị trước mắt có tính chấn động một màn xung kích thất thần vài giây sau, từng cái cảm xúc khuấy động, thông suốt đứng dậy, nhịn không được lớn tiếng la hét. Ngoa tào, vỡ ra. Vỡ ra. Đều vỡ ra. Mã ơi. Mới mở miệng, quét ngang hết thảy thực lực khiến giữa sân bầu không khí nháy mắt nổ tung. AS, coi mấy chương này ta thấy mặt ta nóng vở lở ạ. Chương 301, tích lũy. Thứ tư kỳ tiết mục không chút huyền niệm lấy khúc chi âm đánh bại Hàn phòng, đoạt được ca vương bảo tọa mà kết thúc. Cứ việc Hàn Phong đã mười phần cố gắng, biểu hiện có thể nói vượt xa bình thường phát huy. Làm sao khúc chi âm quá mạnh? Sự cường đại của hắn phảng phất đã vượt qua âm nhạc giới cái này chiều không gian, trực tiếp cho Hàn Phong giảm chiều không gian đả kích, nhất cử đánh bại hắn, trở thành ca vương tranh bá thi đấu mới ca vương, bắt đầu thủ lôi. Sau đó Hàn Phong tiếp nhận phóng viên phỏng vấn lúc, từ đấy lòng cảm khái, không phải cá nhân ta không cố gắng, mà là khúc chi âm quá ưu tú. Dù sao kịch vốn là an bài như vậy, Không phải do hắn hàn phong một cái ca sĩ phản kháng. Dù là hắn được xưng là thiên vương cấp ca sĩ cũng không ngoại lệ. Đây không phải cùng một cái cấp độ lực lượng so đấu. Ngày kế tiếp, có quan hệ với kỳ này ca vương tranh bá tin tức phô thiên cái địa cản quét trên internet mỗi một cái góc. Hò hét. Thét lên. Điên cuồng. Bạo tạc. Khó có thể tin. Khúc tri âm cùng 500 đại chúng giám khảo không thể không nói cố sự. Ca vương tranh bá thi đấu tình báo mới nhất. Ta nhìn 100 lần đều không thể tin được thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Cả người đều muốn vỡ ra. Đương khúc chi âm mở hát một khắc này, toàn trường tất cả người xem, khách quý, ban giám khảo, bao quát tiết mục tổ ở bên trong tất cả mọi người, hết thể dọa sợ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần lên mạng, liền tuyệt đối có thể ngay lập tức được đến tương quan tin tức đẩy đưa, hoặc nhìn thấy treo ở trang đầu lên tương quan tin tức. Nhiệt độ so với kỳ thứ nhất, kỳ thứ hai, kỳ thứ ba, cao đâu chỉ nhất định nửa điểm nhất là mỗi một đạo tin tức tiêu đề đều cực điểm khoa trương, hút người nhăn cầu, để người không tự chủ được điểm đi vào, mà chỉ cần điểm tiến kết nối. Đầu tiên nhìn thấy chính là khúc chi âm lấy cao âm chấn vỡ trên trăm ly pha lê hình tượng, vẹn vẹn màn này, lập tức hấp dẫn những cái kia dân mạng tiếp tục lật xem lòng hiếu kỳ. Đợi đến đám dân mạng điểm đi vào, nhất lưu ca sĩ, ca vương cấp ca sĩ, khách quý, người xem, nhao nhao bắt đầu mang tiết đấu đối khúc chi âm biểu diễn cực điểm tán thưởng, loại kia quen thuộc phong cách. Lại lần nữa để vô số nghe xong cái này tựa hồ trừ cao âm không có bất kỳ cái gì đáng giá ca ngợi địa phương người hoài nghi nhân sinh. Miễn nhiều người sói chạy vàng, hoài nghi nhiều, lại thêm trên mạng bình luận cũng là đối khúc chi âm một mảnh ca tụng, những này đám dân mạng cũng là dần dần dùng trừ chính bọn hắn, ai đều không thể nào hiểu được phương thức nào bổ ra khúc chi âm ca khúc ưu điểm, nhưng là từng cái bắt đầu thuận theo đại lưu, gia nhập đối kỳ này tiết mục thổi phồng, đề cử bên trong. Tất cũng không kể khúc chi âm KHH thế nào, hắn dùng cao âm chấn vỡ 100 cái ly pha lê, bực này có tính chấn động hình tượng, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ cảm giác đến không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dưới loại tình huống này, thứ tư kỳ mạng lưới điểm kích lượng trực tiếp bạo tạc, Thanh Châu truyền hình quan phương trang web thậm chí một trận tê liệt. Lục luyện tiêu cũng không có đi xem xét trên internet đánh giá. Không có cách, lưu minh bọn hắn mời thủy quân nhiều lắm, không có một vạn cũng có tám ngàn. Cùng những người khác khác biệt. Những người này chuyên môn phát bài viết mang tiết ấu, ngày kế, chí ít trên trăm cái tiếp mời. Cộng lại chí ít chính là hơn trăm vạn cái tiếp mời. Loại này tiếp mời lượng tại toàn lưới không tính là gì, nhưng nếu như đều cùng khúc chi âm có quan hệ, trùng điệp độ sẽ có bao nhiêu cao, mang tới nhiệt độ sẽ có bao nhiêu có thể nghĩ. Bởi vậy, có đôi khi toàn bộ dưới website mặt mấy trăm đầu nhắn lại tất cả đều là từ thủy quân soát cũng vô cùng có khả năng. Dưới loại tình huống này, cái gọi là trên mạng phản hồi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chỉ cần thỉnh thoảng tập trung tinh thần lưu ý một chút thần bí tinh thể, cảm thụ được năng lực tăng trưởng hiệu suất liền có thể suy đoán ra kỳ này tiết mục nhiệt độ. Hết thảy. đều tại chiều tốt nhất phương hướng phát triển. Xem ra đại lực đầu tư ca vương tranh bá cái tiết mục này là chính xác, có cái này nhiệt độ tại, thứ 5 kỳ, đệ lục kỳ cho dù có chút giọt nước, đối tinh quang thu hoạch tốc độ hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, bất quá vẩy nước hai kỳ liền là cực hạn, đến đệ thất kỳ lúc vẫn đến xuất ra một chút rung động lòng người tới. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi. Phương án hắn đã nghĩ kỹ. Thỉnh cầu kỷ lục thế giới. Trực tiếp đem kỷ lục thế giới quá trình phóng tới đệ thất kỳ tiết ngủ. Đệ nhất thế giới nam cao âm, tuyệt đối là cái không sai đề. Dù là có người hoài nghi hắn chân thực biểu diễn trình độ, đệ nhất thế giới danh hiệu xuống những này hoài nghi âm thanh cũng sẽ bị tùy tiện đánh tan. Lại thêm khổng lồ thủy quân mang tiết tấu đổi một chút khái niệm. Đệ nhất thế giới nam cao âm đoạt được đại thương quốc ca vương chi vương bảo tọa, hợp tình hợp lý. Lục luyện tiêu đem toàn bộ thời gian, tinh lực tập trung tại Hồng Trần luyện tâm lục, Vương Đạo Đỉnh cũng là chạy tới Sích Tinh Quốc, hiệp trợ huấn Nguyên Tông tạm thời tại Sích Tinh Quốc đứng vững bước chân. Chỉ là Sích Tinh Quốc võ đạo giới hoàn cảnh cùng Đại Thương quốc, Thái Huyền Đế quốc cùng với các quốc gia khác biệt, quốc gia này Thiên Phong, Trân Viêm, Huyền Minh, hậu thổ bốn tòa thánh điện độc đại, riêng phần mình chấn thủ Sích Tinh quốc phương hướng, thế lực khác đều phải xem tứ đại thánh điện sát mặt làm việc. Tứ đại thánh điện mỗi một tòa đều nằm chất vị hư cảnh tòa chấn thậm chí bao gồm phản hư hiển thánh cấp tồn tại, huân nguyên tông tuy có vương đạo đỉnh giữ thể diện, có thể chính là bởi vì hắn tôn này phản hư hiển thánh cấp tồn đang uy hiếp quá lớn, tương lai đem ảnh hưởng đến tứ đại thánh điện đối xích tinh quốc thống trị, khiến cho tứ đại thánh điện đối nó có chút đề phòng. Cứ việc không đến mức quang minh chính đại đắc tội như thế một tôn phản hư hiển thánh cấp cường giả, có thể các phương các đối mặt hắn lại tồn tại không ít chế ước, khiến huân nguyên tông phát triển nhận không nhỏ lực cản. Trừ phi huân nguyên tông nguyện nhập vào tứ đại thánh điện nào đó một tòa thánh điện bên trong. Nếu không, hôn nguyên tông đợi tại sích tinh quốc cũng không phải kế lâu dài. Hôn nguyên tông bên kia chuyện phiền toái cũng không có hướng thiên đạo kiếm tông xin giúp đỡ, có thể lưu ý lấy bên kia động tĩnh lục luyện tiêu lại được đến tương quan tin tức. Đối đây, lục luyện tiêu cũng không có giải quyết chi pháp. Chỉ có thể lui cầu kỳ thứ, trừ sích tinh nước ngoài, thương Nguyệt quốc, Nam Hải quốc các quốc gia cũng là không kém, nhân khẩu gần ước, quốc thổ diện tích cũng tại trăm vạn cây số vương trở lên, mặc dù so với sích Tinh, Thái Huyền. Đại thương Tam Quốc đến kém một cái cấp bậc. Có thể hỗn nguyên tông một khi nhập chủ phía kia quốc gia, tất nhiên trở thành những cái kia quốc gia tuyệt đối bá chủ, nhất thống võ đạo giới đều không phải việc khó. Lục Luyện Tiêu tra xét tình báo. Trên thực tế đương kim thế giới võ đạo hoàn cảnh tốt nhất là Hắc Thiết Liên Minh. Cái này liên minh trên thực tế chính là do từng cái võ đạo kết hợp chính quyền tạo thành quốc gia tạo thành liên minh. Bởi vì Hắc Thiết Liên Minh chỗ Hắc xa Châu hoang vắng, bất kỳ cái gì một vị hư cảnh đều có thể thống trị mấy chục vạn. Thậm chí hơn trăm vạn cây số bông, quản hạt mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn con dân, thành lập quốc gia, cũng gia nhập hắc thiết liên minh bên trong. Dựa vào loại này kinh người bao dung tính, hắc thiết liên minh cứ việc một ít địa phương lạc hậu đến cực hạn, có thể thực lực lại là vô cùng cường đại, thuộc về cùng Thái huyền đế quốc, cựu châu Cộng hòa quốc, thần thánh giao quốc cùng một cái cấp độ tồn tại, gần với khoa kỹ, võ đạo, huyết mạch tề đầu tịnh tiến nhật nguyệt tinh liên bang. Chỉ là hắc Sa châu, cuối cùng quá xa, quá x chỉ có thể nhìn hứa tông chủ đến lúc đó lựa chọn như thế nào. Lục luyện tiêu thầm nghĩ, nếu là huấn nguyên tông thật chọn rời đi xích tinh quốc tiến về cái khác quốc gia, cách đại thương quốc xa, vương đạo đỉnh qua lại lưỡng địa cũng sẽ trở nên không còn thuận tiện. Một khi thiên đạo kiếm tông đã xảy ra chuyện gì hắn cũng vô pháp ngay lập tức tới gấp rút tiếp viện. Tuần này phản hư hiển thánh lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống một chút. Đinh Linh Linh, lúc này Lục luyện tiêu điện thoại vang lên, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến vương thừa tiên thanh âm, tông chủ, thiên đạo kiếm tông khuyết trương nhóm đầu tiên đệ tử tuyển nhận lập tức tiến vào khảo hạch giai đoạn. Ngươi nhìn chúng ta là dựa theo nguyên bản hôn nguyên tông tiêu chuẩn tới hay là ngài một lần nữa chế định tiêu chuẩn. Có bao nhiêu người báo danh muốn gia nhập thiên đạo kiếm tông? Võ giả cấp hết thảy có 664 người, võ sư cấp 189 người, tuổi tác trên cơ bản đều tại 25 tuổi trong vòng. Vương thừa tiên nói, hiển nhiên. Đến người ghi danh lo lắng Thiên Đạo Kiếm Tông sẽ chấp hành cùng hôn Nguyên Tông một dạng đệ tử khảo hạch chế độ, tuổi tác lớn không dám báo danh, chỉ có số ít vượt qua 20 tuổi, nhưng lại tại 25 tuổi trong vòng người đến thử một chút vật khí. Thiên Đạo Kiếm Tông cùng hôn Nguyên Tông khác biệt, Thiên Đạo Kiếm Tông đem nắm giữ toàn bộ thiên hải, bao quát xung quanh Vân Hải thị, Vân Tiêu thị bốn thành phố võ đạo giới, cần càng nhiều nhân thủ đến hiệp trợ, bởi vậy, chúng ta cần một lần nữa chế định một cái hơi thấp tiêu chuẩn, ta buổi tối hôm nay quy nạp một chút Ngày mai đem khảo hạch phương án phát tặng cho ngươi. Lục luyện tiêu nói ngữ khí dừng lại, phảng phất nghĩ đến cái gì, không minh dịch để luyện ra một chút rồi sao? Bởi vì tông chủ ngươi mua sắm không ít phụ trợ đào quán dụng cụ, đào móc hiệu suất thêm nhanh hơn một chút, trước mắt để luyện ra hai phần. Tốt, ta trở về một chuyến, tuyển hai vị ngưng cương viên mãn đệ tử, sẽ đem hai phần không minh dịch sử dụng. Lục luyện tiêu nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hiện tại thiên đạo kiếm tông người không đủ dùng, không chỉ võ sư cấp trung tầng còn bao gồm thần cảnh cấp cao tầng dù sao hiện tại đại thương quốc lực chú ý đều bị liên lụy tại tinh châu bạch diệu châu 12 đại hoàng kim cường giả bên trong trừ kim lưu tinh chủ bên ngoài khác lại có song ngư tinh chủ ma kết tinh chủ tiến đến hai châu gấp rút tiếp viện thiên xứng tinh chủ càng là làm thê đội thứ hai giám sát thiên không lấy sách và toàn tại đại thương vương thất võ đạo hiệp hội đều không có đủ tinh lực đến quản thiên hải thị cục diện tình hôn giới chính là thiên đạo kiếm tông khống chế thiên hải thị cùng xung quanh mấy tòa thành thị thời cơ tốt nhất Mượn nhờ tiện lợi giao thông, lục luyện tiêu rất nhanh từ Thanh Châu trở về đến Thiên Đạo Kiếm Tông. Trên đường, trong lòng của hắn đã có nhân tuyển. Mạnh Bình, Vệ Sơn Hà. Lựa chọn Mạnh Bình là bởi vì hắn còn nhỏ tuổi, chỉ có 31 tuổi. Cứ việc qua Hoàng Kim tuổi tác, coi như vượt qua một chút, nếu như tự thân có đầy đủ cơ duyên, chưa hẳn không thể lại tại luyện thần con đường lên đi về phía trước một bước. Về phần Vệ Sơn Hà, toàn là bởi vì lục luyện tiêu tín nhiệm thôi. Hán 35 tuổi đổi thành trước kia, rõ ràng không có hưởng dụng không minh dịch tư cách. Nhưng, tại không có đủ nhiều nhân tuyển thích hợp hạ lục luyện tiêu chỉ có thể lui cầu kỳ thứ. Thiên đạo kiếm tông bên trong, nhận được tin tức mạnh bình, vệ sơn hà hai người đã tại chỗ này chờ đợi. Trên thực tế sớm tại hơn một tháng trước, hai người bọn họ được ban cho xuống long hồn hương lúc, bọn hắn liền ẩn ẩn đoán được một màn này, không nghĩ tới. Hy vọng, có thể biến thành sự thật. Tông chủ, mạnh bình, vệ sơn hà nhìn xem lục luyện tiêu thần sắc có chút kích động. Cái này nửa cái Hỗn Nguyên Tông đều tương đương với Lục Luyện Tiêu lấy sức một mình chửng cứu được, lại thêm hắn chém giết mười mấy vị thần cảnh, mấy trăm vị võ sư chiến tích. Các đệ tử chấp sự đối với hắn tự nhiên vui lòng phục tùng. Không minh dịch chân quý không cần ta nhiều lời, dưới mắt miễn phí ban cho hai người các ngươi, đừng để ta thất vọng. Lục Luyện Tiêu cổ vũ nói một tiếng, hiện tại liền đi U Minh chi môn quẳng Mỏ đi. Chương 302, Ngự thú chi pháp. Để mạnh bình Vệ Sơn Hà hai người sau khi rời đi, Lục luyện tiêu chuyển hướng Vương Thừa Tiên, U Minh Chi môn quặng mỏ đào móc hiệu suất còn có thể lại để thăng sao? Rất khó. Vương Thừa Tiên nói, Tông chủ ngươi chỗ mua những dụng cụ kia, xác thực tăng tốc không minh thạch đào móc hiệu suất, nhưng hạn chế không minh dịch sản xuất trừ đào móc tốc độ bên ngoài, còn bao gồm U Minh thú mang tới uy hiếp, loại cuộc sống này tại thế giới dưới mặt đất sinh vật, đã sẽ uy hiếp được đào đất trùng sinh tồn hoàn cảnh, lại có thể phá hư dụng cụ vận chuyển bình thường, mẫu chất là. Bọn chúng còn rất có thể sống, trưởng thành Chu Kỳ cũng rất ngắn. Nói, hắn có chút bất đắc dĩ, chúng ta làm một hạng điều tra, U Minh Thú nhất thai thường thường có 6 đến 10 đầu, sinh trưởng Chu Kỳ càng là chỉ có ngắn ngủi 6 năm, mà trưởng thành U Minh Thú đều có tương đương với nhân loại ngưng cương thực lực, giết không thắng giết, năm đó hôn nguyên tông thời kỳ, U Minh Thú vẫn là đại họa tâm phúc của chúng ta, thường thường cần mấy vị thần cảnh thêm hơn 10 vị ngưng cương võ sư cấp đệ tử thời khắc tiêu trừ, mới có thể bảo chứng không minh thạch đạo móc thuận lợi tiến hành. U Minh thú, Lục luyện tiêu không chỉ một lần giết được loại sinh vật này, tự nhiên cũng minh bạch loại sinh vật này khó chơi. Không Minh Thạch càng nhiều địa phương, U Minh thú cũng càng nhiều. Nhất là, bọn chúng thuộc dưới lòng đất sinh vật, tự thân liền có đào hang năng lực, liền cùng tê tê đồng dạng. Chỉ bất quá bọn chúng tại ngọn núi bên trong ghé qua mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm Không Minh Thạch, coi đây là ăn, ngược lại không đến nơi đi ra ngoài tạo thành quá lớn tai họa. Chúng ta trước mắt đào móc khu vực. Đều là năm đó bị tiêu trừ qua không chỉ một lần khu mỏ quạng, cứ việc tồn tại phong phú không minh thạch, có thể ưu minh thú bị rất sợ, không dám tùy tiện tiến vào, có thể theo thời gian chuyển rời, chúng ta thời gian dài không có tiến vào u minh chi môn quạng mỏ chỗ sâu vây quét u minh thú, lá gan của bọn nó liền sẽ dần dần chẳng lớn. Vương Thừa Tiên nói đến đây, thân sắc có chút ngưng trọng, trước mắt, một chút nguyên bản có thể xưng an toàn khu vực cũng đã xuất hiện u minh thú cái bóng, chiếu cái này xu thế xuống dưới, nhiều nhất 1-2 tháng. Chúng ta liền phải an bài càng nhiều nhân thủ bảo đảm không minh thạch thuận lợi đảo mốc Đủ nhiều nhân thủ. U Minh Thu thuộc về quần cư động vật, thường thường là 5 đến 10 đầu hành động, để bảo đảm an toàn. Ít nhất phải 10 cái ngưng cương cấp đệ tử vi nhất đội mới được. Tốt nhất còn có một vị thần cảnh dẫn đầu. Có thể thiên đạo kiếm tông hiện tại quy mô. Chờ mạnh bình, vệ sơn hà hai người thành tiểu thần cảnh sau lưu một cái phụ trợ chỉnh trưởng lão đối phó U Minh thú Lục luyện tiêu nói. Luyện khí hóa thần sau sẽ kinh lịch một đoạn thời gian suy yếu, bất quá có nhất hai tháng điều trị, không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục. Chỉ có thể tạm thời trước dạng này. Vương Thừa Tiên nói, hôn nguyên tông thời kỳ U minh chi môn quạng mỏ bình thường phối trí là bốn vị thần cảnh dẫn đầu bốn chi tám đến mười người ngưng cương tiểu đội. Nếu như gặp phải U minh thú bạo động, trong tông môn còn muốn dẫn người đến tiếp viện tiêu trừ. Bất quá bây giờ toàn bộ thiên đạo kiếm tông thần cảnh đều chỉ có hắn, lục luyện tiêu, chi ngự kiếm tăng cái. Bọn hắn cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng Hỗn Nguyên Tông thời kỳ lực uy hiếp còn tại, cái này một hai tháng quẳng mỏ chỗ sâu U Minh thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Lục Luyện Tiêu phản phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, Trình trưởng lão đã có thể thuần hóa Đao đất trùng, có thể hay không thuần hóa U Minh thú? Hỗn Nguyên Tông lúc trước cũng có trưởng bối cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là Đao đất trùng tính tình ôn hòa, tính công kích không mạnh, thuần hóa tất nhiên là tương đối dễ dàng, nhưng U Minh thú Trong lịch sử có người hoàn thành qua thuần hóa, nhưng vô luận là thời gian, tinh lực, so với đào đất trùng đến, thêm ra vô số lần, được không bù mất. Như vậy, có lẽ có thể bồi dưỡng một đầu U Minh Thú Vương, khiến hắn hoàn thành đối U Minh Thú chỉnh hợp cùng thống trị. Lục luyện tiêu nói, U Minh Chi môn trong hầm mỏ U Minh Thú chân thực số lượng nhiều đạt hàng trăm hàng ngàn, chỉ bất quá đại bộ phận sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất. Nếu chúng ta có thể bồi dưỡng được một đầu U Minh Thú Vương, trưởng không mấy chủ, trên trăm U Minh Thú, cố lực lượng này Đối mặt 10 cái 8 cái thần cảnh đều có thể nhất cử rào sát. Ý nghĩ này cũng có người cân nhắc, đồng thời thực tiết qua, nhưng U Minh Thú cá thể ở giữa mạnh yếu trên lệnh cũng không rõ rệt. Lúc ấy vị trưởng lão kia tiêu hơn 2 năm thời gian thuần hóa đầu kia cường đại U Minh Thú, muốn để lúc nào đi trưởng không cái khác U Minh Thú. Lúc bắt đầu xác thực thành công, trở thành một cái chín đầu U Minh Thú thủ lĩnh, về sau lại gặp được càng cường đại U Minh đàn thú, bị ba đầu U Minh Thú liên thủ giết chết, thời gian 2 năm trực tiếp lãng phí. Vương Thừa Tiên nói. Lục Luyện Tiêu lại là nghĩ đến mình hồi báo lôi âm thuật. Sớm tại lần thứ nhất đem âm chuẩn âm vực cường hóa đến thập giai lúc, trong đầu hắn liền từng có một cái ý nghĩ, có thể hay không mình dùng hồi báo lôi âm thuật chấn động hắn gân cốt người ta, khiến cho nhanh chóng hoàn thành võ giả giai đoạn tu hành. Thậm chí, tiến một bước hoàn thành ngũ tạng lục phủ tu luyện, khiến cho trực tiếp luyện tạng viên mãn. Chỉ là bình thường người căn bản không đáng hắn tốn hao quá lớn tinh lực đi rèn luyện gân cốt, hắn coi trọng Lục tiên cơ, Nhiệm Thanh Tị lại căn bản không cần hắn hỗ trợ. Ý nghĩ này cuối cùng liền đè ép xuống. Nhưng bây giờ U Minh Thú vấn đề, lại làm cho hắn sinh ra lấy hổ báo lôi âm thuật chấn động U Minh Thú nội tạng xương cốt, đem hắn bồi dưỡng thành U Minh Thú Vương ý nghĩ. Bồi dưỡng được đến U Minh Thú Vương không cần quá mạnh, đối đầu bình thường U Minh Thú lúc chỉ cần đạt tới có thể lấy một địch tám, thậm chí lấy một địch 6 cấp độ liền không sai biệt lắm. U Minh Thú không thuộc về chân chính chiến thú, một khi phát giác được địch nhân cường đại liền sẽ thoát đi. Như hắn bồi dưỡng được đến U Minh Thú Vương có thể tại vừa đối mặt ở giữa đánh giết hai ba đầu U Minh Thú, thế tất đem cái khác của U Minh Thú chấn nhiếp, đến lúc đó. Thu phục mấy chục con, trên trăm đầu U Minh Thú cũng không phải là việc khó. Chỉ phải hoàn thành cái mục tiêu này, U Minh Chi môn quặng mỏ đem triệt để trở thành hắn hậu hoa viên. Đến lúc đó khai thác không minh thạch, tinh luyện không minh dịch hiệu suất tuyệt đối sẽ biên độ lớn tăng lên, khi tìm thấy không minh thạch khoáng mạch tình huống dưới một hai tháng bên trong để luyện ra 10 phần 8 phần không minh dịch đều tuyệt không phải hy vọng xa vời thậm chí lúc cần thiết còn có thể đem những này u minh thú lôi ra tới làm làm quân đội sử dụng bù đắp được mười tôn thần cảnh cấp chiến lực. ta đi tìm trình trưởng lao nói một chút lục luyện tiêu nói vương thừa tiên thấy lục luyện tiêu kiên trì tự nhiên cũng sẽ không phản đối liền lục luyện tiêu ra cửa thẳng hướng huân nguyên tông sơn môn phương hướng mà đi so với nguyên bản người đến người đi nối liền không dứt huân nguyên tông sơn môn lúc này phiến khu vực này đã phá hiển quận cung é, trừ đóng tại trên núi vì số không nhiều hơn 10 vị đệ tử bên ngoài, lại không có những nhân viên khác. lục luyện tiêu nhìn xem một màn này cũng là không nói gì. thiên hải thị lại có mấy năm liền đem hủy diệt, hôn nguyên tông chú định khó mà lại nhìn thấy mấy tháng trước náo nhiệt cảnh tượng, hắn không có tiến hôn nguyên tông, trực tiếp đi u minh chi môn quản mỏ. trong hầm mỏ đồng dạng có đệ tử đóng giữ, lục luyện tiêu vừa đến, rất nhanh bị đệ tử mang theo đi tới trình trưởng lão chỗ khu vực. Nhìn thấy trình ngự kiếm, lục luyện tiêu cùng hắn nói rõ mình ý nghĩ. Đối đây, trình ngự kiếm từ chối cho ý kiến, nhưng lại đem ngự thú chi pháp giao cho hắn, cũng để đệ tử xâm nhập quan mỏ, đi bảo được một con lũ minh thú đến làm thí nghiệm. Ngự thú chi pháp chính là hơn 500 năm trước một vị luyện thần chúng sinh cảnh trưởng lao sáng tạo, trải qua hơn 500 năm không ngừng hoàn thiện, cải tiến, thuần hóa hung thú hiệu suất dần dần kéo lên, tu hành độ khó cũng diện rộng hạ thấp, chỉ là có một chút ngoài định mức yêu cầu. Tông chủ bản thân ngươi tựa hồ liền có không tệ thiên phú, lại tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện, tương đương với luyện thần đỉnh phong, muốn nắm giữ cái này ngự thú chi pháp nghĩ đến sẽ không quá. Khó. Chi ngự kiếm nói, nói bổ sung, ngươi trước nhìn, có cái gì không hiểu được cứ hỏi ta. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Ca vương tranh bá một tuần đồng thời, tiếp xuống hai tháng lục luyện tiêu cũng không thể đem thời gian tinh lực hoàn toàn đặt ở ngự thú chi pháp bên trên. Hắn sở dĩ đọc qua môn này ngự thú chi pháp cũng là để cho tiện tốt hơn đối ưu minh thú tiến hành cường hóa. Ừm. Theo lục luyện tiêu đem ngự thú chi pháp lật xem một lát, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Cái này ngự thú chi pháp, cùng hắn theo dự liệu có chút không giống. Thông qua đặc thù sóng âm đối ưu minh thú tiến hành khống chế. Đúng, ưu minh thú lâu dài cư trú ở hắc ám, thị lực rất kém cỏi, nhưng nghe lực rất phát đạt, đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm, một chút đặc thù tần suất thanh âm càng có thể kích thích đến đám hung thú này. Trí ngự kiếm nói, Lần trước ta sở dĩ có thể nhẹ nhàng xua đuổi mấy chục con lũ minh thú xung kích cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông đội ngũ liền là thông qua loại phương thức này. Trình trưởng lão cũng biết thượng cổ kỳ độc chân tướng. Lục luyện tiêu nói. Trình ngự kiếm cười cười, hẳn là một loại âm công chi pháp a. Ta lúc đầu không nghĩ rõ ràng, về sau lại là minh ngộ đi qua. Bất quá loại này thủ đoạn cuối cùng tự nhiên càng thần bí càng tốt, không biết càng có thể tăng thêm sợ hãi, cho nên ta vẫn chưa nhiều lời. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Rất nhanh mang giấy bút tới, đem đại lôi âm thuật viết xuống dưới, đưa cho hắn. Trì ngự kiếm đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, có chút kích động, cái này, môn này bí thuật, là cho ta. Nó cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy, chẳng qua là cá nhân ta có chút đặc thù thôi. Lục luyện tiêu nói, giải thích một chút, ngươi hẳn phải biết, ta là cái ca hát, người đang hát, thanh âm, cao một chút, cho nên mới sẽ dẫn đến đại lôi âm thuật uy lực cũng đại một chút, trên thực tế người bình thường. Nhiều nhất khiến hắn uy hiếp được luyện tạng hoán huyết trở xuống võ giả thôi. Trình ngự kiếm nhìn một lát, lại là có chút vui vẻ nói, lời tuy như thế, có thể môn này bí thuật cùng ngự thú chi pháp, tựa hồ tồn tại bổ sung chỗ, nếu có thể đem môn bí pháp này dung nhập vào ngự thú chi pháp bên trong, ngự thú chi pháp công suất chí ít có thể tăng cường gấp đôi. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, người, một loại nào đó phương diện đi lên nói cũng tương đương với một loại gia thú. Chỉ bất quá chúng ta hoàn thành tiến hóa so với bình thường dã thú đến trở nên càng cao cấp hơn. Hắn vừa cười vừa nói, trước kia, ta liền đem lục dục ma công dung nhập vào kiếm thuật bên trong, có thể dùng kiếm thuật ảnh hưởng đến người khác cảm xúc, ngự thú chi pháp cùng lục dục ma công tương hợp, không thể nghi ngờ đem loại năng lực này lại lần nữa cường hóa. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Lục dục ma công. Ngự thú chi pháp. Cảm xúc. Thân bí tinh thể năng lực. Nếu như, hắn đem lục dục ma công. Ngự thú chi pháp dung hợp, lại đem hắn lấy đặc thù tần suất dung nhập mình trong tiếng ca, thông qua tiếng ca thi triển những công pháp này, kích thích nhân thể vỏ đại não cảm xúc xử lý khu vực, đến lúc đó chẳng phải là. Trường 303, Nhạc Cảm Thập Giai Tiếng ca chân chính ý nghĩa là cái gì? Tốt ca khúc có thể thư giãn người cảm xúc, dẫn phát người trung tình, lại tại trung tình bên trong đối một loại nào đó tâm tình tiêu cực tiến hành phát tiết, sau đó tự nhiên có thể làm cho người sinh ra tâm thần thanh thản cảm giác. Những cái kia hỏng ca khúc thì để người vốn là căng thẳng thần kinh gánh vác tăng thêm, kích thích nhân thể trong tâm linh ác niệm, cuối cùng sinh ra đủ loại mặt trái hiệu quả. Lục luyện tiêu những năm gần đây mặc dù bận rộn huân nguyên tông, thiên đạo kiếm tông công việc, nhưng nhất có thời gian vẫn sẽ lật xem một chút âm nhạc tương quan thư tịch. Những sách vở này hình thành tri thức nội tình, muốn để hắn trở thành tử khúc đại sư, còn kém một chút, có thể để hắn nắm giữ cơ sở tính nhạc lý lại là không đáng kể. Âm nhạc chính là một loại nhầm vào vò đại não xoa bóp. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm. Một bên Trình Ngự Kiếm mặc dù không biết nhà mình tông chủ đến tột cùng lĩnh ngộ được cái gì, nhưng là biết điều chờ ở bên cạnh chờ lấy, miễn cho quấy rầy suy nghĩ của hắn. Đệ thất kỳ bạo điểm định vị thành kỷ lục thế giới, thứ 10 kỳ bạo điểm ta nguyên bản còn tại đau đầu, hiện tại có. Lục Luyện Tiêu tâm tình nhẹ nhõm. Thuận lợi, về sau bạo điểm đều có thể có. Hắn liếc mắt nhìn Trình Ngự Kiếm, xem ra, tin tức, tình báo, công pháp Bí thuật chúng ta đều hẳn là thỉnh thoảng giao lưu một phen, trí tuệ cùng trí tuệ chỉ có đang không ngừng giao lưu bên trong mới có thể va chạm ra hòa hoa. Sắc thực như thế. Chi ngự kiếm nhẹ gật đầu. Sau mấy tiếng, một đội đệ tử từ U Minh Chi môn quạng mỏ chỗ sâu trở về. Bị bọn hắn mang về còn có một đầu U Minh Thú. Có đầu này U Minh Thú, lục luyện tiêu không lãng phí thời gian nữa, thông qua không ngừng đập đầu này U Minh Thú, lục lọi đầu này U Minh Thú cơ bắp, kinh lạc, xương cốt, cùng ngũ tạng lục phủ. U Minh Thú không hổ là lâu dài sinh tồn ở lòng đất, tầng nham thạch sinh vật, cơ bắp, kinh lạc, xương cốt so với nhân loại hoán huyết viên mãn võ sư đến mạnh lên một mạng lớn. Lục luyện tiêu lục loại U Minh Thú xương cốt cường độ, cứ như vậy, ta hổ báo lôi âm thuật cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng không cần lo lắng trực tiếp đem đầu này U Minh Thú làm chết rồi. Nói xong, hắn chuyển hướng trình ngự kiếm, gần nhất làm phiền trình trưởng lão hơi lưu ý 3 năm đầu có tiềm lực U Minh Thú. Ta đại khái tại 2 tháng sau nhín chút thời gian đến đối nó tiến hành cường hóa. Tốt, giao cho ta. Trình ngự kiếm nhẹ gật đầu. Ba năm đầu U Minh Thú cùng một chỗ cường hóa. Mặc dù biết ra tăng lượng công việc của hắn, nhưng chỗ tốt chính là không cẩn thận đem nào đó đầu U Minh Thú chơi chết cũng cũng không đến nỗi không có dự bị. Mà lại, hắn bây giờ tại những này U Minh Thú trên thân nhiều làm thí nghiệm, chờ kỹ thuật thành thuộc sử dụng sau này tại nhân loại trên thân, tính an toàn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Từ U Minh Chi môn quặng mỏ trở về về sau, lục luyện tiêu từ thiên đạo kiếm tông mang một chút thư tịch, tiếp tục hướng thanh châu thủ phủ thần âm tập đoàn tổng bộ mà đi. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn một bên tham gia lấy ca vương tranh bá tiết mục thu, một bên chuẩn bị mình ca khúc mới sáng tác. Cái này thủ ca khúc mới, hắn đối khúc phổ, ca từ không có bất kỳ cái gì yêu cầu, tất cả thanh âm mục đích cuối cùng nhất đều chỉ là vì cùng nhân loại vỏ đại nào cảm xúc quản lý khu vực sinh ra cộng mình. Mượn dùng thanh âm công suất đến đối phiến khu vực này tiến hành xóa bỏ, làm bất luận cái gì nghe tới một tiếng này âm tần suất người hưởng thụ được vô pháp ngôn ngữ bông lỏng. Hiện trường hiệu quả lục luyện tiêu không thế nào lo lắng, lấy hắn kinh người âm chuẩn, muốn dùng sóng âm an ủi giữa sân chỉ là vài trăm người, khiến cho cảm thấy an bình thoải mái dễ chịu dễ như trở bàn tay, Mấu chốt ở chỗ như thế nào tại băng nhạc, mạng lưới eo buông lên cam đoàn cả khúc thần dị tính. Lục luyện tiêu trong vấn đề này nhất thể chính là hơn nửa tháng vì thế hắn thậm chí chuyên môn đi xin phép một chút sóng âm phương diện chuyên gia vẫn không chiếm được hoàn mỹ phương án giải quyết dù sao thanh âm thông qua chuyển hóa sau lại từ âm hưởng truyền phát ra quá trình của nó không thể tránh né sẽ ảnh hưởng đến tần suất tính chính xác dẫn đến âm nhạc sai lệch đây là thế giới tính nan đề cho đến nay không người nào có thể giải quyết tiết mục đã phóng tới đệ thất kỳ lập tức liền muốn tiến hành thứ 10 kỳ tiết mục thu lục luyện tiêu đem trên tay một bản ba động học buông xuống vớt vớt mi tâm đồng thời Tinh thần của hắn tập trung đến thần bí tinh thể bên trên. Nơi này, tinh quang đã chứa được 9 đạo. Đúng vậy, không phải ba đạo bốn đạo, mà là dòng dã 9 đạo. Lục luyện tiêu ánh mắt bên ngoài hình, âm vực, âm chuẩn lên dừng lại một lát. Những này tinh quang, hắn lúc đầu dự định cường hóa ngoại hình, âm chuẩn, hoặc là âm vực, đem cái này cái này tam đại thuộc tính bên trong nào đó một hạng tăng lên tới 40 giai. Chỉ cần có thể đem cái này tam đại thuộc tính tăng lên tới 40 giai. Lục luyện tiêu chiến lược thế tất lại lần nữa kéo lên, đến lúc đó dù là không có tu thành hôn nguyên thái khư thánh Điện tầng thứ hai, hắn vẫn không nhỏ nắm chắc có thể cùng hư cảnh chính diện chống lại. Không phải giống như phó Hi như thế đoạn mất một cánh tay hư cảnh, cũng không phải giống hạng vân thiên như thế bản thân bị trọng thương hư cảnh, mà là chân chính hư cảnh. Hắn đem hoàn thành vô số thần cảnh cũng không từng hoàn thành qua hành động vĩ đại, lấy luyện thần thân thể, cùng hư cảnh chống lại. Nhưng... Hắn cẩn thận nhận biết một chút nhạc cảm cái này một thuộc tính. Trong lòng của hắn có nhất loại cảm giác, nếu như hắn có thể đem nhạc cảm tăng lên tới thập giai, khiến cho sinh ra siêu phàm thuế biến, có lẽ, liền có thể giải quyết triệt để tiếng ca thông qua điện tử âm tần chuyển hóa sau dẫn đến sai lệch, vô pháp sinh ra thư giãn thần kinh, mát xa vỏ đại nào vấn đề. Ta trước kia không thêm nhạc cảm là bởi vì kiến thức của ta tích lũy không đủ, cho dù đem nhạc cảm cộng vào, không có đủ nội tình, cũng không viết ra được tốt ca. Dựa như một cái trí tuệ lại cao người, nếu như không có tương quan tri thức học tập, hắn cũng rất khó từ không sinh có chế tạo ra hàng không vũ trụ động cơ. Nhưng bây giờ đã có một cái cơ hội bày ở trước mặt ta, không còn cần ta tốn hao quá nhiều thời gian tinh lực đi học tập tương quan tri thức. Lục luyện tiêu trong lòng không ngừng cân nhắc. Ca vương tranh ba tiếp tục cử hành xuống dưới, cho dù dựa theo tình huống bình thường, mười tam kỷ phát ra kết thúc, hắn hẳn là còn có thể thu được mười đạo tinh quang. Đến lúc đó vẫn đủ để tích lũy đến đem ngoại hình thuộc tính tăng lên tới 40 giai năng lực. Đơn giản là âm vực, âm chuẩn hai đại thuộc tính đến thoáng phóng nhất hạ thôi. Một khúc thiên cổ hát, kinh điển vĩnh lưu truyền. Một bài tốt ca, thế tất thay ta liên tục không ngừng mang đến ít lợi, cho nên, nhạc cảm tựa như là một cái kinh nghiệm bờ ú ép, đã như vậy. Lục luyện tiêu trong lòng lập tức có quyết đoán. Lập tức, tinh thần thế giới bên trong chín đạo tinh quang đồng thời tiêu tán. Cùng lúc đó nhạc cảm cái này một thuộc tính thì dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo lên trong khoảnh khắc từ nhất giai nhảy lên tới thập giai thập giai nhạc cảm nháy mắt sinh ra vòng thứ nhất siêu phàm thổi biến giờ khắc này âm nhạc ở trong mắt hắn đột nhiên có ý nghĩa hoàn toàn bất động âm nhạc không còn là âm nhạc mà là một loại lực lượng một loại đến từ tâm linh lực lượng nó có thể để tâm linh con người bên trong tràn ngập ấm áp đối tương lai ẩn chứa vô tận chờ đợi cũng có thể để tâm linh con người lâm vào ngày đông giá rét tựa hồ mỗi một ngày đều cách tận thế thêm gần một bước tất cả âm nhạc đều bị giao phó khác biệt ý nghĩa khi nộ ai nhạc sướng vui giận buồn ái hận sân si yêu hận giận mê lục luyện tiêu nhắm mắt lại dựa vào sớm đã cường hóa đến 30 mươi giai cường đại âm chuẩn lặng lặng cảm ngộ thế gian vô số thanh âm đối mình ảnh hưởng hắn có thể nghe ra trong tiếng gió nhẹ nhàng hắn có thể nghe tới cây cối nảy mầm sinh cơ hắn có thể nghe đến đại địa ầm ầm lúc nặng nề Cũng có thể nghe tới tầng mây cùng tầng mây ma sát, loại kia thoáng hiện, tiêu tán tứ phương tự do. Một hồi lâu, hắn mở to mắt, mở ra trên điện thoại di động âm nhạc phần mềm, liếc mắt nhìn trước mắt ca khúc phát ra bảng. Đệ nhất thủ, nhảy qua. Đệ nhị thủ, nhảy qua. Thứ ba thủ, cũng nhảy qua. Một phen nhảy qua về sau, hắn ấn mở xếp tại thứ 11 ca khúc. Không có cách, 10 hạng đầu trực tiếp bị hắn ca khúc ôm đồm tên thứ 11 là thiên vương từ đại lội mấy tháng ban bố ca khúc, tên Hoa Hồng Trắng, trải qua lên men, trước mắt mười phần nóng nảy. Lục luyện tiêu lắng nghe, kinh người nhạc cảm để hắn rất nhanh bắt được bài hát này bên trong ưu mỹ giai điệu đối người phương diện tinh thần thư giãn, hoặc là trung tình. Trong đó, hắn càng có thể nghe ra những địa phương nào trung tình có thể tăng cường, những địa phương nào cần cắt giảm, những địa phương kia tồn tại tì vết, những địa phương kia ăn khớp lên lại có không đủ. Ngay sau đó, Hắn tiếp tục lắng nghe cái khác ca khúc. Mấy canh giờ, nghe mấy chục bài hát lục luyện tiêu ngừng lại. Đối nhạc cảm thập dai mang tới biến hóa hắn dần dần đã có lực lượng. Mỗi người đều có mình khác biệt thẩm mỹ, hoặc là nói, mỗi cái đại não của con người tần suất đều không giống nhau. Một ca khúc chân chính muốn làm cũng không phải là đem loại này thư giãn, trung tình làm đến cực hạn, mà là bình quân hóa làm cho tất cả mọi người sau khi nghe xong cảm thấy dễ chịu. Lục luyện tiêu tổng kết một phen. Sau một khắc, thân hình hắn nhất chuyển một lần nữa đem tinh thần vùi đầu vào dự định tại mười kỳ dẫn bạo toàn trường ca khúc mới ở trong đem nhạc cảm từ nhất giai tăng lên tới thập giai sau lại đến dò xét mình viết hơn nửa tháng ca khúc lục luyện tiêu có thể rõ ràng phân biệt ra được trong đó khác biệt không tới ba canh giờ cái này thủ ca khúc mới đã rực rỡ hẳn lên hắn cẩn thận lắng nghe một phen cho dù so với hắn cho điểm cao nhất mã nào thạch đến đều mạnh hơn một đoạn được cho một bài tốt ca có thể cách kinh điển còn chưa đủ lục luyện tiêu lắng nghe một lát Lại lần nữa đối bài hát này tiến hành hoàn thiện. 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 24 tiếng. Võ giả cường đại thể phách khiến cho hắn cho dù 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không đối tinh thần có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại hắn không ngừng hoàn thiện bên trong, bài hát này tiêu chuẩn cũng là liên tục tăng lên. Đợi đến lục luyện tiêu chân chính tiêu 2 ngày 48 giờ triệt để hoàn thành đối bài hát này cải tiến lúc, trừ từ bên ngoài, đơn thuần làn điệu, đã không chút nào kém cỏi hơn thiên vương từ đại lỗi ca khúc mới Hoa Hồng Trắng. Vẹn vẹn 2 ngày, liền đem khúc phổ ưu hóa đến loại trình độ này. Chính lục luyện tiêu cũng có chút ngoài ý muốn Lập tức tới ngay thứ 10 kỳ thu thời gian, không kịp làm thơ, thoáng lưu lại một chút tì vết. Lục luyện tiêu có chút tiếng đối. Bất quá! Thứ 10 kỳ cuối cùng không phải trận chung kết. Chờ hoàn thành thứ 10 kỳ thu về sau, hắn có thể rút ra hơn nửa tháng đến hảo hảo suy nghĩ dùng tại trận chung kết lên tân khúc. Lúc kia, mới là hắn, ca sĩ khúc chi âm chân chính hiện ra kỹ thuật thời khác. Chủ tịch. Ngoài cửa truyền đến trợ lý la hét. Hiển nhiên, tiết mục thu thời gian đã có chút đuổi. An bài xe đi. Lục luyện tiêu nói một tiếng, thanh sửa lại một chút tự thân. Nửa giờ sau, hắn mang theo mình ca khúc mới, thẳng hướng Thanh Châu truyền hình mà đi. Sự tình vân nặng nhẹ, rốt cục đến một bước này. Trường 304, uy lực. Thanh Châu truyền hình. Một cái 20 trên dưới, ngũ quan có chút tinh xảo thiếu nữ mang theo thẻ công tác, bình tĩnh vượt qua từng đạo kiểm an. Đương nàng rốt cục đi vào thu hiện trường, đến một chỗ không người nơi hẻo lánh lúc, nhịn không được tinh thần phân chấn, hung hăng một nắm quyền, rốt cục trà trộn vào đến, đến rồi. Ta rốt cục trà trộn vào đến rồi. Ta trương vũ dung nếu như có thể đem tin tức này vạch trần ra ngoài, lấy ca vương tranh bá nóng nảy trình độ, tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành nổi danh nhất phóng viên. Ca vương tranh bá trước mắt có thể sưng cả nước đệ nhất. Cứ việc hiện tại tỷ lệ người xem so với đỉnh phong lúc gần 10% đến có sở hạ trượt có thể vẫn duy trì tại 8% trên dưới, mỗi một kỳ tiết mục, chí ít có mấy chục triệu người canh giữ ở trước máy truyền hình, điện thoại trước, trước máy vi tính quan sát. Nhưng chính là như thế một vòng nóng nảy tiết mục, tại thứ 5, đệ lục kỳ lúc, lại ẩn ẩn có thanh âm không hài hòa truyền ra. Nói khúc chi âm quán quân căn bản sớm đã nội định, hắn căn bản không có ca vương cấp thực lực, mỗi một lần biểu diễn căn bản chính là không có ý nghĩa kêu rên, không, có chút nào mị cảm, có thể nói, tra tấn người nghe nhìn. Từng vị khiêu chiến hắn đồng thời cuối cùng đều là thất bại thiên vương, thiên hậu đều là lọt vào tấm màn đen, không thể không nuốt hận rời trợ. Cứ việc những tin tức này vạch trần sau khi ra ngoài rất nhanh liền bị thanh trừ, có thể đối tin tức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm nàng lại phát hiện, bên trong rất có tin tức. Trải qua nàng gần nửa tháng điều tra, thậm chí thông đồng quá chén một cái ca vương tranh bá tiết mục tổ nhân viên công tác về sau, thình lình phát hiện. Nội định nói chuyện thế mà là thật ca vương tranh ba thi đấu bên trong tồn tại trước nay chưa từng có to lớn tấm màn đen. Khúc chi âm, căn bản không giống như là trên internet nói như vậy đăng đỉnh ca vương chi vương chúng vọng sở quy, hết thể hết thể tán thưởng đều chẳng qua là hắn tốn hao to lớn tài nguyên sinh sinh tạo ra tới thanh thế. Hắn chân thực tiêu chuẩn, khả năng ngay cả một cái nhị lưu ca sĩ cũng không bằng. Phát giác được điểm này sau nàng lập tức hưng phấn lên, như thế một cái kinh thiên đại dưa chỉ cần có thể vạch trần ra, mang tới danh khí cùng ẩn tính lích lợi. Đầy đủ nàng ăn cả một đời. Bởi vậy, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế, vắt hết bóc, rốt cục tại thứ 10 kỳ tiết mục thu lúc, trà trộn vào hiện trường, đồng thời còn mang điện thoại di động của mình, liền là muốn cho thế người biết ca vương tranh bá thi đấu chân tướng. Lần này qua đi, nhân dân cả nước đều sẽ nhớ kỹ ta Trương Vũ Dung. Trương Vũ Dung cho mình đánh lấy khí. Lúc này tiết mục thu đã bắt đầu. Trên trận buộc phát ra một trận như núi kêu biển gầm la hét, sự kích động kia, bành trướng, nhiệt tình. Lấy trương vũ dung chuyên nghiệp tính ánh mắt một chút liền có thể nhìn ra, những người này, đều là nghề nghiệp người xem. Đúng vậy, nghề nghiệp. Trong nước 9 thành 9 tuyển tú, tấu nghệ tiết mục đều sẽ mời những này người xem, bọn hắn tại một chút điểm mấu chốt có thể giống diễn viên đồng dạng, nhẹ nhóm lâm vào say mê, cảm động, rung động không hiểu, khó có thể tin chờ các cảm xúc bên trong, từ đó kéo theo cái khác người xem, để người xem trong đầu hình thành nhất định bổn áo, từ đó tự thuyết phục mình cảm thấy cái tiết mục này hiện trường thật phân khích tuyệt luân. Loại này xáo lộ, ở vào ngành nghề này nàng rất quen. Chuyến phát ra tiết mục trải qua nhất định biên tập, tăng thêm tiết mục hiệu quả, những này người xem chuyên nghiệp tính biểu diễn thoáng bị che giấu một chút, nhưng ta cũng nhìn thấy một chút tì vết, nhưng bây giờ... Trương Vũ Dung cười lạnh một tiếng. Nàng không chỉ lấy một loại mọi người đều say ta độc tình ánh mắt nhìn rất nhiều người xem, đồng dạng còn đảo qua những cái kia ban giám khảo khách quý, cùng tuyển thủ dự thi. Nhất là trong đó thiên hậu tạo phỉ phỉ. Đây là nàng thích nhất ca sĩ. Kết quả hiện tại, lại nhận tấm màn đen áp lực, không thể không trái lương tâm phát ra trận trận sợ hãi thản phủ, bình luận. Trong lòng nàng đã có một chút phẫn nộ, lại có một chút bi thương. Những này đáng chết chủ nghĩa tư bản sắc mặt. Nàng, Trương Vũ Dung, nhất định phải đem một màn này toàn bộ vạch trần ra. Để thế nhân thấy rõ ca vương tranh bá chân chính diện mụ. Để thế nhân biết được khúc chi âm sẽ chỉ quỷ khóc sói gào chân chính tiêu chuẩn. Còn hoàn toàn mới ca khúc phong cách lĩnh vực, âm nhạc giới thời đại mới người dẫn đường chờ xem khúc tri âm hôm nay ta liền đến vạch trần ngươi trương vũ dung lời thể son sát giờ khắc này trực giác cảm giác chính mình là một vị chỉ đi một mình ác long trong xào huyệt đối kháng hắc ám đối kháng tà ác dũng sĩ theo tiết mục tiến hành từng vị người khiêu chiến nhau nhau chiến hát biểu hiện ra năng lực của mình khúc tri âm thì ngồi cao tại ca vương trên bảo tọa ở trên cao nhìn xuống quan sát từng vị trước tới khiêu chiến hắn ca sĩ không nói một lời kia trầm ổn u ám ẩn ẩn mang theo một tia hắc ám khí tức Bất kỳ người nào đều sẽ sinh ra một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác gáp bách từ đó làm cho phát huy thất thường. Bình thường ca sĩ, nếu như tâm lý tố chất không quá quan, đứng ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả có thể hay không phát ra âm thanh đều rất có vấn đề, chớ nói chi là hoàn mỹ diễn dịch ra một ca khúc. Tiết mục đẩy tới bên trong, sáu vị trước tới khiêu chiến khúc chi âm ca sĩ nhau nhau cạnh tranh, rốt cục có hai người trổ hết tài năng, thu hoạch được khiêu chiến ca vương khúc chi âm tư cách, còn lại mấy người thì tiếc nối bại trợ lui vào khán đài. Đầu tiên là hai vị người thắng trận Lý Thiếu Hoa, Trương Như Nhi ra sân. Hai người dốc hết toàn lực phát huy trình độ của mình. Ca Vương tranh bá cho đến bây giờ đã không còn là một cái phổ thông tiết mục, hiện tượng cấp đều không đủ lấy hình dung, mà là chân chính truyền kỳ cấp. Dạo này một cái tiết mục, không chỉ đại thương Vương quốc, liền ngay cả Xích Tinh quốc, Thái Huyền đế quốc cũng tham dự vào, dẫn phát toàn dân cuồng hoan. Tiết mục phát sóng đến nay hơn 2 tháng, kỳ thứ nhất trang web phát ra lượng đã đạt tới kinh người 3 tỷ. Phải, không phải 300 triệu, mà là dòng dã 3 tỷ. Cái số này, chiếm cứ đông diệu thần châu tổng nhân khẩu một nửa. Cứ việc mạng lưới phát ra lượng tồn tại lặp lại điểm kích chờ hiện tượng, có thể 3 tỷ cái số này vẫn rung động lòng người. Chớ nói chi là đây vẫn chỉ là trang ép phát ra lượng, cùng. Chỉ là trong đó đồng thời phát ra lượng. Như thế truyền kỳ một cái tiết mục, dù là thiên vương, thiên hậu nhóm đều su thế chi như phụ, rất nhiều ca sĩ cho dù miễn phí đều chưa chắc có leo lên cái tiết mục này tư cách dưới loại tình huống này Lý Thiếu Hoa, Trương Như Nhi biết rõ Quán Quân nội định có thể vẫn muốn hết sức triển hiện năng lực của mình biểu hiện ra nhất mà tốt không hổ là Thiên Vương Thiên Hậu đây mới thực sự là nghe nhìn thỉnh yến Trương Vũ rung trốn ở phía sau màn quan sát từ đấy lòng cảm khái Theo Thiên Vương Thiên Hậu hiến hát kết thúc rốt cục đến phiên ngồi tại ca vương trên bảo tọa khúc chi âm Trương Vũ rung lập tức tinh thần tỉnh táo đồng thời Nàng còn âm thầm đánh giá cách đó không xa ánh đèn tổ mấy vị nhân viên công tác, đã thấy trên mặt mấy người không hẹn mà cùng lộ ra một loại. Cùng loại với táo bón biểu lộ. Một màn này càng thêm tăng thêm nàng đối kia nhất nghe đồn lòng tin. Ra sân đi, khúc chi âm, ta nhất định sẽ lộ ra ánh sáng ngươi. Lộ ra ánh sáng ca vương tranh bá nội tình chân tướng. Trong lòng nói, nàng lặng yên không một tiếng động điều chỉnh quần áo một chút trên nút thắt vi hình camera nhắm ngay sân khấu. Sau đó... Một trận đặc thù ngâm sướng từ sân khấu lên vang lên. Giống như theo như đồn đại nói như vậy, khúc chi âm nhiều khi ngay cả ca đều chẳng muốn hát, chính là hô hai tiếng cúng họng, chính là mù gạo, hoàn toàn không biết đang hát thứ gì. Sự thật chứng minh, quả là thế. Trong lúc nhất thời, Trương Vũ Dung trên mặt không khỏi xuất hiện ra một tia cười lạnh. Có thể trận này ngâm sướng lắng nghe một lát, trên mặt nàng cười lạnh dần dần biến mất. Rất dễ chịu, rất nhẹ nhàng, rất hưởng thụ. Rõ ràng khúc chi âm ca không có bất kỳ cái gì ca tử, có thể nghe vào trong tai, lại làm cho người không tự chủ được trầm tĩnh lại, tựa hồ một nháy mắt đem người từ rừng sắt thép thành phố lớn, đưa đến ánh nắng tươi sáng, bóng cây xanh râm mát vờn quanh, chim hót hoa nở trong thiên nhiên rộng lớn. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức để Trương Vũ dung một trận tâm thần thanh thản, ý thức không tự chủ được đi theo khúc chi âm tiếng ca đắm chìm đến loại này mỹ hảo bên trong. Đến mức, nàng đều quên đi đánh giá, quên đi trêu chọc Quên đi nhà ránh. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, ba phút. Thiên lại ngâm sướng thanh âm dần dần hạ màn kết thúc. Trương Vũ Dung tâm linh cũng là theo chân hắn tiếng ca tại tự nhiên giữa thiên địa ngao du một vòng về sau, một lần nữa trở lại trong hiện thực, trở về đến khu này băng lãnh thành thị. Trong lúc nhất thời, dù là ôm lộ ra ánh sáng tâm tính đến đây, Trương Vũ Dung cũng không khỏi cảm giác được một trận thất vọng mất mát. Kết kết thúc rồi. Trương Vũ Dung tự lẩm bẩm. Nàng đột ngột phát hiện, hốc mắt của nàng. Thế mà mang theo một kia ướt ác. Rơi lệ rồi. Nàng. Thế mà rơi lệ. Giờ khắc này, trong óc nàng sinh ra vô số suy nghĩ, vô số ý nghĩ. Cái này. Này khúc chỉ ứng thiên thượng hữu, nhân gian khó được mấy lần nghe. Chơi ạ, muốn là lúc sau nghe không được bài hát này làm sao bây giờ. Những ý nghĩ này hiện ra đến sau chỉ một lát sau, nàng không khỏi một trận ngạc nhiên. Những này bình luận, nàng tại trên mạng nhìn thấy qua rất nhiều, lúc kia nàng đều cảm thấy. Những người này quả thực là khoa trương đến rối trá. Trên thế giới làm sao có thể thật có cái gì ca có thể làm cho người sau khi nghe xong thất hồn lạc phách. Có thể giờ này khắc này, nàng mới chấn kinh phát hiện, thật. Thế mà là thật. Khúc chi âm bài hát này, thật liền có loại này ma lực. Lúc này, giữa sân yên tĩnh mấy phút bầu không khí cũng là dần dần tuôn ra động. Nàng đột nhiên hướng trên khán đài nhìn lại, đã thấy khoảng chừng hơn trăm người, đồng thời nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Phảng phất kinh lịch một loại trước nay chưa từng có tinh thần tẩy lễ cùng cảm động. Muốn lúc trước nàng nhìn thấy loại này hình tượng sẽ chẳng thèm ngó tới, có thể liên tưởng đến kinh lịch vừa rồi. Nếu như nàng thật đem tình cảm đầu nhập trong đó, có lẽ cũng sẽ bị cảm động rơi lệ đi. Tốt, tốt, tốt, quá tốt, ta cũng không biết như thế nào hình dung bài hát này giọng yêu mỹ. Nó, nó thiên địa tự nhiên đối nhân loại chúng ta quả tạo. Ta chưa từng có nghe qua như thế khiến người cảm động ca khúc. Đây là thiên lại chi âm, thượng thiên mượn khúc chi âm chi thủ, đem bài hát này hiện ra ở trước mặt chúng ta, để chúng ta từ đấy lòng cảm nhận được âm nhạc trung cực mị lực. Tại tham gia cái tiết mục này trước ta 10 phần tự tin nghĩ muốn khiêu chiến khúc chi âm, trở thành mới ca vương. Có thể giờ này khắc này ta mới phát hiện, ta là bực nào ngây thơ. Ở trước mặt hắn, ta cái gọi là ca, căn bản cũng không phối xưng là ca, là tạc âm, là chu lên, là mù hô. Lúc này... Vô luận là khiêu chiến khúc chi âm thiên vương Lý Thiếu Hoa, hay là thiên hậu Trương như nhì, lại hoặc là cái khác nhất lưu ca sĩ, toàn bộ nhịn không được kích động đứng dậy, phát ra bình luận. Nét mặt của bọn hắn chân thành tha thiết, ngôn từ thành khẩn, tất cả ngôn ngữ xuất phát từ nội tâm. Không chỉ là bọn hắn, giữa sân khán giả cũng là nhịn không được hò hét, reo hò. Em hai, thật sự là quá em hai. Khúc chi âm. Siêu thần. Người xem, người chủ trì, ánh đèn, thợ quay phim. Tất cả mọi người đều gia nhập trận này cuồng hoan bên trong, trên mặt tràn đầy xuất phát từ nội tâm kinh hỉ vì khúc chi âm bài hát này yêu mĩ mà tàn thưởng. Loại kia chân thành tha thiết, loại kia vui sướng, không có nửa phần hư giả. Trương Vũ rung lặng lặng nhìn một màn này. Rất khoa trương a Không. Một chút cũng không khoa trương. Không đặt mình trong tại hiện trường người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, loại này thần đồng dạng hiện trường, lại thế nào khoa trương đều không quá đáng. Thậm chí ngay cả nàng. Đều có một loại muốn thuận theo đại lưu, cùng đám người cùng một chỗ reo hò vì khúc chi âm chúc mừng xúc động. Nghe đồn, là thật, khúc chi âm ca mặc dù đại bộ phận không có ca tử, nhưng chân chính thiên lại chi âm, xưa nay không cần ca tử, đây là một loại hoàn toàn mới phong cách. Đây là một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái, thuộc về khúc chi âm thời đại. Trương Vũ Dung trong lòng minh ngộ. Nàng ngôn từ chuẩn xác nhìn xem trên đài quay về ca vương bảo tọa khúc chi âm. Giờ khắc này, trong óc nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Danh chí thực uy. Thế giới, thiếu khúc chi âm một cái xin lỗi. A.S. Giờ nó có thực lực thực sự làm ta đọc thoải mái chứ trước đó ngược thấy bà cố nội luôn. Trường 305, Hồng Trần Cuộn Cuộn. Thứ 10 kỳ tiết mục tiếng vọng to lớn đến tổ đỉnh. Không chỉ tiết mục tổ, dự thi khách quý, liền ngay cả những cái kia chuyên nghiệp người xem cũng là ngạc nhiên phát hiện. Nguyên lai like khúc chi âm cũng có thể thể hiện ra kinh người như thế tiêu chuẩn. Nguyên bản bọn hắn phát biểu bình luận vẹn vẹn là vì công việc, vì nuôi sống gia đình Mặc dù có chút trái lương tâm, nhưng làm công người có thể có cái gì ý đồ xấu. Nhưng lúc này đây, tất cả mọi người phản phất chân chân chính chính tìm tới chính mình phát bài viết lý do, đồng thời phát lực lượng mười phần. Lại không sợ bị người chỉ trích có tấm màn đen, hoặc là mấy mau tiền một đầu vấn đề. Trong lúc nhất thời, rất nhiều xuất phát từ nội tâm thiếp mời mọc lên như nấm giống như sông ra. Không chỉ trên Internet tiếp mời liền ngay cả những cái kia ngày bình thường chỉ là vì lấy lòng khúc chi âm vị này từ bản đại lao phát biểu bình luận thiên vương, thiên hậu nhóm, cũng là hào không keo kiệt đối với hắn táng dương. Khúc chi âm một mực đang kiên trì con đường của mình, duy trì lấy phong cách của mình, mà bây giờ, hắn đạo, đại thành rồi. Không, ta cũng không phải là nói hắn trước kia ca không được, chỉ là hắn loại nhạc khúc bên trong còn thiếu ít một chút mấu chốt nhất tính đồ vật, thoáng có một kia tì vết, có thể giờ này khắc này, hắn đạo, viên mãn. Trước nay chưa từng có hoàn mỹ. Hắn khai sáng một loại hoàn toàn mới phong cách, dẫn dắt một cái thời đại hoàn toàn mới, ca vương đã không đủ để xưng hô thành tựu của hắn, hắn là ca thần, ca sĩ chi thần. Ta sẽ khuyên bằng hữu của ta đi tham gia ca vương tranh bá, không phải vì đi cùng khúc chi âm cạnh tranh, mà là đi cùng hắn học tập, học tập hắn loại này hoàn toàn mới loại nhạc khúc, ta có nhất loại dự cảm. Ta ngay tại chứng kiến lịch sử. Đủ loại tuyên truyền, cùng rất nhiều trường hợp bên trong những cái kia thiên vương, thiên hậu nhóm phát biểu để đám người đối tiết mục thứ 10 kỳ chờ mong giá trị đạt đến cực hạn. Không chỉ đám bọn hắn chờ mong, Lục Luyện Tiêu cũng giống như thế. Bởi vì mỗi một kỳ tiết mục phát ra đều mang ý nghĩa tinh quang năng lượng tăng vọt. Hắn cũng đang chờ thứ 10 kỳ tiết mục truyền ra về sau, cái này thủ hắn đem nhạc cảm tăng lên tới thập giai, tỉ mỉ chế tạo ca khúc ý mắng đến cùng có thể vì hắn cung cấp mấy đạo tinh quang. Thần Thông Tông. Phong Vô Ngân Thông Lệ liếc nhìn hôm nay hội tụ tới tình báo. Tại hắn phía trước, thì là Thần Thông Tông Phó Tông chủ ti Không Vật, một vị 28 tuổi liền đột phá thần cảnh nhân vật thiên tài. Đột phá thần cảnh sau 5 năm, hắn một mực đi theo Phong Vô ngân, nghiêm nhiên là bị Phong Vô ngân coi như đời tiếp theo Thần Thông Tông Tông chủ bồi dưỡng. Thái Huyền Đế quốc bên kia truyền đến tin tức mới nhất, bọn hắn đem tiến một bước đối đại thương vương quốc tạo áp lực, cho chúng ta liên lụy đại thương vương quốc càng nhiều lực lượng, mà xem như điều kiện, Thần Võ Minh nhất định phải tại đoạn thời gian gần nhất bên trong có hành động, thể hiện ra thành ý của chúng ta. Thi không vật hồi báo, tiến một bước đối đại thương tạo áp lực. Trước mắt Thái huyền đế quốc kéo lấy đại thương tứ đại hoàng kim cường giả. Nhưng, cái này tứ đại hoàng kim cường giả bên trong, lại không bao hàm chúng ta kiêng kỵ bên trong bất kỳ một cái nào. Phong vô ngân nói, trong miệng hắn chỉ kiêng kỵ người, một cái là 12 hoàng kim cường giả đứng đầu, đồng dạng cũng là danh sưng đại thương đệ nhất cao thủ Bạch Dương Tinh Chủ, một vị 14 năm trước liền đã phản hư hiển thánh đỉnh tiêm tồn tại. Tại cử quốc chi lực bồi dưỡng ra Hắn hiện tại đã đứng tại phản hư hiển thánh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thành tiểu lục địa chân tiên, có được gần như như tiên như thần giống như thủ đoạn. Một cái khác, thì là buộc nguyên công chi tử, bạc trần. Đại thương quốc từ trước tới nay thiên phú cao nhất tu hành kỳ tài. Hắn từng tiến về hậu thổ thánh điện du học, đến hậu thổ thánh điện chuyển thụ lục đạo hậu thổ quyết, chỉ cần 10 năm liền đem môn này tổng cộng có 9 tầng, trực chí đại đạo công pháp tu hành đến tầng thứ 3. Năm trước. Cũng chính là hắn 33 tuổi lúc, thu vi của hắn lại đột phá tiếp, tấn đến tầng thứ tư. Cũng chính là phản hư hiển thánh. Đại thương quốc từ trước tới nay thiên phú tối cao tu hành kỳ tài danh hiệu, danh chí thức quy. Thậm chí ngoại giới một mực có một cái tin đồn, thái huyền đế quốc sở dĩ tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị tình huống dưới liền vội vàng đối đại thương quốc động võ, cũng là bởi vì kiên kỵ vị thiên tài này trưởng thành. Như một ngày kia vị thiên tài này tấn thăng lục địa chân tiên. Dù là Thái Huyền Đế Quốc quốc lực thượng có thể đánh bại Đại Thương Vương quốc, có thể một tôn lục địa chân tiên trả thù, vẫn sẽ đem Thái Huyền Đế quốc kéo vào vũng bùn, trên diện rộng hao tổn Thái Huyền Đế quốc nhân lực, vật lực, thời gian lâu dài, thậm chí sẽ dẫn đến Thái Huyền Đế quốc suy yếu, đánh mất cùng Cửu Châu Cộng Hòa Quốc, Hắc Thiết Liên Minh, Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tranh đoạt thế giới bá chủ tư cách. Người đưa tin Thái Huyền Đế quốc, nếu bọn họ quốc gia thiên không, gải à, U Minh Tam Vị Chúa thể dáng lâm đường biên giới. Thần võ minh bên này lập tức có thể thôi động thanh châu độc lập, đồng thời ta cam đoan trí ít sẽ có tam cái châu tùy theo hướng ứng. Thi không vật nói. Vâng. Đại thương bên đó đây, họp mở nhiều ngày như vậy có thể có kết quả rồi. Trước mắt hay là cãi lộn không đớt, bất quá căn cứ suy đoán của chúng ta. Đại thương quốc muốn cùng Thái huyền đế quốc đánh một trận, biểu hiện mình lực lượng, lấy chiến tranh thúc đẩy hòa bình. Thi không vật nói. Ngược lại là có chút người thông minh. Phong vô ngân cười lạnh một tiếng. Đại Thương quốc không tú một chút cơ bắp, Thái Huyền đế quốc đe dọa liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến chậm rãi tương tinh châu, Bạch Điểu châu chiếm lĩnh biến thành sự thật. Tông chủ, nếu như bọn hắn song phương thật khai chiến, chúng ta Thần Võ Minh lập trường? Khai chiến? Phong Vô ngân cười khẽ một tiếng, ngươi nói, Đại Thương Vương quốc vốn định tú cơ bắp, nhưng nếu như đương hai nước chân chính phát sinh va chạm lúc, Đại Thương quốc quân đội lại là không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ, Thái Huyền đế quốc đem sẽ như thế nào? Ti không vật khẽ giật mình, Ngay sau đó lập tức ngôn từ chuẩn xác nói, bọn hắn sẽ không chút do dự thừa thắng truy kích, phát động toàn diện xâm lấn. Không phải sao, đến lúc đó liền đánh lên rồi sao. Phong vô ngân nhẹ nhõm rửa vào phía sau một chút, đánh lên sau đại thương vương quốc liều mạng chống cự tự nhiên sẽ cho Thái huyền đế quốc tạo thành tổn thất không nhỏ. Đến lúc đó cho dù Thái huyền đế quốc nghĩ lui, đều không phải do bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy vỏ đầu đánh xuống, đánh, cơ hội của chúng ta liền đến. Thi không vật lập tức nhẹ gật đầu. Tại Thái huyền đế quốc không có cùng đại thương vương quốc toàn diện khai chiến trước, thần võ Minh tuyệt không thể tiên công mở tạo phản. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý ai cũng rõ ràng. Chờ Thái huyền đế quốc bên kia phản ứng đi. Phong vô ngân nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng, lục luyện tiêu khoảng thời gian này đều tại Thanh Châu đợi. Đúng. Ti không vật liếc mắt nhìn trong tay tư liệu nói, hắn còn đang tiến hành hồng trần luyện tâm. Hồng trần luyện tâm. Phong vô ngân hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này cơ hồ một mực không có đoạn có quan hệ với lục luyện tiêu tình báo, thần sắc có chút quái dị, ca hát. Đúng. Tì không vật cười cười, Hắn tổ chức một hồi tên là ca vương tranh bá tống nghệ tiết mục, tự biên tự diễn, còn tự thân ra sân, cho tất cả mọi người nhìn xiếc khỉ, hiện tại đã phóng hai cái tháng sau. Xiếc khỉ. Phong vô ngân cảm thấy cái này hình dung tự không có gì ma bệnh. Bất quá cân nhắc đến người ta huân nguyên tông huân nguyên thái khư thánh điện xác thực có hồng trần luyện tâm thuyết pháp hắn cũng chỉ có thể về một câu tu tiên người trên việc tu luyện sự tình sao có thể gọi siếc khí đâu ti không vật nghe cũng thu liệm nhất hạ cảm xúc lục luyện tiêu có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi tu hành đến luyện thần cảnh đỉnh phong tự nhiên có hắn chỗ hơn người trên thực tế nếu như đi ca hát liền có thể tu luyện tới luyện thần cảnh đỉnh phong ta tin tưởng ca sĩ tuyệt đối sẽ trở thành đương kim thế giới đứng đầu nhất nghề nghiệp phong vân ngân nhẹ gật đầu Không thể không nói, hốn nguyên tông chấn tông thánh điện thật đúng là có chút ý tứ. Thần thông tông bên trong có quan hệ với lục luyện tiêu giao lưu hắn cũng không biết rõ tình hình. Trên thực tế lục luyện tiêu trên ca vương tranh bá tốn hao lớn như thế thời gian, tiền tài, tinh lực, đã gây nên rất nhiều người lực chú ý. Dù sao hắn hiện tại đã không giống với trước kia, có chém giết hạng vân thiên chiến tích. Dù là chiến tích này nước cực lớn, thừa dịp người trọng thương còn xuất kỳ bất ý có thể lục luyện tiêu danh hiệu tại võ đạo giới bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Như thế một cái võ đạo giới đại nhân vật nhất cử nhất động, tự nhiên sẽ có vô số người quan sát, phỏng đoán, thậm chí bắt trước. Đúng vậy, bắt trước. Đã có một số người đem một chút viễn cổ thời điểm căn bản là không có cách luyện thành tu hành pháp quyết chuyển ra, cẩn thận trong tham ngộ hồng trần luyện tâm quá trình, lại bắt trước lục luyện tiêu, hoặc là đi ca hát, hoặc là đi đóng phim. Chỉ là tại không có ra thành tựu trước. Những người này đều làm rất bí ẩn, vẫn chưa tuyên truyền mọi người đều biết. Thời gian lưu truyền. Ca Vương Tranh Ba lấy một loại ngoài dự liệu phương thức không ngừng duy trì lấy nhiệt độ. Nhất là đương thứ 10 kỳ truyền phát ra, khúc chi âm kinh diễm đăng tràng, hát vàng ca khúc về sau, tất cả mọi người tựa hồ toàn bộ lâm vào điên cuồng. Nguyên bản những cái kia đối khúc chi âm tràn ngập thành kiến bình luận nháy mắt hoàn thành lưỡng cực đảo ngược. Về phần sau đó đủ loại đánh giá. Càng là muốn bao nhiêu khoa trương Tựa hồ tất cả mọi người hình thành một cái chung nhận thức, khúc chi âm chính là thế kỷ này đến nay vĩ đại nhất ca sĩ, sáng tạo một cái trước nay chưa từng có phong cách hệ thống, thông qua cái này một hệ thống bên trong thuần túy âm nhạc, trực kích tâm linh, mang cho người ta thân lâm kỳ cảnh giống như hưởng thụ. Ta liền biết, ta liền biết. Thiên Hải Thị, nơi nào đó cấp cao khu dân cư, điền điểm nhìn xem tin tức ở trong thông báo bình luận, trong thần sắc tràn đầy bảo tàng về phần bị khai quật ra kinh hỉ. Lúc trước khúc chi âm ca khúc bản thân đã ẩn chứa không gì sánh kịp mỹ lực, chỉ là có một số nhỏ người căn bản thưởng thức không được loại này mỹ lực, cho nên mới đối khúc chi âm ca dùng ngòi bút làm vũ khí, công bố hắn ca khó nghe, giống như là tạm tâm một dạng quỷ khóc sói gạo, nhưng bây giờ khúc chi âm rốt cục hoàn thành hắn một bước cuối cùng thay biến, triệt để đem mình ca khúc trở nên già trẻ dai nghi, hắn âm nhạc một đạo rốt cục viên mãn. Trên mạng cũng có người bình luận nói hắn trước kia ca đúng là không dễ nghe. Hắn còn trải qua khó nghe nhất ca khúc bảng xếp hạng. Tại nàng bên cạnh, Triệu Ngọc Nhi nhũ mày nói: Một ca khúc làm sao có thể bị tất cả mọi người thích? Dù là lại có tên ca, cũng sẽ có người lấy ra bên trong tỷ vết. Loại người này muốn tìm nên là chính mình vấn đề. Điềm điềm phảng phất rốt cục nhìn thấu chân tướng sự tình, tối sầm đỉnh mười phần. Mà lại khúc chi âm trừ ca hát bên ngoài, từ không tham gia bất luận cái gì thương diễn giải trí tiết mục, có thể thấy được hắn bản nhân là một cái mười phần phật hệ tồn tại đối với trên internet hát tử căn bản không dành để ý có thể dưới loại tình huống này hát tử nhóm sinh tồn thổ nhưỡng không gian vẫn mười phần nhỏ hẹp bởi vậy có thể thấy được hắn ca đến tụt cùng dễ nghe đến trình độ nào triệu ngọc nhi còn muốn nói nữa cái gì điền điểm trực tiếp đem cái này thủ y mắng giao cho nàng ngươi nghe ngươi lắng nghe triệu ngọc nhi liền nhịn quyết tâm đến lắng nghe bài hát này kết quả nàng không thể không thừa nhận bài hát này phong cách cùng khúc chi âm lúc trước ca khúc cùng loại đều từ đủ loại làn điệu cùng ngâm sướng tạo thành Có thể sau khi nghe xong, nàng từ đấy lòng đắm chìm trong bài hát này mị lực bên trong. Cái này. Triệu Ngọc Nhi nhịn không được mở to hai mắt. Đây chính là khúc chi âm thực lực chân chính. Điên điêm nói xong, lại để cho nàng đi nghe khác một ca khúc. Ngươi nghe, bài hát này có phải là trừ một điểm nhỏ tì vết bên ngoài, phương diện khác đồng dạng dễ nghe đến cực điểm. Triệu Ngọc Nhi cao mày đem cái này một ca khúc nghe xong. Đồng dạng hương vị. Đồng dạng khó nghe. Bài hát này dễ nghe đến cực điểm. Nàng bản muốn nhã dánh ra chân chính ý tưởng trong lòng, có thể liên tưởng đến lên một bài phong cách nhất chi y mắng, không tự chủ được trần trở, đổi một loại thuyết pháp. Ta lại nghe nghe nhìn. Đồng thời trong óc nàng còn sinh ra nhất vẻ hoài nghi. Có vấn đề, chẳng lẽ là ta? Trường 306, Thu hoạch khổng lồ. Tiếp tục hơn 3 tháng ca vương tranh bá thi đấu oanh oanh liệt liệt hạ màn kết thúc. Khúc chi âm không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt được ca vương bảo toạn. Trong lúc này Hắn biểu diễn ý mắng cùng sau đó lấy ra An Bình hai bài ca, không chút huyền niệm chiếm lấy nóng ca bảng đệ nhất cùng thứ hai. Hướng xuống, thứ ba đến thứ mười hai, cũng toàn bộ đều là hắn ca khúc. Từ xưa đến nay liền có văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị thuyết pháp. Ca sĩ diễn dịch ca khúc cũng là củ cải rau quả đều có chỗ yêu, rất khó có ai nói ai là chân chính đệ nhất. Nhưng bây giờ, một màn này bị đánh vỡ. Khúc chi âm cái tên này triệt để lửa lượt cả nước. Thành vì trong lòng tất cả mọi người hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mà lại, loại này tán thành cũng sẽ không theo tiết mục kết thúc mà đem phong ba lắng lại. Chỉ cần thần âm tập đoàn còn tại một ngày, hán đệ nhất nhân vị trí liền sẽ không có bất kỳ người có thể dung chuyển. Âm vực 30 dai. Âm chuẩn 30 dai. Ngoại hình 39 dai. Khí chất 30 dai. Nhạc cảm thập dai. Nhan trị nhất dai. Lục luyện tiêu nhìn xem mình lục duy thuộc tính, ngoại hình đã cường hóa đến 39. Mà ngay mới vừa rồi, hắn chứa đựng tinh quang, lại lần nữa gia tăng một đạo. Nói một cách khác, hắn đã có thể đem ngoại hình tăng lên tới 40 giai. Khí chất biến hóa, nhạc cảm biến hóa, ngoại hình biến hóa. Đầu tư mười mấy cái ước tổ chức ca vương tranh bá thi đấu đến nay, hắn chỗ lấy được tinh quang tổng lượng đã đạt tới 29 nói. Khí chất tăng lên tới 30 giai 10 đạo, nhạc cảm tăng lên tới thập giai 9 đạo, cùng hiện tại, đem ngoại hình tăng lên tới 40 giai 10 đạo. Cái này còn không phải kết thúc. Trước mắt ca vương tranh bá thi đấu nhiệt độ vẫn tại tiếp tục, mặc dù đã tiến vào trượt trạng thái, có thể chưa tới một tháng, lại giúp lục luyện tiêu cung cấp 3 năm đạo tinh quang vẫn không thành vấn đề. Thậm chí, dựa vào im ắng cùng An Bình hai bài hắn nghiêng tận tâm huyết ca khúc lực lượng, tương lai 1-2 năm dù là hắn không tuyên bố ca khúc mới, tinh quang năng lực sợ vẫn sẽ lấy mỗi tháng 2-3 đạo tốc độ tăng trưởng. Không ủng phí ta tại ca vương tranh bá bên trong tốn hao nhiều như vậy tinh lực, lục luyện tiêu cảm thụ được mới tăng thêm cái này đạo tinh quang. Trên mặt biểu lộ càng phát thong rong hài lòng. Tiền nào đồ đấy Ca vương tranh bá thi đấu cũng không có để hắn thất vọng. Bất quá giờ phút này hắn còn tại Thanh Châu Thủ Phủ, ngoại hình đến 40 dai vòng thứ tư siêu phàm thuế biến động tĩnh có thể sẽ không quá nhỏ, không khỏi sống sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn tạm thời không có lựa chọn cập vào, mà là để người cùng phong vô ngân nói một tiếng, trước một bước trở về tới thiên đạo kiếm tông. Tại hắn đem toàn bộ thời gian tinh lực chuốt xuống trên ca vương tranh bá lúc. Thiên đạo Kiếm Tông đã hoàn thành vòng thứ nhất đệ tử tuyển nhận. Đệ tử số lượng trực tiếp từ hơn 100 người, bạo tăng tới bây giờ 1,048 người. Hơn 1.000 người bên trong, võ sư cấp đệ tử phân lượng tương đối cao, có 162 người, còn lại là võ giả cấp đệ tử. Lại thêm vệ Sơn Hà, Mạnh Bình hai người đã sống qua luyện khí hóa thần suy yếu kỳ. Thiên đạo Kiếm Tông hiện tại đã có 5 vị thần cảnh. Lại thêm tính trên danh nghĩa tại Thiên đạo Kiếm Tông Thái Thượng trưởng Lão Vương Đạo Đình. Thiên Đạo Kiếm Tông miễn miễn cưỡng cưỡng có một tia đỉnh tiêm tông môn bộ dáng. Đương nhiên, so với đại bộ phận thần cảnh đạt hai chữ số, võ sư 3400 cái khắc đỉnh tiêm thế lực đến, hiện nhiên còn phải yếu hơn một chút, nhưng Thiên Đạo Kiếm Tông kế thừa Hỗn Nguyên Tông Thiên Hải Võ hội, trưởng khống thiên hải thị võ đạo giới lại dư xài. Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài, một nhóm hơn 10 vị võ sư, đệ tử, tại Vương Thừa Tiên, Vệ Sơn Hà hai người dẫn đầu hạ đang đợi ở cửa. Theo một cái đội xe lái vào Thiên Đạo Kiếm Tông ngừng tốt, mở cửa xe, các đệ tử đồng thời la lên, cung nén tông chủ. Lục luyện tiêu thân hình sau này sắp xếp trên xe đi xuống. Hắn đôi rất nhiều nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng các đệ tử nhẹ gật đầu, rất tốt tinh thần diện mạo, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo trì. Thất không phụ tông chủ kỳ vọng cao. chúng đệ tử đồng ý. được. Lục luyện tiêu cho vài câu cổ vũ, liền cùng vương thừa tiên, vệ sơn hà cùng nhau tiến vào nội viện. trong nội viện, hắn ngay lập tức dò hỏi. Trình trưởng lão bên kia hướng các ngươi cầu viện rồi. Đúng, đã có không ít lu minh thú tại nhiễu loạn khu mỏ gặm, mạnh trưởng lão tổ chức hai tiểu đội chạy tới tiêu trừ, bất quá, dựa vào hắn nhất người cùng hai tiểu đội, chỉ sợ còn có chút không đủ. Vương Thừa Tiên biết Lục Luyện Tiêu hỏi chính là cái gì, lập tức đáp lại nói: "Ta hiện tại trở về, chờ đem trên tay sự tình xử lý một chút liền dành thời gian qua đi xem một cái." Lục Luyện Tiêu nói. Mặt khác, Vương Thừa Tiên hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, Tông chủ Gần nhất tân tuyển nhận một nhóm đệ tử, nhưng chúng ta thiên đạo kiếm tông cái nhà này cũng đã có chút dung nạp không ra, ngài nhìn an bài như thế nào? Là an bài đến Lăng Vân Sơn Mạch đi hay là? Lăng Vân Sơn Mạch cách thiên hải thị mặc dù có chút khoảng cách, nhưng có đôi khi khoảng cách ngược lại có thể sinh ra ẩn tính nguy hiếp, cho nên, để các đệ tử lên núi. Lục luyện tiêu nói, có chút dừng lại, nhưng cũng không thể hoàn toàn lên núi, chúng ta vẫn đến lưu lại đầy đủ lực lượng chấn nhiếp thiên hải siêu cấp đô thị vòng bên trong cái khác võ đạo thế lực. Ta hy vọng bất luận cái gì một tôn thần cảnh tiến vào Thiên Hải thị cảnh nội sau chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông đều có thể ngay lập tức biết được. Ngự Phong đã đi phụ trách việc này, đồng thời thành quả cũng không tệ lắm, đến lúc đó ta để hắn hướng ngài kỹ càng hồi báo một chút." Vương Thừa Tiên nói. Sau đó hắn bổ sung lại một chút trước mắt Thiên Đạo Kiếm Tông cho gặp phải vấn đề. Tổng thể đến nói, mấy tháng này Thiên Đạo Kiếm Tông vẫn tương đối an bình. Đại thương Vương quốc lực lượng bị Tinh Châu, Bạch Điểu Châu kiềm chế, không rảnh bận tâm đến Thiên Đạo Kiếm Tông. Lại thêm Vương Đạo đỉnh không có đợi tại Thiên Đạo Kiếm Tông, ngược lại du tẩu cùng đại thương, xích tinh lưỡng địa, hành tung bất định, cách làm này để bọn hắn lại không dám đối Thiên Đạo Kiếm Tông hành động thiếu suy nghĩ, chủ yếu dẹp an phủ làm chủ. Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng nội võ đạo thế lực cũng là nhao nhao hướng Thiên Đạo Kiếm Tông biểu thị lấy thành ý, một chút thế lực càng là lựa chọn trực tiếp phụ thuộc Thiên Đạo Kiếm Tông, khiến cho Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài lực lượng tăng trưởng một mảng lớn. Vương Bân, Khang Bỉ Đan, Diêu Tốc mấy người, liên lạc thế nào rồi? Lục luyện tiêu nói, Vương Bân, Khang Biệt An đều là thanh hạ căn cứ nhân vật, trong đó Vương Bân quân hàm thượng tá, chính là cảnh vệ đoàn người phụ trách một trong, Khang Biệt An càng là quân hàm chuẩn tướng, chính là thanh hạ căn cứ hạch tâm cao tầng một trong. Còn lại Diêu túc, thì là thiên hải thị địa phương nghị hội phó một vị phó nghị trưởng, ra ra hắn thì là hôn nguyên tông chân truyền đệ tử, phụ thân mặc dù không có thể vào hôn nguyên tông, nhưng lại kinh thương có đạo, xông ra trục tỷ cấp cơ nghiệp cũng chính là dựa vào hùng hậu cơ sở kinh tế mới có thể để cho hắn tại địa phương nghị hội từng bước cao thăng, trở thành tam vị phó nghị trưởng một trong. Khang Biệt An trước mắt chưa tỏ thái độ, nhưng Vương Bân, diêu túc hai người cũng đã cố ý tới qua chúng ta thiên đạo kiếm tông, biểu qua trung tâm. Trả lời vấn đề là vệ sơn hạ. Không có tỏ thái độ. Vương Bân chấp trưởng cảnh vệ đoàn, đã không sai biệt lắm, kia Khang Biệt An tu vi gì. Ngưng cương cảnh, đi tìm hiểu một phen hắn tu hành công pháp, sinh hoạt tập tính càng kỹ càng càng tốt. Lục luyện tiêu nói. Vệ sơn hà phảng phất biết hắn muốn làm cái gì, nhắc nhở. Tông chủ, hư cảnh trước đó tốt nhất đừng thi triển phụ thể chi pháp, để tránh ảnh hưởng đến tâm thần thuần túy. Ta biết, lấy phòng nửa vạn nhất thôi. Lục luyện tiêu nói. Nữ khí dừng lại, bình tĩnh nói. Huống hồ, nếu như ta muốn giết người, không cần dùng dùng phụ thể chi pháp chui vào ám sát. Vệ sơn hà nhẹ gật đầu. Thiên hải thị lần tiếp theo nghị viên hội nghị lúc nào tổ chức? Hội nghị một năm một giới. 4 tháng trước vừa mới tổ chức qua, phải đợi 8 tháng. 8 tháng? Chiếu Thế cục trước mắt đến xem, chỉ sợ không có 8 tháng. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ một phen, nói, để Diêu Túc tiếp xúc một chút Thiên Hải Địa Phương Nghị hội nghị trưởng, tìm hiểu một chút hắn, cùng Thiên Hải thị thị trưởng thái độ. Vệ Sơn Hà nhẹ gật đầu. Thời gian cấp bách. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, những người này, có thể trưởng khống liền trưởng khống, không thể trưởng khống liền chuẩn bị sẵn sàng, một khi có ngoài ý muốn, kịp thời thay đổi thành chúng ta người. Ngoài ý muốn, Vệ Sơn Hà có chút ngạc nhiên, hiện tại, không phải hiện tại, bất quá ta đoán chừng không bao lâu, Thái Huyền, Thần Võ Minh bên kia đều sẽ có động tác, đến lúc đó ta yêu cầu ngay lập tức trưởng khống thiên hải năm thành. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Vệ Sơn Hà, có vấn đề hay không? Vệ Sơn Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trong thời gian ngắn có thể trưởng khống thiên hải năm thành, chỉ khi nào Vương Thất bên kia kịp phản ứng. Vương Thất bên kia áp lực ta sẽ phụ trách đương đối. Thần Võ Minh bên kia muốn động thủ rồi. Một bên Vương Thừa Tiên hỏi một tiếng. Đại Thương quốc không ngừng hướng Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tăng binh, hiển nhiên là muốn cùng Thái Huyền va vào, ta đoán Trường Thần Võ Minh thật muốn động thủ, chính là trong khoảng thời gian này, bởi vậy chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị chính là miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Lục Luyện Tiêu trả lời nói, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Vương Thừa Tiên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Vệ Sơn hà trầm giọng nói, ta sẽ tận lực đem Mạnh Bình rút ra đi giúp ngươi. Lục luyện tiêu nói ngư khí dừng lại, ngươi còn cần ai phụ trợ? Để cao thiên minh phụ trợ ta đi. Vệ sơn hà nghĩ ngợi nói, tốt, nếu như dung chuyển tiến đến lúc các ngươi có thể ngay lập tức bảo đảm trưởng khống thiên hải năm thành, ta có thể hứa hẹn để ngươi phân phối một phần không minh dịch. Lục luyện tiêu nói, không minh dịch. Vệ sơn hà hai mắt tỏa sáng, đây chính là thần cảnh vẽ vào cửa. Hắn cùng mạnh bình chính là phục dụng không minh dịch đột phá thần cảnh, tự nhiên biết món chí bảo này là bậc nào thần kỳ. Cho dù là bọn họ mình không cần, chưa tới cho bọn hắn dòng dõi, thân thuộc, cái kia cũng là bảo vật vô giá. Ta minh bạch. Vệ Sơn Hà trùng điệp nhẹ gật đầu. Đợi đến vệ Sơn Hà cùng Vương Thừa Tiên rời đi, lục luyện tiêu đi ra ngoài, trước hướng hậu viện. Trong hậu viện có nhất chiếc xe lớn, trong xe có hai cái chiếc lồng, chính là hai đầu U Minh Thú. Khoảng thời gian này người khác mặc dù tại Thanh Châu, có thể thiên đạo kiếm tông lại an bài người đem U Minh Thú đưa qua. Dưới mắt theo hắn từ Thanh Châu trở về. U Minh Thú tự nhiên cũng vận chuyển đi qua. Khoảng thời gian này, hắn hết thẻ cầm 6 đầu U Minh Thú làm thí nghiệm, mặt khác 4 đầu. Tất nhiên là không còn. Trước mắt hai đầu, vô luận là hình thể lớn nhỏ, hay là cơ bắp tính bền dẻo, xương cốt mật độ, so với cái khác U Minh Thú đến, toàn bộ mạnh hơn một đoạn. Đổi thanh ngưng cương thời kỳ chắc nhất yếu, mộ thanh hai người, đối đầu cái này hai đầu U Minh Thú bên trong bất luận cái gì một đầu, chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ô ô ô Tựa hồ là phát giác được lục luyện tiêu khí tức, hai đầu u minh thú thấp nằm, trong miệng phát ra rên rỉ. Còn kém một chút. Lục luyện tiêu cảm thụ được hai đầu u minh thú mạnh yếu, đến tăng thêm tốc độ. Cũng may còn sống còn có hai đầu u minh thú, một đầu chạy đường thử lỗi, một đầu hưởng thụ thành quả. Liên nhìn các ngươi ai có loại này may mắn. Hạ tuần, hạ tuần, mọi người nguyện phiếu không nên quên ném nha. Trường 307, Thiên Địa Chi Lực Lục Luyện tiêu tập trung tinh lực hảo hảo dùng đại lôi âm thuật rèn luyện một vòng cái này hai đầu u minh thú, khảo thí lấy bọn chúng cơ bắp, xương cốt, nội tạng có khả năng tiếp nhận lực lượng rèn luyện cực hạn. Làm xong mỗi ngày một vòng rèn luyện về sau, hắn rời đi Thiên Đạo kiếm tông, trực tiếp hướng Lăng Vân Sơn mà đi. Lăng Vân Sơn nguyên hồn nguyên tông sơn môn chỗ, theo một nhóm Thiên Đạo kiếm tông đệ tử vào ở, nơi này một lần nữa náo nhiệt một chút. Nhưng bởi vì nhân số hạn chế, trình độ náo nhiệt tự nhiên vô pháp cùng lúc trước so sánh. Lục Luyện Tiêu đi tới Thái Nguyên Phong Nghiễm Thanh Ti việt lạc, cẩn thận nhận biết bốn phía một cái gió thổi cỏ lay, xác định không có nguy hiểm gì về sau, tinh thần tập trung đến 39 giai ngoại hình bên trên. Ngoại hình thuộc tính có chữa trị thương thế hiệu quả, không khỏi lãng phí loại này quý giá hiệu quả, khoảng thời gian này ta thế nhưng là tập trung tinh lực đem Thất Tinh chuyển Hồn thuật hướng bắt đầu thương kiếp kiếm trận. Hoặc là nói Hỗn Nguyên kiếm trận phương diện thử lỗi, 9 lần không để ý hậu quả nếm thử, Hỗn Nguyên kiếm trận uy lực thoáng bị hắn tăng lên một chút. Từ 14 vị thần cảnh liên hợp có thể cùng hư cảnh thời gian ngắn chống lại, hạ thấp 13 vị thần cảnh tiêu chuẩn. Dù sao đối kiếm trận một đạo, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Tiếp xuống, liền nhìn ngoại hình vòng thứ tư siêu phàm thuế biến phải chăng có thể đạt tới trong lòng ta dự tính. Lục luyện tiêu ánh mắt tại 39 giai ngoại hình thuộc tính lên dừng lại một lát. Lập tức, một đạo tinh quang biến mất, ngoại hình thuộc tính sông lên 40, vòng thứ tư siêu phàm thuế biến bắt đầu. Giờ khắc này... Lục luyện tiêu trực giác cảm giác mình phảng phất một đầu mắc cạn thật lâu con cá bị đầu nhập vào trong nước, một loại trước nay chưa từng có tự do cảm giác xông lên đầu. Hắn không tự chủ được phát ra thở hào hợi, tận khả năng hấp thu đầy đủ nước tới nhồn phổi, mà tại hắn không ngừng hô hấp lúc phương viên vài trăm mét nội thiên địa rung động tựa hồ bị hắn tùy tiện nhiễu loạn, tựa như là một loại nào đó vốn có tần suất bị đánh vỡ, mấy chục mét bên trong lại không có quy luật có thể nói. Không, không phải là không có quy luật, hô hấp của hắn chính là quy luật. Nếu như đem thiên địa xem như một cái sinh mệnh, hắn chính là giữa thiên địa trái tim, hắn mỗi một lần hô hấp, chính là thiên tâm tạng một lần mẻ lên, đem phiến khu vực này sinh cơ chuyển khắp hướng bốn phương tám hướng. Loại này đột ngột biến hóa, để lục luyện tiêu khẽ giật mình, một đoạn thời gian rất dài chưa kịp phản ứng. Ngoại hình thuộc tính đến 30 giai sinh ra siêu phạm thuế biến lúc là có thể làm nhiều đến thiên địa chi lực vận chuyển, đối đầu hư cảnh lúc, tương đương với suy yếu hắn đối thiên địa chi lực khiêu động mà ngoại hình đến 40 dài lúc, ta lại phản phất hóa thân thiên địa một bộ phận, thần dung thiên địa. Lục Luyện Tiêu trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Sau một khắc, ý nghĩ này trực tiếp bị hắn bắt bỏ. Không phải thần dung thiên địa, mà là hắn chính là thiên địa một bộ phận. Thiên địa chi tử, tự nhiên chi tử. Hô hấp của hắn chính là tự nhiên dung động. Hắn ho hét chính là thiên địa thanh âm. Hắn vui sướng, đại biểu tinh thần cảm xúc. Hợp đạo. Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm Không. Chỉ là có một tia hợp đạo vận vị, nhưng cách chân chính thân hợp đại đạo, hóa thân thiên đạo đến còn kém xa lắm. Dù sao thiên đạo đại biểu cho thiên địa tự nhiên vạn vật chúng sinh vận chuyển quy tích, biến hóa quy luật. Mà hắn, nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng vài trăm mét nội năng lượng biến hóa thôi. Loại ảnh hưởng này, quyền hạn rất cao, nhưng tác dụng lại cũng không làm sao rõ rệt. Hắn không có cách nào giống hư cảnh như thế, lấy mình tâm thế thiên tâm, khiêu động thiên địa chi lực buộc phát ra huy thế hủy thiên diệt địa nhưng hắn lại có thể diện rộng hạ thấp hư cảnh có khả năng khiêu động thiên địa chi lực dùng chuyên nghiệp tính từ ngữ đến nói chính là đi đòn bẩy hóa siêu phàm thuê biến vòng thứ ba cường hóa bản lục luyện tiêu lẩm bẩm có thể một lát hắn đột nhiên lại ngừng lại không đúng giống như không chỉ cắt giảm hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm quyền hạn đơn giản như vậy tại dùng tự thân tần suất cùng cái khác hư cảnh tần suất phù hợp lúc hắn còn có thể tăng cường hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm cường độ cho hắn lên tăng thêm mở úng khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Cái này còn không phải nhất chỗ kinh người. Kinh người nhất chính là tăng thêm, chưa chắc tất cả đều là chỗ tốt. Hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, dùng sinh mệnh lực của mình trận khiêu động thiên địa lực chứng lúc, nhục thân sẽ tiếp nhận to lớn phụ tải. Một khi cái này tăng thêm bở UFF đem hắn khiêu động thiên địa chi lực tăng lên gấp đôi, liền tương đương với hắn nhục thân tiếp nhận phụ tải cũng tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, loại này tăng thêm thế tất trở thành đẻ sập lạc đà cuối cùng một cọng dơm cuối cùng bành một tiếng. Vị kia hư cảnh nhục thân sụp đổ. Máy bay chiến đấu tốc độ càng nhanh, tại không trung cách đấu lúc càng có ưu thế, nhưng nếu như đem một khung bản thân chỉ có 3 4 mạch tốc độ máy bay chiến đấu đột nhiên gia tốc đến 7 8 mạch. Không đợi 2 khung máy bay chiến đấu cách đấu phân ra thắng bại, điều khiển máy bay chiến đấu phi công liền sẽ dẫn đầu bởi vì quá tải mà chết. Lục Luyện Tiêu trong lòng sáng tỏ. Nói một cách khác, tại địch nhân khiêu động mênh mông thiên địa chi lực chuẩn bị mở đại lúc, Hắn loại thủ đoạn này hoàn toàn có thể trực tiếp cho hắn một kích chí mạng, dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề. Ngoại hình 40 giai mang tới siêu phạm thuế biến để trên phạm vi lớn suy yếu hư cảnh có khả năng khiêu động thiên địa chi lực, kể từ đó, hư cảnh đối ta ưu thế lớn nhất, chính là không ngừng gánh chịu thiên địa chi lực, tại thiên địa chi lực rèn luyện xuống lấy được cường đại thể phách. Hư cảnh thể phách xác thực rất mạnh, nhưng, so với hiện tại lục luyện tiêu đến nhưng không thấy đến có quá lớn ưu thế, Căn cứ một vị hư cảnh nội tình cùng đột phá thời gian, cần cảnh thể phách hẳn là tương đương với thần cảnh, hoặc là nói hoán huyết viên mãn võ sư gấp 4 tới 5 lần dáng vẻ. Mà thể phách của hắn cường độ đang không ngừng rèn luyện xuống, tương đương với hoán huyết viên mãn võ sư 3 lần, song phương ở giữa trinh lệnh. Trên thực tế chỉ có 2-3 thành. 2-3 thành. Có ưu thế, nhưng cũng không coi là nghiền ép, mà ta người mang cường hóa bản thất tinh truyền hồn thuật, môn này bí thuật buộc phát hiệu quả áp đảo tất cả buộc phát bí thuật phía trên. Lục luyện tiêu tính ra đến nơi này, ngạc nhiên phát hiện, hắn cùng hư cảnh trên lệch, Trong bất chi bất giác đã sắp đổi ngang. Nhất là đang đánh phụ trợ, phối hợp một vị hư cảnh chém giết một vị khác hư cảnh lúc. Hiệu quả so với chân chính hư cảnh đến chỉ có hơn chứ không kém.